Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Mỹ thực tại dân quốc. Chương 41, Cố Tứ gia có chút đau đầu. Ngày xưa Cố Tướng quân cũng chỉ là dân đầu đường xó chợ nên tính cách cũng là một tên hỗn trướng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần mình có thể vui vẻ là được, không để ý đến ánh mắt phán xét của người khác nhìn mình. Người như vậy thật sự sống rất tùy hứng. Hiện tại Cố Tứ gia không biết phải làm sao với phụ thân bốc đồng này của mình đây. Cố Tướng quân còn đang nói bộ dáng hứng chí bừng bừng giống như đã tìm ra được biện pháp tốt nói ít nhiều cũng nhờ mẹ ngươi nhắc nhở ta tiểu tử cố thành kia nếu đã có hồng nhan chi kỳ cô nương nhà người ta gả vào sợ là phải chịu ủy khuất tiểu tử kia làm sao có thể so được với ngươi ngươi vừa có tài vừa có diện mạo cô nương lục gia kia gả vào khẳng định trong lòng sẽ rất vui vẻ lại nói đây cũng là biện pháp vẹn toàn đôi bên ngươi cũng chưa thành thân đã muốn trở thành một ông cụ non rồi Cố tứ gia đây đã là lần thứ hai hắn nghe người ta nói mình là ông cụ non nha. Chẳng lẽ giá trị của hắn chỉ có như vậy thôi sao? Cố tứ gia giật giật mí mắt nói, phụ thân, lục tiểu thư kia là cháu gái của ta, chú cháu mà như vậy thật sự có chút loạn luôn. Cố tướng quân nhăn mày nhìn hắn, nói tiểu tử ngươi từ khi nào lại học tập bộ dáng của mấy tên thư sinh nho học kia. Chú cháu, ngươi với nàng ta là chú cháu kiểu gì? Quan hệ tám cây gậy che đánh cũng không tới mà ngươi còn sợ miệng đời sao. Cố tứ ra bóp chán, cố tướng quân cẩn thận suy nghĩ một chút nói ai cũng không biết kia lục tiểu thư là người như thế nào, bộ dạng có xinh đẹp hay không, tính tình tốt hay xấu, nếu là một con mụ tranh chua vậy thì cũng không được có tài năng gì nữa à. Dù sao cũng là con trai mình, cố tướng quân vẫn có chút đau lòng, chịu không nổi phải quan tâm tới chuyện của lục nhiên, hắn cũng không thể ủy khuất hài từ mình. Nghe vậy trong đầu cô tứ gia không khỏi lóe lên bộ dáng lục nhiên, vì nàng nói chuyện, diện mạo nàng vô cùng đẹp, tính tình cũng trầm tĩnh dịu dàng, đã từng học ở đại học S. Nàng có chủ nghệ rất cao, nhờ nàng mà danh vọng thực mãn lâu so với trước kia còn muốn lớn hơn. Lời nói của hắn không khỏi tỏ ra rất thưởng thức, nói xong cố tứ gia quay đầu lại liền nhìn thấy ánh mắt phụ thân đăm chiêu nhìn mình. Có chuyện gì vậy phụ thân? cố tứ gia hỏi. Cố tướng quân thở dài, vỗ vai hắn, nói ta chẳng qua là cảm thấy tử an đã lớn, hiểu được ái tình nam nhân. Cố tứ gia, hắn không hiểu cố tướng quân dựa vào đâu mà đưa ra được kết luận như vậy. Hai cha con đang nói chuyện, hạ nhân đi tới, nói, lão gia tư thiếu gia, người của lục gia đến. Phụ tử hai người nhìn nhau, trong lòng đối với việc người lục gia đến hiểu rõ trong lòng, chỉ là không nghĩ động tác của lục gia lại nhanh như vậy, giống như có chút khẩn trương. Quả nhiên là bị Cố Thành làm đau đớn tâm can. Trong lòng Cố Tứ ra cảm thán âm thầm gạch tên Cố Thành bằng bút đen. Người của lục gia được đưa đến phòng khách. Trong đó có một nữ nhân là bà mối có tiếng ở lục thủy thành Tô Chu Bà Bà chiến tích thành công mai mối vô số cặp nam nữ. Mà Tô Chu Bà Bà hôm nay đến đây cũng không phải vì chuyện gì khác ngoài việc từ hôn. Nói gì thì nói, hôn sự của hai nhà lục cố được rất nhiều người tò mò bởi vì hai nhà đều là gia tộc có tiếng ở lục thủy thành. hôn ước của lục niên và cố thành cũng không hề bị giấu giếm hai nhà đã từng trao đổi canh thiếp nên người ở toàn bộ lục thủy thành đều biết thế nhưng mọi người đối với việc này cũng biết sẽ không thành tô chu bà bà cũng không xem trọng ai cho nên khi nhận được ủy thác của lục gia cảm thấy rất kinh ngạc nhưng lại không hề ngoài ý muốn bất quá sự việc hai nhà từ hôn đại khái bà chân trước vừa vào cửa chính cố ra thì sau lưng đã truyền khắp lục thủy thành đây là canh thiếp hai nhà còn có Ngọc bội định thân Tô Chu bà bà lấy tín vật ra, nói, Lục gia nói, Lục tiểu thư với Tôn thiếu gia của Quý phủ Hữu duyên, không phận, giờ đây trà canh thiếp cùng tín vật từ bỏ hôn ước, về sau ai vui chuyện người nấy. Cố Nhị nãi nãi ngọt ngào nói, động tác của Lục gia thật là nhanh chóng. Ta thấy giống như là đem mối hôn sự này xem như thú giữ đuổi đi. Tô Chu bà bà cười cười im lặng, trong lòng lại nói thầm, Tôn thiếu gia nhà các ngươi tính tình kỳ lạ, bên ngoài đã có Hồng Nhan chi kỳ, người ta đau lòng con gái nên không nguyện ý đem nữ nhi gả vào là chuyện đương nhiên. Cô Thái Thái nâng mắt thở dài, giơ tay tiếp nhận canh thiếp cùng Tín vật định thân, nói, là Cố gia chúng ta có lỗi với Lục gia bọn họ, mối hôn sự này, nếu đều không vui vẻ vậy liền từ bỏ đi. Tô Chu bà bà đáp một tiếng, nói, nếu sự tình đã ổn thỏa, ta cũng nên trở về truyền lời. Quan đã, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, cố tướng quân long hành hổ bộ từ bên ngoài đi tới thân hình cao lớn, trên người có một loại khí chất võ tướng tục tăng nhưng vô cùng khí thế, vừa vào đến nơi lại khiến người ta cảm thấy không gian chật trội vài phần. Tô chu bà bà thẳng lưng, phất khăn nói, cố tướng quân cố tứ ra. Cố tướng quân khí thế cường đại cố tứ ra bên người hắn dáng vẻ có chút gầy, nhưng lại không khiến người ta quên mất sự hiện diện của hắn. Cố tướng quân bước đến bên cạnh cố phu nhân rồi ngồi xuống, thô lỗ lấy ấm trà trên bàn đổ vào miệng. Lúc này mới nói: Ngươi là bà mối được lục gia phái tới vì việc hôn nhân hai nhà chúng ta. Tô chu bà bà đáp một tiếng, nói ta họ tô cố tướng quân ngài gọi ta tô chu bà bà là được ta đến đúng là nhận lời dặn của lục gia, ta đã đàm phán ổn thỏa với cố phu nhân, không biết ngài còn có chuyện gì không. Cố Tướng Quân nói: "Ta không có chuyện gì, chỉ là muốn ngươi nói cho người ở Lục gia một câu, việc hôn nhân hai nhà Lục Cố chắc chắn sẽ không lui." Tô Chu bà bà thần sắc biến đổi, chưa đợi bà hoàn hồn, Cố Tướng Quân lại nói: "Bất quá, người thành thân chân chính đổi lại. Người có thể hỏi Lục gia xem, đối tượng nam nhân đổi thành thứ gia nhà chúng ta được không?" Tuy nói là câu hỏi nhưng ngữ khí của hắn lại thập phần tự tin, hắn không tin Lục gia sẽ cự tuyệt điều kiện như vậy. ngữ khí cô tướng quân nhẹ nhàng nhưng lời lại làm chấn động lòng người cố phu nhân kịch liệt nhìn về phía cô tướng quân há miệng thở dốc nhưng cuối cùng cũng không nói gì nàng chưa bao giờ nghĩ ở trước mặt người khác làm bẽ mặt cô tướng quân cố tứ gia thở dài không biết nên nói gì cho tốt tô chu bà bà nửa ngày mới tìm được thanh âm không thể tin hỏi ý của ngài là đối tượng đổi thành cô tứ gia bà nhìn về phía cố tứ gia đứng một bên cố tướng quân khẳng định gật gật đầu, nói: người cứ trở về nói y như vậy với lục gia. tô chu bà bà hoàn toàn vô chi vô giác ra khỏi cửa chính cố gia. nhân vật chính đã đổi thành người khác thành ra việc hôn nhân phân này đã hoàn toàn khác. đó là cố tứ gia thiếu niên tướng quân có năng lực có bộ dáng là người mà cố thành không thể so. tô chu bà bà vừa đi cố thái thái liền đứng lên bước thẳng về phòng ngủ. Cố tướng quân liếc mắt nhìn cố tứ gia, chắp tay sau lưng cùng bà trở về phòng ngủ. Mối hôn sự này, là cố gia chúng ta xin lỗi lục gia. Trên đời này biện pháp bù đắp rất nhiều, người tại sao lại muốn dùng hạnh phúc của tử an đi bù đắp. Cố thái thái nói không thể nói ra những lời thô tục kia, nhưng trong lòng tức giận muốn chết cũng chỉ có thể cùng cố tướng quân nói lý. Cố tướng quân ngồi bên cạnh bà cười kêu một tiếng, phu nhân. Cố phu nhân không phản ứng với hắn, hắn cũng không nổi giận, lại kêu một tiếng, "Vợ à, ngươi xem ta là loại lấy chuyện hạnh phúc cả đời của nhi tử ra nói đùa sao?" Cố phu nhân nhìn về phía hắn, chờ lời giải thích. Cố tướng quân giơ tay ôm chặt bờ vai bà, nói ta làm như vậy cũng có đạo lý của mình. "Tiểu tử Tử An kia lại không cưới vợ cũng sắp trở nên ông cụ rồi, ngươi không phải còn lo lắng việc này sao?" "Cho dù lo lắng nhưng việc hôn nhân có thể tùy tiện sao?" Cố phu nhân hỏi lại. cố tướng quân vuốt vuốt ngực của nàng ý bảo nàng bất giận lúc này mới nói lục gia cũng là thư hương thế gia lục đại tiểu thư kia cùng tử an coi như môn đăng hộ đối chủ yếu vẫn là tử an cũng cảm thấy vui vẻ a cố phu nhân kinh ngạc nhìn hắn suy nghĩ hỗn loạn không nhịn được nói ý của ngươi là không thể nào tử an từ trước đến giờ đối với chuyện tư tình nhi nữ không có hứng thú cố tướng quân vỗ cảm của mình nói ta thật sự không nhìn lầm Biểu cảm của hắn giống như lúc trước ta coi trọng ngươi, ta còn không rõ ràng sao?" Cố phu nhân, Cố tướng quân cân nhắc nói, "Bất quá ta thấy tiểu tử Tử An kia còn chưa ý thức được tâm tình của bản thân, giống như thật sự coi người ta là cháu gái của mình. Ta nói đem đối tượng định thân đổi thành hắn, hắn còn không vui. Ta, nếu như ta không làm như vậy, đợi đến lúc cô nương lục gia gả cho những người khác, khi đó hắn mới biết khóc." Cố phu nhân kinh ngạc dối dám nói từ an hắn hắn như thế nào biết cô nương lục gia Cố tướng quân nói ta cũng không rõ. Bất quá tiểu tử trương hoàng trương phó quan kia trước giờ ở cạnh hắn nên chắc chắn sẽ biết chút ít ta sẽ kêu người đến hỏi thử. Trương phó quan bị kêu đến căn bản không hiểu vì sao. Bất quá chỉ là một ít chuyện hàng ngày của cố thứ gia không có gì không thể nói. Hắn biết rõ cái gì cần nói cái gì không nên nói. Nghe hắn nói như vậy. Hai vợ chồng cố tướng quân nhìn nhau ạc thì ra lúc bọn họ không biết hai người thế mà đã có nhiều lần gặp gỡ như vậy. Cái gì mà đưa vòng tay, còn đặc biệt cho phép tiểu cô nương kia gọi mình, tư thúc thật đúng là đem người thả trong lòng, khiến người khác kinh ngạc hơn là đã đến mức này nhưng cố tứ gia vẫn không thông suốt, chỉ cảm thấy đây chẳng qua là yêu thương tiểu bối. Như từ này của ta có phải là bị ngốc hay không? Cố tướng quân thì thào lập tức nhận được một cái chừng mắt của cố phu nhân. Cố tướng Quân ho nhẹ hai tiếng, nói: "Phu nhân, ngươi nhìn đi, ta đã nói tiểu tử này rất quan tâm cô nương kia rồi. Làm một người cha, ta phải giúp hắn a." Trương Phó quan vẻ mặt mơ hồ, trong đầu lóe qua vô số hình ảnh thứ gia nhà hắn cùng Lục tiểu thư qua lại, hắn rốt cuộc biết chỗ nào không đúng. "Trương Hoàng, ngươi thật là ngốc." Trong lòng hắn lóe lên ý niệm như vậy, sự tình rõ ràng đến thế mà hắn lại chưa từng nghĩ tới, đây không phải ngốc thì là gì? hiện tại trương phó quan rất nghiêm túc suy xét một vấn đề về sau trông thấy lục tiểu thư phải kêu là gì đây tư thái thái chương 42, việc hôn nhân hai nhà lục cố thất bại tin tức này đối với mọi người ở lục thủy thành mà nói tuy rằng kinh ngạc nhưng cũng không ngoài ý muốn chỉ cần nhìn thấy cố thành cùng diệp tinh cử chỉ thân mật ra vào các loại tiệc rượu mà bộ dáng cố thành cũng không vui vẻ gì đối với việc đính ước này tất cả mọi người đều biết mối hôn sự này sớm hay muộn cũng sẽ bị giải trừ bất quá, những người này còn chưa được vui sướng khi người gặp họa bao lâu thì một tin tức khác lại đến khiến bọn họ hiểu không nổi. Hôn sự của đại tiểu thư Lục gia cùng Tôn thiếu gia Cố gia đúng là hủy bỏ, nhưng hôn nhân giữa hai nhà Lục Cố lại không hủy bỏ, chỉ là đổi đối tượng mà thôi. Người định thân đổi từ Tôn thiếu gia Cố gia thành Cố tứ gia. Ngọa tào, những người ở Lục Thủy thành nghe được tin tức này thì lớn tiếng chửi rủa. Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ trong thành đều bàn luận về vấn đề này. Cái gì, người nói Lục Gia còn chưa đáp ứng mối hôn sự này. Người ở Lục Thủy Thành thật sự kinh ngạc, Lục Gia làm sao có thể cự tuyệt mối hôn sự này, đây chính là mối hôn sự đốt đèn lồng cũng tìm không ra a Đại tiểu thư Lục Gia này kiếp trước chắn là đã làm rất nhiều chuyện tốt. Bên phía Lục Nhiên, sau khi nàng nghe được tin tức như vậy, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Người nói cái gì? Lục lão ra còn tưởng rằng tô chu bà bà đang nói đùa với mình, căn bản không tin, cười nói, tô chu bà bà, ngươi đừng nói giỡn nữa. Đầu óc tô chu bà bà lúc này cũng mơ hồ, nghe vậy vỗ tay một cái nói, hắc lục lão ra, ngài đừng có mà không tin ta, đây là chính miệng cô tướng quân nói với ta, nói là đem đối tượng định thân đổi thành cô tứ gia tuyệt đối không có lừa ngài a Nói xong, tô chu bà bà có chút hương phấn, nếu việc này thật sự có thể thành, danh tiếng của bà ở Lục Thủy Thành sẽ càng tăng thêm tuyệt đối đẻ đầu đối thủ của bà là trầm bà bà. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lục Lão ra trở nên cứng ngắc, hắn cùng Lục Phu Nhân nhìn nhau, đều thấy ánh mắt đối phương mờ mịt chuyện gì đã xảy ra a Tô chu bà bà cười nói, Lục Lão ra cố ra bên kia vẫn chờ ta đáp lời. Cố tứ ra là người ra sao không cần ta nói nhiều. Hôn sự tốt như vậy ngài nên nắm cho chặt. Lục thực phản ứng kịp kinh ngạc nói ý của ngài là cố tứ gia có khả năng sẽ trở thành tỷ phu của ta. Đúng a tiểu thiếu gia. Tô chu bà bà cười khẳng định lời của hắn. Lục thực im lặng vui mừng khôn xiết. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày người hắn sùng bái sẽ là người trong một nhà với mình. Người lục gia nhìn về phía lục nghiên, đợi chờ ý kiến của nàng. Tô Chu bà bà là người thức thời, vừa thấy ánh mắt bọn họ liền biết việc này là muốn vị đại tiểu thư này tự mình làm chủ chắp tay cười nói, chúc mừng lục tiểu thư có được lương duyên. Cố gia là gia tộc như to lớn, ngài gà qua đó chính là một bước lên trời. Ta cự tuyệt, lục nhiên phục hồi tinh thần, thản nhiên nói. Ngài đồng ý rồi, ta sẽ đi đến cố gia đáp lời ngay bây giờ cái gì. Tô chu bà bà lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng cuộc hôn nhân tốt như vậy lục nhiên nhất định sẽ đáp ứng, cũng đã nghĩ tới những việc sau này mà đắc ý cuối cùng lại đột nhiên phản ứng hiểu được lục nhiên nói gì, biểu cảm trên mặt trở nên cứng ngắc. Biểu cảm này giống như đang nói lục nhiên thật không biết tốt xấu. Lục nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười, nói yêu cầu này, ta cự tuyệt. Tô chu bà bà liền trở nên nóng nảy, nói, này lục tiểu thư, ngài có hiểu rõ không? Đây chính là cố thứ gia a Trong đầu lục niên lué lên bộ dạng cô thứ ra, ngón tay vô thức vũ về chuỗi hạt ngọc ấm trên tay, những viên chân châu còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, rũ mắt nói ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Lục gia chúng ta trèo cao không nổi cố ra, mối hôn sự này ta không đáp ứng. Tổ chu bà bà nhìn ra quyết tâm trong giọng nói lục nhiên, nhịn không được nhìn về phía lục lão ra, nóng nảy nói, lục lão ra các ngài cứ như vậy để lục tiểu thư làm loạn. Lục lão ra sờ sờ mũi. nói chuyện này ta muốn khiến cho nàng vui vẻ. nếu Nhiên Nhi không thích vậy thì Nhọc Công Tô Chu Bà Bà ngươi thay ta cự tuyệt cố gia. với cả cố tứ gia là thúc thúc của Nhiên Nhi bối phận như vậy thật không thể nào. Tô Chu Bà Bà một nhà các người đều là đồ ngốc sao? đây chính là cố tứ gia a ngươi còn quan tâm cái gì bối phận hay không bối phận? Tô Chu Bà Bà than thở trở lại cố gia đem chuyện này nói cho bọn họ biết. xin lỗi nói việc này đối với đại tiểu thư Lục gia cũng không vui vẻ. Nàng nói là không muốn trèo cao còn có hai người bối phận bất đồng. Cố tướng quân nhìn phu nhân của mình, rồi lại liếc sang cố tứ gia, vui vẻ chỉ vào cố tứ gia nói, thấy chưa việc hôn nhân này ngươi không bằng lòng, mà người ta cũng không vui. Cố tứ gia, cố gia nhị nãi nãi nói, phụ thân, mẫu thân, lục gia nếu đã cự tuyệt chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Tứ gia nhà ta là nhân trung chi long, bọn người lục gia đúng là không có mắt nhìn. Cháu gái bên nhà mẹ ta bộ dáng rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn khéo léo ta thấy rất xứng đôi với thứ gia. Những năm gần đây, tâm tư cố nhị nãi nãi lúc nào cũng mong cô thứ gia cưới chất nữ nhà mẹ đẻ nàng. Biết cố tướng quân muốn cô thứ gia cùng lục nhiên thành thân đã tức giận đầy ngã mấy bình hoa. Hiện tại nghe lục gia cự tuyệt liền tươi cười rạng rỡ Cô thái thái không phản ứng, cố nhị nãi nãi mất mặt ngượng ngùng cười cười, tiểu nha đầu vừa vặn bưng lên trà đến, nàng cầm lấy chén trà liền bị lật đổ, nước trà nóng hổi nháy mắt đổ đầy bàn có chảy vào sườn xám của nàng. Cố nhị nãi nãi đứng dậy, bạt tay tiểu nha đầu kia cả giận nói tay chân lóng ngóng. Đây chính là sườn xám ta mới may, giá tận năm đồng đại dương. Tiểu nha đầu quỳ sụp trên mặt đất run rẩy cầu xin tha thứ liên hồi, nhị nãi nãi bớt giận. Nhị nãi nãi còn muốn nói gì đó, cô thái thái thản nhiên mở miệng, được rồi, ồn ào cái gì. Vẻ mặt giận dữ của nhị nãi nãi nháy mắt đổi thành tươi cười, nói, mẫu thân nói đúng. Đứng ngốc đó làm gì còn chưa chịu cốt đi. Tiểu nha đầu như được đại xá, ôm khay gỗ vội vàng lui xuống. Cô thái thái cũng không có tâm tình để ý nhị nãi nãi, chỉ suy nghĩ chuyện của lục gia, nói cố thành như vậy cũng khó trách người lục gia không đáp ứng. sợ là cảm nhận bây giờ của lục gia đối với cố gia chúng ta không hề tốt việc này ta thấy nên bàn bạc kỹ hơn cố tứ gia nghĩ đến lục nhiên trong lòng có chút rối dám tiểu cô nương cũng sẽ không chán ghét mình đi buổi tối cố tứ gia nhận được từ hắc dực một cái hộp chạm chỗ hoa hải đường bên trong chứa các loại trang sức đeo trên tay tất cả đều quen thuộc với cô tứ gia có thể không quen thuộc sao những thứ này đều từng do hắn cầm trên tay chơi đùa còn cố ý sai trương phó quan đến cửa hàng trang sức đánh ra cho lục nhiên Những trang sức này hắn đều đưa cho Lục Nghiên, giờ đây lại về tay hắn, y thứ không cần nói cũng biết tiểu cô nương xem ra thật sự quyết tâm không muốn cùng Cố ra bọn họ có quan hệ. Trong lòng Cố tứ gia có chút mất hứng, Tứ gia Trương phó quan thật cẩn thận kêu một tiếng. Cố tứ gia đóng nắp hộp lại, trầm giọng hỏi, "Chuyện gì?" Trương phó quan đưa lên một phong thư, nói, "Đây là thứ của Bạch gia gửi đến từ nhị trấn." nhị trấn đó là trấn y và trấn di mà bạch gia đối với nhị trấn mà nói giống như cố gia ở tỉnh s cố tứ gia nhận thư rồi mở ra trương phó quan lẳng lặng đứng một bên chờ cố tứ gia xem xong rồi mới hỏi tứ gia trong thư nói cái gì những quân việt như bọn họ mặc dù hợp tác với nhau nhưng cũng đề phòng lẫn nhau cố tứ gia thư để một bên đáp thư là do bạch lập tùng gửi đến ý hắn muốn nói là hắn đã đến lục thủy thành trương phó quan kinh ngạc hiện tại Cố tứ gia gật đầu, lấy ra một bộ y phục lớn mặc vào, nói đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp vị bạch thiếu này. Bạch gia bạch lập tùng, không hề thua kém cố tứ gia cũng là tướng quân nổi danh trên chiến trường. Nhị trấn ở ngay biên giới với nước U thời tiết lạnh lẽo, người dân kiếm sống bằng cách nuôi cừu. Ít nhiều nhờ bạch gia mà nước xét từng bước một lấn vào nước U. Bạch lập tùng là trưởng tử bạch tướng quân, dáng người thập phần cao lớn, mà quân phục màu lục nhìn ra là một người tính tình sảng khoái. cô thiếu tướng bạch lập tùng đã gặp qua cố tứ gia lúc trước khi tổng thống nhậm chức bọn họ đều ở tỉnh b cô tứ gia cũng gọi một tiếng bạch thiếu tướng bạch lập tùng cười nói cô thiếu tướng thu phục tình em đánh bại tây quốc danh tiếng truyền khắp rết quốc ngay cả tổng thống trong buổi họp quốc hội cũng khen ngợi ngươi một phen a cố tứ gia nói tổng thống coi trọng ta rồi đây bất quá là bổn phận của ta nghe vậy ánh mắt bạch lập tùng chợt lóe lẩm bẩm nói thuộc bổn phận tốt hay cho một câu thuộc bổn phận không phải dân tộc mình tất nhiên tâm sẽ khác đánh đuổi ngoại tộc đúng là bổn phận của người rét quốc chúng ta cố tứ gia nhìn về phía hắn hỏi bạch thiếu tướng lần này tới không chỉ vì khích lệ ta đi bạch lập thùng sờ sờ mũi cười hắc hắc nói ta lần này đến là tìm ngươi giúp đỡ cố tứ gia bảo hắn nói thẳng biểu cảm bạch lập thùng trầm xuống nói ngươi cũng biết mùa đông năm nay có chút khổ sở trên thảo nguyên chúng ta ngựa bò dê gì cũng bị đông lạnh mà chết không ít ta đến đây hôm nay là muốn chọn mua một ít nhu yếu phẩm sau đó là muốn tìm cố ra các ngươi giúp đỡ hiện tại biên cương không chịu an phận nhiều lần xâm phạm quân đội chúng ta lại thiếu vũ khí nhiều lần viết đơn xin trung ương trợ cấp nhưng không thành thật sự không còn cách nào Cho dù bạch ra bọn họ lợi hại nhưng không có viện trợ, không có vũ khí, bọn họ hai bàn tay trắng lấy cái gì mà đánh. Cố tứ ra suy tư một chút nghĩ đến tin tức mình có được nói ta nghe tiêu bắc nói, người dân ưu quốc đầu hàng tê quốc. Hiện tại sợ là U quốc đang được tê quốc trợ giúp. Bạch lập thùng vỗ bàn, nói, lão tử biết mà U quốc kia chỉ là một con kiến nhỏ làm sao có thể kiên cường cuột dậy. Thì ra là do con voi già tê quốc kia tìm việc cho ta. Quân sự ở T quốc dẫn đầu rất xa những quốc gia khác mà rét quốc bọn họ ở phương diện này lại càng bị người ta ném ra xa. Có sự hỗ trợ của Tê quốc khó trách tu quốc lại có chút trở mình. mươi 43, hai người sau khi thương nghị xong thì ra khỏi trà lâu. Bạch lập tùng cầm mũ đội lên, hắn một thân quân trang xanh biết lại khoác áo bông tướng mạo từ khi sinh ra đã tục tằng nên nhìn giống như thổ phỉ. Cố tứ gia đứng bên cạnh hắn lại càng tôn lên vẻ tuấn tú, không giống võ tướng mà lại như một thư sinh. Thật ra nói cố tứ gia là thư sinh thì cũng không sai lắm. Khi còn trẻ hắn đã từng đi du học đầy một bụng kiến thức tài hoa không cần phải nói. Cố tứ gia hỏi bạch thiếu tướng đã có nơi ở chưa? Bạch lập tùng nói đoàn người của ta nghỉ chân tại nhạc dương tiểu lâu. Người nếu có chuyện gì thì đến đó tìm ta. Cố tứ gia gật đầu. Bạch lập tùng nghiêng đầu đánh giá vị thiếu tướng đỉnh đỉnh đại danh này. Lần trước khi còn ở tỉnh Bê Dù đã từng gặp mặt nhưng ấn tượng lại không sâu sắc. Gương mặt anh Tuấn miễn bàn, thân mình lại giống một cây bút hơn là một cây đao như bọn hãn tướng giống hắn. Cố thiếu tướng vẫn còn độc thân. Bạch lập tùng đột nhiên hỏi. Cố tứ ra liếc mắt nhìn liền thấy Bạch lập tùng không đứng đắn cười nói, ta thấy ngươi cũng đã trưởng thành cũng nên cưới vợ rồi. Cố tướng quân làm sao lại không hối thúc? Cố tứ gia lãnh đạm đạm nói, việc này ta không hứng thú. Bạch lập tùng nhớn mày kinh ngạc nhìn hắn nói, lời này không phải chứ. Nhìn thiếu tướng như vậy mà vẫn còn đồng nam. Cố tứ gia thần sắc bất động. Bạch lập tùng thân thiết khoác vai hắn, ra dáng anh trai, sờ cầm như một tên lưu manh nói ta đã nói với ngươi rồi, sao ngươi lại không thưởng thức tư vị mỹ nhân. Đợi đến khi ngươi biết đến lạc thú đó thì cũng sẽ hiểu cái gì gọi là ôn nhu. Cố tứ ra đẩy tay hắn ra, bạch lập Tùng cũng không dẫn bước theo hắn nói, nhìn thiếu tướng xuất sắc như vậy cũng không biết nữ nhân thế nào ngươi mới vừa mắt. Hay là ngươi đã có ý chung nhân. Nghe vậy cố tứ ra sừng sốt trong đầu đột nhiên lóe lên khuôn mặt lục nhiên. Tiểu cô nương này lúc nào cũng thích dùng thanh âm làm nũng gọi hắn tư thúc. Rõ ràng tiếng nói mềm mại như vậy nhưng tính tình lại cường ngạnh khó tin. Bạch Lập Tùng chú ý biểu cảm Cố Tứ Gia cho dù hắn chỉ động dung một lát rất khó bị phát hiện nhưng vẫn không thoát được pháp nhãn của Bạch Lập Tùng. Nhìn vẻ mặt này của ngươi đúng là có ý chung nhân rồi à. Hắn bứt dầu trên cằm đăm chiêu nói cũng không biết đó là tiểu thư thế nào. Cố Tứ Gia không có. Bạch Lập Tùng ha ha cười không tin. Cho dù Cố Tứ Gia không nói Bạch Lập Tùng ở tại Lục Thủy Thành mấy ngày tự nhiên sẽ nghe sự tình hai nhà Lục Cố. Đi đến đâu cũng có thể nghe được lời nghị luận của người khác Hắn không muốn biết cũng không được Qua hôm sau Khi cô tứ gia đến liền nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Bạch Lập Tùng nhìn hắn Nói thì ra người trong lòng ngươi là tiểu thư lục gia a. cố tứ gia khẽ nhíu mày Nói chỉ là do cha ta hồ nháo Người muốn xem náo nhiệt trong thành không chê chuyện nhỏ Ngươi đừng nghe bọn họ đồn nhảm Bạch Lập Tùng nhìn hắn Nói nếu ngươi không để trong lòng Dựa vào tính cách của ngươi cần gì giải thích với ta ta chắc chắn ngươi cùng vị tiểu thư kia có chuyện gì đó cố tứ gia ngậm miệng không nói bạch lập tùng tò mò nói người nói ta nghe thử vị lục tiểu thư kia rốt cuộc là người như thế nào bộ dạng đẹp mắt không cố tứ gia hớp một ngụm trà nóng mắt mũi ẩn giấu sau lớp khói trắng xóa một lúc lâu mới nói nàng là một cô nương tốt bạch lập tùng nhuyến mày trong lòng đối với vị lục tiểu thư này có cái nhìn khác xem ra thiếu tướng đúng là có đặt đối phương vào lòng bất quá Lục tiểu thư đã cự tuyệt ngươi, xem ra là không thích ngươi. Hắn mở miệng, nghe vậy, khóe mắt cố tứ ra rực một chút. Hai gia bạch lập tùng đi đến lan can nhìn xuống dưới, sờ cầm hứng thú nói, ai cũng biết lục thủy thành là nơi địa linh nhân kiệt tiểu thư kia lại là một mỹ nhân, lời này quả thật không sai. Hắn đi trên đường gặp rất nhiều cô nương lục thủy thành, người sau so với người trước lại càng đẹp hơn, nhất là vị mà bây giờ hắn nhìn thấy, dáng người dung mạo đều là cực phẩm tươi sinh như đóa hoa. Cố tứ gia nghe hắn cảm thán cầm tách trà lên uống một ngụm trương phó quan đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói tứ gia là lục tiểu thư. Cố tứ gia sừng sốt theo bản năng quay đầu nhìn lại. Hôm nay thời tiết âm u, hiện tại đã bắt đầu mưa. Mưa từ nhỏ giọt dần trở nên nặng hạt. Màn mưa trắng xóa không thể nhìn thấy điều gì rõ ràng, chỉ nhìn ra ở trà lâu đối diện lục nghiên cùng hai nha hoàn đứng dưới mái hiên. Có lẽ các nàng đang đi trên đường thì trời bỗng dưng đổ mưa nên phải đứng vào mái hiên kia mà chú." Cố tứ gia trầm mặc một hồi, nói với Trương phó quan, "Mời Lục tiểu thư lên đi." Trương phó quan lên tiếng, cầm dù đi xuống lầu. Bên trong màn mưa hiện tại lại xuất hiện thân ảnh Trương phó quan. Cố tứ gia nhìn hắn cầm dù hướng đi đến bên cạnh Lục Nhiên trao đổi trong chốc lát, Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía này do dự một chút mới nhận lấy cây dù từ tay Trương phó quan đi qua. Cố tứ ra thu hồi ánh mắt, vừa vặn chạm phải một tia hứng thú của Bạch Lập Tùng. Đó chính là lục gia tiểu thư A. Hắn cảm thán, nói quả nhiên là cô nương ngươi nhìn chúng, bộ dạng quá con mẹ nó dễ nhìn. Hắn sống gần nửa cuộc đời, người có thể đẹp đến như vậy cũng chưa thấy mấy ai. Cố tứ ra rót một ly trà nóng, nói, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ trước mặt nàng. Dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân, Bạch Lập Tùng tỏ ra là người từng chảy, nói ta hiểu ta hiểu. người biết cái gì? Cố tứ gia thiếu chút nữa la lớn. Tứ gia, lục nghiên đi theo trương phó quan. vừa vào đến nơi, nàng liếc mắt đã nhìn thấy cố tứ gia ngồi ngay ngắn trên ghế, lập tức chào một tiếng. Tứ gia, nước trong chén trà trở nên lung lay. trong lòng cố tứ gia nghĩ nàng trước kia đều gọi mình là tứ thúc, giờ đây lại xa lạ như vậy. Hôm nay lục nghiên mặc một bộ váy tơ vàng cực kỳ đẹp, trên người lại khoác một chiếc áo choàng màu hồng đào. Nhìn duyên dáng yêu kiểu vô cùng Giống một nụ hoa sen vừa hé mở Vừa xinh đẹp vừa tươi tắn Người chính là lục tiểu thư A Người đúng là rất đẹp Ta là bạn của cô tứ gia ta họ Bạch Rất hân hạnh được biết ngươi Bạch lập tùng nhiệt tình chào hỏi nàng Lục nhiên do dự cầm một chút tay hắn Lại nhanh chóng buông tay ra Nàng biết đây là lễ thiết truyền thống phương Tây Nhưng vẫn chưa thể thích ứng Chép này khá ngắn nhỉ Thôi ngày mai ta lại áp tiếp một chép Coi như bù cho chép này mươi 44, bên ngoài mưa rơi trắng xóa, trong không khí phảng phất một tầng sương mù, cảnh sắc đều bị che phủ bởi màn mưa, nhìn không rõ ràng. Những hạt mưa rơi tách tách trên miếng ngói đen như một hạt chân trâu. Tuy nói gần đây thời tiết đã ấm áp hơn nhưng chỉ cần một cơn mưa, hàn ý kia vẫn là ăn vào xương tủy Cố thứ ra không giấu vết liếc mắt nhìn lục nhiên. Tiểu cô nương đứng bên cạnh hắn cũng không ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt ngang hông, ngón tay thon dài trắng nõn mượt mà tựa hồ như cây cỏ. Vũ di sơn đại hồng bào, một ly nước trà nóng hôi hồi được đưa tới, lục nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu ánh mắt cố thứ ra nhìn qua mang theo chút ôn nguyễn bất đắc dĩ. Lục nhiên đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, ánh mắt đối phương giống như là đang nhìn một thiểu hài cố tình gây sự. Nước trà nóng bỏng cầm trong tay, hơi lạnh nơi ngón tay nháy mắt trở nên dễ chịu, ngay cả thân mình cũng trở nên ấm áp hơn. Ánh mắt cố tứ ra lưu luyến cổ tay nàng. Cổ tay trắng nõn như thuyết vốn rất thích hợp mang trang sức, vậy mà hiện tại lại trống rỗng, không hề có một loại trang sức nào. Bạch lập tùng nhìn cái này rồi lại xem cái kia, sau đó sờ cảm đam chiêu không khí này thật sự có vài phần mập mờ không rõ a Lục tiểu thư, nghe nói chủ nghệ của ngươi rất tốt. Nguyên liệu đơn giản vào tay người cũng có thể thành ra mỹ vị cực đỉnh. Bạch Lập tùng mập mờ chớp mắt với cô tứ gia, nói: "Không biết tương lai ai sẽ có phúc khí ôm được mỹ nhân về a." Cánh mắt Lục Nghiên nhẹ bẫng nhìn qua, mỉm cười, không nói gì. Con người nàng trầm tĩnh như hồ nước ở U Cốc Thâm Sơn, cho nên tuy rằng vẻ đẹp nàng rất kiều mỹ lại không hề mị tục. Bạch Lập tùng cảm thấy kinh diễm cực hẳn, nhiệt tình nói: "Ta kể cho các ngươi nghe một chuyện cười." nói xong hắn chụp lấy chân mình cười rộ lên nói các ngươi nói người này có phải rất en buồn cười không lục nhiên cố tứ gia ừm. bạch lập tùng thu liễm nụ cười hỏi không đáng cười sao cố tứ gia ừm. lục nhiên khẽ nhíu mày bộ dạng như dằn vặt bạch lập tùng hỏi lục tiểu thư muốn nói gì lục nhiên thập phần chân thành tha thiết nói ta suy nghĩ làm sao mới có thể lễ phép nói cho ngài biết chuyện cười này thật sự không mắc cười cố tứ gia ừm. chữ ừng này lực sát thương quả thực cực đại bạch lập tùng ý cười trên mặt hắn lập tức sụ xuống mặt không chút thay đổi chỉ vào trương phó quan đang dựa vào cửa cầu thang nói ta đột nhiên nhớ ta tìm trương phó quan có chuyện các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện tiếp tục trò chuyện che giấu tâm trạng thương tổn bạch lập tùng đặt mông ngồi vào bàn trương phó quan nói ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao tứ gia nhà ngươi lại nhìn chúng tiểu cô nương này hai người bọn họ đáng giận giống nhau Nhất là ánh mắt kia đều thật quỷ dị, khiến người ta cảm thấy áp lực quá lớn. Trương phó quan, bạch lập Tùng vừa đi, không khí giữa hai người trở nên im ắng. Lục nhiên rũ mắt nhìn sang cô tứ ra, nàng giống như một tiểu phiến tử kẻ lừa gạt bịp bởm khép nép. Lạnh không, hắn đột nhiên hỏi, lục nhiên sừng sốt có chút nghi hoặc nhìn hắn. Cô tứ ra nói, người không phải sợ lạnh sao, ngữ khí của hắn khẳng định chứ không phải hỏi. Ngón tay vuốt ve chén trà, lục nhiên lắc đầu, nói ta mặc rất nhiều lớp mọi thứ đều ổn Cách ăn mặc của nàng nhiều lớp hơn so với người bình thường, nhìn thật sự mập mạp làm cho gương mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc lại càng nhỏ hơn Cố tứ ra nhíu mày nhìn nàng một cái rồi sai trương phó quan đi lấy một cái lò sưởi tay đến Bạch lập tùng chật chật hai tiếng, nói với trương phó quan, tứ ra các người cái này gọi là lý trí che mờ mắt, không có thuốc chữa trương phó quan suy nghĩ một chút cảm thấy rất khó đạo lý bọn họ chưa từng thấy tứ gia quan tâm đến cô bé nào đến vậy lò sưởi tay được lấy tới lục nghiên cầm trong tay cảm thấy so với chén trà ấm áp hơn nhiều cố tứ gia lại châm thêm trà cho nàng trà này là loại thượng hạng mùi thơm xông vào mũi hắn hỏi ra ngoài tại sao không lấy xe đi lục nghiên giải thích lúc sớm nhìn tiết trời rất tốt ta chỉ định đi mua một chút son phấn hoa cỏ này nọ nên không muốn kêu lái xe đưa đi Nào biết lúc trở về tiết trời lại thay đổi. Nghe vậy cố tứ gia đột nhiên nhìn lướt qua gương mặt nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng nàng. Lúc này mới phát hiện trên mặt tiểu cô nương trang điểm rất ít tuy vậy lại rất động lòng người. Làn da trắng tinh ửng hồng, đôi môi đỏ mỏng như một trái anh đào lam người ta muốn cắn một cái. Cố tứ gia đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên liền rời mắt đi. tay áo ấp tàn ân sắc khả. Bôi thâm toàn bị hương lao. Tú dường nghiên bằng kiều vô. lạn tước hồng nhung tiêu hướng đàn lang thoa cố tứ gia đột nhiên nghĩ đến một câu thơ như vậy trong đầu không ý thức hiện ra bóng hình lục nhiên mặc váy dài nằm yên trên giường đôi môi đỏ mọng mỉm cười ánh mắt kiều mị xinh đẹp phong lưu câu dẫn lòng người cố tứ gia hắn bóp chán suy nghĩ cảm thấy mình nhất định đã bị cố tướng quân bọn họ nhồi não tại sao hắn có thể nghĩ đến hình ảnh như vậy được Lục Nghiên nhìn động tác của hắn, hiểu lầm hắn cảm thấy không thoải mái liền nhăn mày mở miệng hỏi tứ ra người không sao chứ Thân thể không thoải mái sao Cố tứ ra hò nhẹ một tiếng, dương mắt nhìn nàng, lại rời mắt đi ngay, nói không có việc gì Lục Nghiên trầm mặc một hồi, nói tứ ra ngài giận ta Cố tứ ra hỏi tại sao lại hỏi vậy Lục Niên thấp giọng nói bởi vì lúc trước ngài nói chuyện với ta đều sẽ nhìn thẳng vào mắt của ta Hắn nhìn vào ánh mắt ấy cảm nhận được sự ôn nguyễn làm cho lòng người an tâm. Cố tứ gia ta chỉ đang cảm thấy kỳ lạ thôi không hề tức giận. Nhưng cho dù như vậy cố tứ gia cũng không hề nói ra chỉ làm ra vẻ mình là một tên đăng đồ tử. Ta có một thắc mắc ngươi tại sao lại cự tuyệt mối hôn sự này. Là chán ghét ta hay nguyên nhân là do cố thành. Cố tứ gia hỏi, hắn cứ tưởng rằng tiểu nha đầu này thích hắn nhưng không ngờ nàng lại không hề do dự cự tuyệt làm cho hắn có chút khó chịu. Không phải, lục nhiên theo bản năng phản bác nàng vắt hết óc suy nghĩ lý do, nói không phải, việc này nằm ngoài ý muốn của ta chứ tuyệt đối không phải vì chán ghét ngài. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng người và ta có thể trở thành. Ta với ngài lại là chú cháu, nếu điều này xảy ra thật sự sẽ trái luân thường. Hơn nữa việc này không phải là mong muốn của ngài, ngài lúc nào cũng xem ta là vãn bối mặc dù chỉ vì nề mặt cố thành. Cố tứ ra nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt kỳ quái, hỏi ta với ngươi không hề có liên hệ máu mủ, Cho dù có thành thân cũng làm gì đến nỗi trái luân thường đạo lý. Lục nhiên, nàng chừng mắt giống như nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ. Cố tứ gia sừng sốt ý thức được mình đã nói gì liền giật mình quay đầu đi ta tại sao lại nói như vậy. Ta điên rồi sao, lúc này bên ngoài trời đang mưa rất to, Cố tứ gia nói ta sai người đưa ngươi trở về. Lục Nghiên nhìn ra thấy quả nhiên mưa to không ngừng nghỉ, nàng đứng dậy, nói: "Không cần, khi nào hết mưa ta tự trở về được." Cố tứ gia không cho nàng cự tuyệt, tự ý gọi người tới. Lục Nghiên từ chối không được đành chấp nhận, ánh mắt nàng phức tạp nhìn Cố tứ gia, sau đó mới chậm rãi rời đi. Cố tứ gia không nhìn nàng, cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa mới chán nản ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài, mất hết tinh thần. Bạch Lập Tùng đi tới liền nghe thấy hắn đang lẩm bẩm Không được như vậy. Cố tử an, người điên rồi sao? Bạch lập tùng, lục tiểu thư kia rốt cuộc đã nói gì? Cánh đèn mở ảo một màu đỏ hồng, bốn phía đều nhuộm màu sắc đó, ngọn nến long phượng được đốt lên. Có thể nhìn rõ ràng đây là tân phòng. Bên tay phải là một chiếc giường lớn. Trên giường là một tiểu cô nương xinh đẹp bên trong mặc đồ lót trắng như tuyết, bên ngoài khoác một chiếc áo mù hồng phấn để lộ cánh tay thon thả cùng đôi chân dài miên man. Nàng nằm nghiêng người để ai nấy có thể nhìn rõ vẻ đẹp tuyệt sắc. Vẻ đẹp của nàng vào ban ngày thì trầm tĩnh thanh cao, ban đêm lại có một đôi mắt thu hút ánh nhìn của người khác mà mắt mũi lại càng động lòng người hơn. Nàng bình thường đã đẹp động lòng người mà giờ đây khi nằm trên giường nở một nụ cười nhẹ áo mù bằng gấm khoác lên làn da trắng nõn nà như ngọc lại càng tôn lên nét đẹp của nàng hơn. Cố tứ ra đột nhiên không thể cử động được chỉ có thể đứng yên như phỗng một chỗ. Từ thúc tiểu cô nương đột nhiên kêu một tiếng thanh âm không thanh lãnh như lúc trước mà lại mang theo một hương vị khó nói. Cố tứ ra không kiểm soát được nước tới bên cạnh giường, đôi tay trắng nõn mê người giống như dây leo quấn quanh người, đôi môi nhỏ nhắn cũng dán vào bên tai hắn. Từ thúc, tiểu cô nương thân thể mềm mại giống như không xương rúc vào lòng hắn. Hơi lạnh từ đầu ngón tay mơn trớn ra thịt hắn khiến cơ thể hắn nóng rực À! Cố tứ gia mở mắt ra trên người dịn một tầng mồ hôi lạnh thân dưới ướt đẫm. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, đồng hồ ở phòng ngoài kêu bong bong, Sau chỉ còn tiếng hít thở của hắn. Sau khi hô hấp trở lại bình thường, trên giường truyền tới động tĩnh cố tứ gia ngồi dậy thân hình cao lớn đi đến cạnh cửa sổ rót một tách trà cho vào miệng. Cạch, chén trà được đặt lên bàn phát ra âm thanh chói tai cố tứ gia thở dài một hơi. Tại sao lại mơ như vậy? Hắn tự hỏi, trong lòng cảm thấy chơ trẽn làm cho cả người rét run. Đây chính là vãn bối của hắn, cảm giác tội lỗi sai trái với luân lý bao phủ lòng hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại chơ trẽn như vậy, càng sai trái mộng cảnh lại càng rõ ràng hơn. Thay đổi một thân xiêm y khác cố tứ ra ra hoa viên đánh quyền, mãi cho đến khi trời gần sáng mới quay về phòng ngủ. mươi 45, một khi không suy nghĩ tới thì không sao. Đến khi có ý niệm thì nó giống như cỏ dại điên cuồng sinh sản trong đầu hắn. Nhiều ngày nay, người hầu ở lang gia hiên phát hiện tứ gia của bọn họ không biết vì sao đều dậy rất sớm đánh quyền luyện thương, cũng không hiểu hắn dậy từ lúc nào, chỉ biết khi bọn họ đến chuẩn bị hầu hạ đã thấy tứ gia ở hoa viên. Quả nhiên tứ gia lúc nào cũng chăm chỉ. Người ở lang gia hiên đứng từ xa nhìn tứ gia cũng cảm thấy khi thế bức người, bọn họ tin rằng trên đời này không ai có thể lợi hại hơn cô tứ gia. Cố Tứ Gia tuy rằng phiền não cũng không quên chính sự. Bạch Lập tùng đến Lục Thủy Thành một phần cũng vì mua nhu yếu phẩm hảo hạng. Cố Tứ Gia đã phân phó người giúp đỡ xử lý việc này, rất nhanh đã mua đủ đồ, sau đó là chuẩn bị quân trang. Chính phủ mới vừa được thành lập Tổng thống ở tại tỉnh B, những đám quân Việt như bọn họ là do Đô Thống và Tổng thống quản nhưng khi bọn họ đánh đuổi người nước T thì quân lương lại truyền đến một cách lề mề, mấy tháng cũng chưa tới tay, không thì Bạch Lập tùng cũng không đến thỉnh cầu cố gia. Nghe nói cố gia các ngươi đã thu thập cường đạo ở tỉnh S còn tịch thu hết tài sản, so với bạch gia thì quân sĩ chỗ ngươi khẳng định giàu có sung túc hơn chúng ta rồi. Hắc hắc ta nhìn thấy trên tay tiểu gia hỏa ngươi hình như là thứ tốt mới xuất hiện ở hát quốc ta chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thấy. Vậy mà đội quân thủ về của ngươi chậc chậc bạch lập tùng vừa nói hai mắt vừa phát sáng nhìn cố tứ gia, nói giờ đây quốc nạn trước mắt chúng ta đều là người rét quốc, là người một nhà nha huynh đệ, tiếp tế cho ta một ít đi. Cố thứ ra, người nhà của ngươi có vẻ hơi nhiều. Ngươi cũng nên suy xét một chút xem, súng ống đạn dược đồ dùng chữa bệnh các thứ, ngươi cũng biết mấy món đó đều là hàng hóa hiếm hoi, ở chỗ ta lúc nào cũng thiếu. Đánh nhau hao tổn rất nhiều tiền bạc có quân đội thậm chí đánh trận vài năm nhưng đồ dùng đều rất khó nhìn thấy. súng ống đạn dược dụng cụ chữa bệnh đôi khi có tiền cũng không giải quyết được vấn đề thiếu hụt. Trước nay ở phương diện này, Z quốc luôn thua kém những quốc gia khác một đoạn, rất nhiều binh lính khi đánh nhau, cầm súng trên tay đều là do cướp đoạt về. Những thứ dùng để chữa bệnh cứu mạng, đặc biệt là thuốc ở phương Tây đừng nói là khó mua, thậm chí có để mua cũng giá trị liên thành. Bạch Lập tùng cũng hiểu rõ tình trạng như vậy, nếu mày nói, nếu thật sự không được ta sẽ đi U quốc đoạt lấy một ít. Đang nói chuyện, Trương Phó Quan đi tới, đưa một phong điện báo. Bạch Lập tùng hiểu chuyện tránh đi không nhìn. ta cố tứ gia đột nhiên nở nụ cười bạch lập tùng nhìn qua tứ gia nói thật là đúng dịp buồn ngủ gặp chiếu manh nga bạch lập tùng sửng sốt có chút hưng phấn nhìn hắn cố tứ gia cũng không giấu giếm nói là điện báo từ phương bắc nói là có một số vật tư lớn được tê quốc vận chuyển sang bên trong không chỉ có súng ống đạn dược còn có một số đồ dùng chữa bệnh thuốc hạ sốt các thứ nghe vậy bạch lập tùng lập tức trở nên hưng phấn dụng cụ chữa bệnh vốn rất khó cầu còn thuốc hạ sốt kia càng vạn lượng khó cầu hơn cố tứ ra lộ ra một nụ cười hiếm có hào quang trong mắt sáng lên hắn hỏi thế nào hứng thú sao bạch lập tùng không hề do dự mà vô cùng phấn khởi thanh âm có chút ác độc nói làm một chữ ngắn gọn nhưng có sức nặng rất lớn nhìn hắn giống như không thể chờ đợi được nữa mấy ngày sau một chiếc xe lửa từ phương bắc tới bên trong toa tàu chở vật tư của người tê quốc hộ vệ trên tàu đều là binh sĩ tinh nhuệ ở nước tê Những thứ trên xe lửa đối với quân lính ở nước Tê rất quan trọng Trong bóng đêm, một đám người lặng yên không tiếng động mai phục dần dần lên xe lửa Toa tàu chứa vật tư không biết từ lúc nào đã bị mở toang Đùng, một đảo ánh sáng vụt lên trời, màn đêm tối đen trở nên đỏ tươi Két két két, bạch lập thùng cầm súng ngắn, nói chuyện giống như một tên thổ phỉ Mọi người cùng với lão tử sông vào cướp hết đồ của bọn Tê Quốc lần hành động này vô cùng thành công đương nhiên không tránh khỏi có chút thương vong nhưng so với tê quốc thương vong của bọn họ không đáng là bao cố tứ gia ngậm một điếu thuốc trong miệng hắn rất ít khi hút thuốc nhưng không có nghĩa là không hút ngọn lửa từ điếu thuốc phát ra tia sáng đỏ đỏ trong bóng đêm mùi khói sặc mũi tản ra bốn phía hắn hơi híp mắt không biết đang suy nghĩ gì phía đường chân trời đang dần hé ra tia nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt lạnh lùng của cố tứ gia cho mượn bật lửa Bạch lập thùng đi tới, ngồi xổm trên đất nhìn những người khác đang bốc giữa hàng hóa, cười tít mắt nói, lần này đều là đồ tốt à. Đối với bọn hắn mà nói, những thứ này so với Kim Ngân Châu báu còn đáng giá hơn, đều là đại bảo bối. Cố tứ ra đem thuốc lá trong miệng ném xuống đất rồi dùng đế giày trà sát. Hắn hơi hơi cao mày, bộ dáng thâm trầm. Bạch lập thùng liếc nhìn hắn, hỏi, sao vậy? Nghĩ đến tiểu tình nhân của ngươi à? Cố tứ gia không vui không giận nhìn hắn một cái, ánh mắt khiến đối phương thấy áp lực. Đáng tiếc bạch lập tùng không sợ. Không phải ta muốn nói, nhưng tính cách yếu đuối như nữ tử của ngươi thì tới khi nào mới ôm được mỹ nhân về. Hắn bước lại gần, thở ra một làn khói trắng, nói ta đã nói với ngươi, da ta đã từng nếm trải hàng vạn đóa hoa. Luận về chuyện nữ nhân ta so với ngươi dành hơn nhiều. Nữ nhân A, ngoài miệng nói không cần, nhưng trong lòng nói không chừng thích muốn chết. Lần sau người đến gặp tiểu tình nhân cứ cường ngạnh một chút trực tiếp ôm về nhà, chắc chắn ổn. Cố tứ ra, Bạch Lập Tùng nhìn chăm chăm vào bóng lưng hắn, nói, người đừng có mà không tin ta, người cứ làm theo lời ta nói tuyệt đối không thành vấn đề, rất nhanh có thể thua thức phụ. Đến khi Bạch Lập Tùng rời khỏi đã là đầu xuân, mùa vạn vật sinh sôi. Quay qua quay lại, người ta còn chưa kịp phản ứng đã đổi từ quần áo dày của mùa đông thành y phục mùa xuân mát mẻ. bên ngoài thành hoa dại nở rộ khắp các sườn núi trồi non rau dại cũng nảy nở mọi nơi măng mùa xuân vẫn còn chôn trong đất chưa lộ ra phần tươi ngon nhất nhưng thật ra nó cũng phát triển rất nhanh chỉ cần qua một đêm liền có thể ló dạng những mầm cây nhỏ xíu vậy nên muốn đào được búp măng ngon không những nhờ vào may mắn mà còn cần biết cách canh thời gian cho chuẩn măng sau khi được đào lên phải được xử lý một cách nhanh nhất không sẽ bị già đi hương vị cũng bị ảnh hưởng Măng dùng để hầm canh hay xào lên mùi vị đều rất ngon. Nguyên liệu thượng tươi ngon như vậy sau khi qua bàn tay kỳ diệu của lục niên càng ngon hơn tuyệt đối trở thành mỹ thực nhân gian. Măng ngâm chua, đây là món ăn mà lục niên làm cho lục thực và lục xu. ớt dùng để ngâm chung là loại ớt hiểm nhỏ như đầu ngón tay nhưng vô cùng cay. Măng đặt trong vải ngâm tầm 10 ngày nửa tháng, hương vị ớt thấm vào những miếng măng ăn vào chua chua cay cay, lại giòn sừng sượt quả thật rất gây nghiện. Lúc lục nhiên làm món này còn cho vào bên trong vài cái chân gà để có thể làm ra món chân gà ngâm ớt Vừa chua vừa cay ăn vào cực kỳ kích thích vị giác đặc biệt dù rất cay nhưng không thể khiến người ta ngừng tay bóc Bên cạnh có một chậu lớn đựng chân gà Lục nhiên nghĩ đến tên tham ăn lục thực kia nên làm hẳn ba vải to, số lượng cực kỳ nhiều Đem đến thực mãn lâu có thể bán tới mấy ngày Không hiểu sao món này lại có nhiều người thích ăn như vậy Ngay cả lục xu chuyên trị món ngọt cũng không nhịn được ăn một cái lại thêm một cái, đến khi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vẫn không nỡ buông tay mỹ thực như vậy. Ban đầu lục nhiên nói là làm món này cho lục thực và lục xu ăn vặt vậy mà không hiểu sao phụ mẫu lục gia lại vô thức đoạt ăn mất của tiểu hài tử. Sau khi bọn lục thực ăn xong, vị ớt cay vô cùng nồng, bay vào mũi người khác cảm thấy rất kích thích. Phụ mẫu lục ra lúc đó dằn lòng không được nếm thử một cái, nháy mắt một cái cảm thấy kinh hãi không thôi, trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt của chân gà ngâm chua ngọt một ngày không được gặp chân gà cảm thấy thiếu thiếu. Dưới tình huống như vậy, ba vải đồ ăn được tích trữ càng ngày càng ít đi, lục nhiên không còn cách nào phải muối thêm mấy phần nữa. Lần này nàng cho thêm một ít gừng vào, vừa ớt vừa gừng ăn thật sự rất cay. Tuy vậy nhưng càng ăn lại càng thích hơn, hòa quyện với vị chua làm người ta muốn ngừng mà không được. Quả thực giống như hít thuốc phiện vậy. Ngoại trừ măng thì còn có rau dại trên núi. Đây là khoảng thời gian hái rau dại tốt nhất. Những cọng rau mập mạp ngắt một cái liền có thể cảm nhận sự tươi mát ngon lành. Sau khi hái xong đem đi rửa cho vào nồi, rắc hạt vừng, dầu giấm các loại gia vị trộn chung với nhau tạo nên một món khai vị ngon miệng vô cùng. Thực mãn lâu vừa mới đưa ra thực đơn, xuân yến, giá cả không hề thấp. Một phần yến hội đã có giá tận 30 đồng đại dương nhưng so với những món ăn mười mấy đồng khác mà nói bàn tiệc xuân yến này thật sự rất hợp lý. Trong khoảng thời gian này, những món ăn được thực mãn lâu trình làng đều rất được hoan nghênh cho dù giá cả xa xỉ đến mấy cũng không ngăn được sự ham muốn thưởng thức mỹ thực của người ta. Không chỉ là người giàu có mà những người có khả năng đến thực mãn lâu nhấm nháp một lần bàn tiệc xuân yến cũng cảm nhận được hương vị của mùa xuân. Ngoại trừ đồ ăn, Lục Nhiên còn ủ một ít rượu nhân lúc hoa cỏ nở rộ khắp nơi thật sự vừa vặn. Mai hoa tửu mà nàng ủ ngày đông đã không còn hàng tồn kho, giá cả ở chợ đen đã cao gấp mấy lần bình thường. Khả năng ủ rượu của Lục Nhiên so với những cơ sở ở tỉnh M không hề vượt trội, nhưng về mặt rượu hoa nàng dám nói không có mấy người có thể so sánh được với nàng. Tất cả là nhờ ngày xưa khi nàng còn làm đầu bếp hầu hà trong cung đều là các vị nữ nhân, các cô nương uống rượu đều thích hoa tiểu mềm mại đầm thắm. chương 46, hoa sau khi hái đem về xử lý rồi cho vào bình rượu để ủ, phong kín miệng bình cho vào hầm. Lục ra có một hầm rượu nhỏ, bên trong cất một ít rượu ngon, đặc biệt là vài lọ nữ nhi hồng được chôn sau khi sinh lục thực và lục su. Chờ người xuất giá, mấy hũ rượu này cũng có thể mở ra. ai thời gian trôi qua thật mau cảm thấy giống như mới ngày hôm qua ngươi còn nhỏ xíu lục lão ra ngẫm nghĩ lại lục nhiên khi đó mới chỉ đứng tới đầu gối hắn trên mặt hắn mang theo nụ cười hiền hòa ngữ khi cũng rất ôn hòa có chút buồn bã nói không ngờ mới chớp mắt một cái đã lớn như vậy cũng sắp phải gà cho người ta rồi nói đến đây hắn liền nghĩ đến cố gia suy nghĩ một chút nói hôm qua cố tứ gia sai người đem đến một thùng đồ nói là đưa cho ngươi ta thật ra không muốn nhận nhưng người do trương phó quan sai đến để đồ ở đó liền đi mất ta đã kêu người đem đến phòng ngươi lục Nghiên sừng sốt lục phu nhân nghe vậy có chút khẩn trương rối rắm nếu mày nói các ngươi nói cố gia đây là có ý gì a thái độ của cố tứ gia chẳng lẽ thật sự muốn cưới nghiên nhi Nói xong bà nghiêm túc nghĩ đến khả năng này Sau đó lắc đầu nói không tốt chuyện này có quan hệ với cố thành Nếu nghiên nhi gà qua sẽ gặp rất nhiều lúng túng Người nghĩ xem làm gì có đạo lý nào mà thúc thúc cưới chất nữ làm thuê Lục lão ra thở dài nếu không có quan hệ như vậy thì cùng cố tứ gia kết thân Mối hôn sự này thật sự không thể tốt hơn Nếu như không có quan hệ với cố thành cố tứ gia làm sao mà liếc mắt nhìn chúng ta nhiều hơn một cái Trong lòng lục nhiên nhịn không được suy nghĩ. Hoa tử sau khi xử lý xong đặt trong hầm rượu ủ không cần nhiều thời gian lắm, chỉ cần hạ thổ khoảng một tháng là có thể uống. Ủ rượu hoa khác với ủ các loại rượu khác nên hương vị khi uống cũng không giống nhau. Đương nhiên, cũng không phải tất cả các loại hoa đều thích hợp ủ rượu. Lục nhiên ủ rượu tam thanh, rượu bách hoa còn có thượng hạng hạnh hoa từ chủng loại thì có 7-8 thứ. mài hoa tử kia đã được mọi người yêu thích đến vậy thì lần này làm số lượng lớn hơn nhiều lần, đem toàn bộ hầm rượu để kín. Sau khi hoàn thành chỉ cần chờ đợi mà thôi. Lục nghiên trở lại sân viện của mình, bởi vì phải làm việc nên siêm y trên người rất nhẹ nhàng đơn giản, bây giờ trở về phòng để đổi một bộ y phục khác. Đây là siêm y kiểu mới, nghe nói được đem từ phương Tây sang, mẫu mã cực kỳ đa dạng hiện tại rất được hoan nghênh ở lục thủy thành. Ngài mặc vào nhất định rất đẹp. Hòa hương cầm trên tay một bộ váy tiểu dương làm từ vải mỏng màu xanh nhạt bên trong lót một lớp vải lụa bóng. Chân váy được xếp bởi mấy tầng vải dài ngắn không đồng nhất làm thành một đóa hoa chiều dài chỉ che phủ tới gối. Khi cử động, làn váy đông đưa như những nụ hoa nở ra, cực kỳ xinh đẹp. Trong khi đó, Xuân Hạnh lấy ra một bộ đồ lót mỏng manh chỉ có hai mảnh vải, điều này làm cho người trầm mặc như lục nhiên cũng không tránh khỏi đỏ mặt. Đồ lót cài trước ngực bên ngoài phủ một lớp áo khoác lụa mỏng màu xanh lục tôn lên dáng người thiết tha. Cơ thể nàng phát triển vô cùng nảy nở, hai ngọn đồi phía trước hiện lên cực rõ ràng khiến nữ nhân khác phải ganh tị còn vòng eo thì cực kỳ tinh tế thon gọn chỉ nhỏ bằng một cái vòng tay. Chiếc quần lụa mỏng che đi đôi chân thon dài nhưng cũng có thể nhìn thấy ẩn hiện một độ cong hoàn mỹ, nàng chỉ cần đứng một chỗ cũng khiến tâm người ta động đẩy không ngừng. Xuân Hạnh cùng hòa hương chớp mắt thật lòng thật dạ tán dương, tiểu thư, ngài thật là xinh đẹp. Trên đời này chắc chắn không có ai có thể so sánh được với người. Lục Nhiên bật cười, lấy tay kéo kéo làn váy nàng thật sự không quen với việc hai chân trống rỗng khiến cho nàng không yên tâm, cũng có cảm giác thẹn thùng. Xuân Hạnh cầm lấy tay nàng, nói ngài đừng nhúc nhích chờ nô thì một lát. Nàng lấy tới cho Lục Nhiên một đôi giày búp bê bằng da màu trắng. Giày búp bê là loại đế bằng, giá rất mịn mượt khi vừa mang vào chân khí chất trên người như hoàn toàn thay đổi, thật sự có cảm giác Tây Dương vô cùng Hòa hương cười híp mắt nói, đây là mốt thịnh hành năm nay ở lục thủy thành, các cô nương hiện tại đều thích mặc những loại trang phục như vậy Lục nhiên nhìn vào gương, cô nương bên trong eo da eo, mông ra mông, dáng người hoàn mỹ được lộ ra, đường cong hiện rõ, phong tư vô hạn làm cho nét mỹ lệ của nữ nhân càng mặn mà Giờ khắc này, Lục Nhiên rốt cuộc minh bạch vì sao những bộ đồ như vậy lại được nhiều người ưa thích. Chỉ cần mặc nó vào người thì sẽ cảm nhận được sự diễm lệ vô hạn hơn nữa cũng khá là thoải mái. Xuân Hạnh cài cho Lục Nhiên một cái mạn che nho nhỏ không mỏng không dày. Bên dưới lớp màn ấy là một đôi mắt sáng trong lại trầm tĩnh, điểm tô cho gương mặt trái xoan trở nên xinh đẹp hơn truyệt trần. Lục Nhiên bất đắc dĩ nói thật ra quần áo trước kia cũng rất tốt. Xuân Hạnh bĩu môi, không được. Phu nhân nói tiểu thư không thể lại ăn mặc như trước kia. Các cô nương trẻ chung bây giờ đều như vậy hết. Lục nhiên, nàng biết lục phu nhân muốn làm gì. Hiện tại thực mãn lâu đã đi vào quỹ đạo, lục phu nhân cũng bắt đầu lo lắng đến việc hôn sự của nàng. Bước qua năm mới nàng đã 19 tuổi, nếu ở thời đại trước thì đã là gái lỡ thì... Đúng rồi. Hòa hương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, Ban nãy lão ra sai người mang tới một cái thùng, ta thấy có vẻ rất nặng, cũng không biết bên trong đựng thứ gì, để ở bên kia. Nàng chỉ vào một góc, một chiếc thùng màu đỏ cao đến đầu gối, bên ngoài có một chiếc chốt gài bằng đồng, không có ổ khóa. Lục nhiên đứng nhìn chốc lát có chút chân chờ mở thùng ra. Qua, wow, Xuân Hạnh và hòa hương chừng lớn mắt, trong dương đựng rất nhiều da lông các màu sắc đỏ vàng trắng đều có. Cầm trong tay liền biết đây là loại thượng hạng, nhất là hai bộ lông hồ ly trắng, toàn bộ một màu trắng tinh không nhiễm tạp chất. ra tốt như vậy giá không hề rẻ, là hàng có tiền cũng không mua được. Ở một góc dương có một chiếc hộp nhỏ khảm hoa hải đường nhìn vô cùng quen mắt. Xuân Hạnh cầm tới trần trừ nói tiểu thư, đây không phải là hộp ngài đã trả cho cố tứ ra sao. Chiếc hộp này không cần mở ra lục nhiên cũng biết bên trong có gì, chính là trang sức lúc trước cô tứ ra đưa cho nàng. Chắc hắn coi nàng là thiểu hài tử đang giận dỗi, mỗi lần cô tứ gia đến thực mãn lâu đều đưa cho nàng một chiếc vòng đeo tay mà bù đắp. Lục nghiên hít vào một hơi thật sâu, nàng thật sự không hiểu trong lòng cô tứ gia đang nghĩ gì. Nàng đem những thứ này trả cho hắn ý định rất rõ ràng là muốn cùng người của cố gia có danh giới nhưng hắn lại đưa cho nàng một lần nữa. Chẳng lẽ hắn thật sự thích mình, chỉ mới nghĩ về vấn đề này thôi mà nàng đã phải dùng mình lắc đầu, không thể nào. Nhân vật như cố tứ gia làm sao có thể thích nàng. Tiểu thư, ngài nói cái gì không có khả năng. Hòa Hương và Xuân Hạnh ngơ ngác nhìn nàng. Hòa Hương thở dài nói tứ gia đối với tiểu thư thật là tốt. Thật ra tiểu thư có thể gả cho hắn cũng rất được. Cố tứ gia này mặc dù có hơi nghiêm túc làm cho người ta kinh hoàng, nhưng lại đối xử rất tốt với tiểu thư. Tốt xấu thế nào những nha đầu như các nàng cũng nhìn thơ si rõ ràng nhất. Lục nhiên, thật đau đầu. lục niên do dự một chút hỏi các ngươi nói ta có nên hồi lại chút gì đó cho cố tứ gia hay không hòa hương dùng sức gật đầu nói tứ gia tặng cho tiểu thư rất nhiều quà ngài thật sự nên hồi chút gì đó nếu không thì có vẻ không lễ phép a xuân hạnh đẩy nhẹ hòa hương một cái nói ngươi rốt cuộc là nha đầu của ai a? tại sao lại một lòng nói tốt cho cố tứ gia vậy không biết cho dù có đưa hay không thì chỉ cần tiểu thư cảm thấy vui vẻ là được hòa hương hai má ửng hồng Nói ta cũng không có ý tứ gì khác Ta chẳng qua là cảm thấy cô tứ gia rất tốt với tiểu thư Hòa hương nói rất đúng Lục nhiên tán đồng gật đầu Nói tứ gia đích xác rất tốt với ta Ta hẳn là nên đáp trả hắn một ít lễ vật Nhưng tứ gia chắc là cái gì cũng không thiếu ta phải tặng hắn gì đây Xuân hạnh nói ta nghĩ rằng chỉ cần là thứ tiểu thư tặng tứ gia nhất định sẽ cao hứng Ai bảo cô tứ gia thích tiểu thư như vậy Nhưng lời này Xuân hạnh không dám nói ra Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nàng ở gần lục nhiên nhất cũng nhìn rõ nhất. Xoay chân trâu trên tay hai vòng, lục nhiên nói, suy nghĩ hổ ta một chút đi. Bất quá, hiện tại nàng đúng là có thể đưa thứ tốt cho cô tứ gia chính là chân gà muối chua cây nàng mới làm, ngoài ra còn có măng chua, hai thứ này dùng làm đồ ăn vật thật sự rất ngon. Kỳ thật mỗi lần nàng làm món ăn mới đều muốn đem cho cô tứ gia một ít để nếm thử chỉ là có chuyện của cố thành quan hệ giữa hai người nói sao cũng có chút lúng túng. chân gà ngâm cùng với măng chua cho vào đĩa, lục nhiên còn làm thêm vài món điểm tâm cho vào hộp thức ăn sai lý hạ đem đến cố gia. Bất quá danh nghĩa tặng quà cũng không phải là nàng mà là lục gia. Cố phu nhân từ trước đến giờ không thích ra ngoài làm khách bình thường không có việc gì làm sẽ cùng vài phòng thiếp thất của cố tướng quân ngồi trong phòng khách chơi mặt trược. Cố tướng quân tuy có nhiều thiếp thất tuy nhiên bọn họ đều rất tôn trọng chính thê như bà, mọi người đều sống rất hòa thuận với nhau có thể không hòa thuận sao. cố thái thái không phải là người tính tình dễ dãi còn trong lòng cố tướng quân thì quan trọng nhất vẫn là vị chính thiên này của mình bạch di nương kia hai ngày trước vừa bị đánh đuổi ra khỏi phủ là do bà ta mới được cố tướng quân sủng mấy ngày đã không biết trời cao đất dày là gì còn dám nói huyên thuyên bên tai tướng quân khiến hắn tống cổ ngoài phố ai cũng biết chuyện nàng bị đuổi đi không quá hai ngày nàng ta bị cha mẹ gả nhanh cho một tên đồ tể làm thiếp hiện giờ cũng không còn biết ánh mặt trời là gì nhớ đến việc này nhóm thiếp thất ở cố gia liền cảm thấy dùng mình thái độ đối với cô thái tháo càng thêm cung kính suốt ngày vây quanh bà nhị sách tam di nương vừa đánh ra một quân bài liền thấy cố phu nhân vui vẻ ra mặt đem bài đẩy ngã cười nói hồ tam di nương lúc này ai nha một tiếng lưu loát trung tiền một bên cười gian nói phu nhân hôm nay vận may thật tốt ba người chúng ta đều không phải đối thủ của ngài ngài a ngay cả thần tài đều thiên vị ngài Hai vị di nương kia cũng không dám nói gì, tam di nương trước giờ vẫn ăn nói nịnh bỡ như vậy, làm cho cố phu nhân rất vui vẻ. Cố phu nhân nhìn lên đã thấy quản gia của cố phủ vội vàng đi tới bên cạnh bà cúi người nói, phu nhân lục gia phái người mang đồ cho thứ gia Ai nấy đều không dám nói chuyện, chờ cố phu nhân lên tiếng. Nghe vậy cố phu nhân chớp mắt, mở miệng nói, gọi người vào đi. mươi 47, hộp thức ăn có ba tầng, tầng cao nhất đựng hai đĩa điểm tâm. Một đĩa là bánh bách hoa, một đĩa là quấy hoa cao, hai món này đều sắp xếp thành hình bông hoa trình tề ở trên, nhìn vô cùng xinh đẹp. Tầng thư ăn có chân gà ngâm và măng chua đựng trong một chiếc thố bằng sứ trắng, khi mở nắp ra mùi hương chua khay mê người len lỏi vào chóp mũi, chỉ ngửi được mùi thơm thôi mà nước bọt đã bắt đầu ứa ra. Tầng cuối cùng trong hộp là một bầu rượu dùng bình màu vàng kim chứa, bên trên có một nút bấc dứ chặt cũng không biết là rượu gì. Cố phu nhân mở hộp ra nhìn thoáng qua, rồi quay sang hỏi quản gia tứ gia đâu. Quản gia cung kính hồi đáp tứ gia đang ở thư phòng. Cố phu nhân gật đầu, nói, vậy thì đem đưa cho tứ gia đi. Nhị di nương đi tới, dáng người nhanh nhẹn mặc một thân sườn xám màu thiền tử tím đậm. Tuổi tác nàng không lớn, trên người tỏa ra khí chất phong tình che miệng cười nói, Mỹ thực lục gia gần đây được nghị luận rất ẩm mỹ ở lục thủy thành A. Vị lục gia đại tiểu thư kia ta nghe nói là người rất có bản lĩnh, thừa kế được hoàn toàn tay nghề của lục lão ra từ thức ăn do nàng làm ra ngon một cách kỳ lạ. Hiện tại dưới sự quản lý của nàng, danh tiếng thực mãn lâu một lần nữa danh chấn trở lại. Nói xong nàng cười nhẹ một cái rồi nói tiếp, nếu có cơ hội ta thật muốn nếm thử thức ăn nàng làm không biết có gì đặc biệt. Nghe vậy, ngũ di nương khinh thường trợn mắt, giơ bàn tay mới sơn móng của mình lên thổi thổi, dịu dàng nói trong phòng bếp chướng khí mù mịt ta chưa từng nghe nói tiểu thư nhà ai mà có thể nghiêm túc xuống bếp. Lục gia kia cũng thật là tại sao lại để một cô nương làm chủ sự đầu bếp cơ chứ. Nhị di nương cười, nói hiện tại không phải đều tôn vinh nữ cường. Tục ngữ nói, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Một việc có thể làm tinh thông, làm thật tốt thì chính là có bản lĩnh. lục tiểu thư này có thể nói là người vô cùng bản lĩnh. cố phu nhân nghe các nàng nghị luận đâm chiêu, đem bài đẩy ra nói ngừng đánh. nói rồi đứng lên đi đến nội viện, lưu lại mấy gì nương ngơ ngác nhìn nhau. sau đó không khí một ngạt cũng tan biến. hộp thức ăn được đưa đến sân viện cố tứ gia trương phó quan đem vào phòng đưa cho tứ gia nói tứ gia lục gia đưa cái gì tới này. cố tứ gia sừng sốt dương mắt nhìn qua. Chớp nhoáng, hàn băng trong mắt hắn như chạm với ánh lửa nhanh chóng tan ra, gương mặt trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Không khí áp lực ở thư phòng bỗng chốc dễ thở hơn, mọi người trong đó thả lỏng thở dài một hơi, sau đó giật mình nhìn nhau ánh mắt mờ mịt. Làm thủ hà của cô tứ gia bao lâu nay, đương nhiên bọn họ rõ ràng tính cách của hắn, vậy mà lục gia này là người thế nào có thể khiến cảm xúc của tứ gia trở nên nhu hòa như vậy? Thật sự rất lợi hại nha, không biết đây có phải là thần tiên hạ phàm không? Sau khi rời khỏi thư phòng, có người lập tức lôi kéo tay trương phó quan, hỏi dồn huynh đệ, lục gia này là người như thế nào? Tại sao có thể làm cho tứ gia lộ ra cảm xúc như vậy a? Bọn họ cũng không biết nên miêu tả như thế nào chỉ có thể nói chính là biểu cảm dịu dàng. trương phó quan giống như một lời khó nói hết nhìn bọn họ, nói lục gia không phải tên của người, chỉ là một cái họ. Có người la lên một tiếng, thập phần kinh hỉ hỏi, lục gia. Chính là cái kia vị hôn thê của Cố Thành Tôn Thiếu Gia. Cái gì cái gì, Lục Gia mà có hôn ước với Cố Thành. Có phải Lục Gia mà là vị hôn thê thứ Gia. Sự việc của hai nhà Lục Cô có thể nói tràn đầy kịch tính. Toàn bộ người ở Lục Thủy Thành đều bàn luận vô cùng nhiều. Bọn họ cũng có nghe nói. Tục ngữ nói, ba người thành hổ. Việc hôn nhân của Lục Nhiên và Cố Thứ Gia còn chưa thành nhưng đến tai người khác thì chỉ thiếu bước qua cửa vào động phòng. Còn Lục niên trong miệng bọn họ cũng đã biến thành vị hôn thê của Cố Thứ Gia. trương phó quan chuyện này còn chưa thành hắn cảm thấy mình nên giải thích một chút nghe vậy những người khác mang vẻ mặt thất vọng nhìn hắn ồ thì ra còn chưa thành sao bất quá trương phó quan nhìn về hướng phòng bếp sau đó quay đầu nhỏ giọng nói ta cảm thấy cô tứ gia có vẻ rất thích kiểu thư lục gia nhưng do nàng trước đây là vị hôn thê của cháu tứ gia nên trong lòng hắn không vượt qua được những người khác bừng tỉnh đại ngộ Trường phó quan không muốn cùng bọn họ trò chuyện nhiều, nói vài câu liền hồi thư phòng, lưu lại một đám lão binh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. hắc cô nương cố tứ gia thích không biết lớn lên trông như thế nào, là người ra sao a Trong lòng bọn họ đang tò mò muốn chết bèn kéo nhau đến thực mãn lâu. Bọn họ là binh lính khác với người bình thường, cả đám trên người mang theo một loại khí chất giữ tợn tiến vào thực mãn lâu liền thu hút lực chú ý của người khác. trưởng quầy. tiểu nhị sốt ruột chạy đến bên cạnh hứa thúc chỉ vào một đám người vừa lên lầu nhỏ giọng nói những người này trên người có mang một cây súng mấy chưa cuối cùng hắn hạ thấp giọng để nói nghe vậy hứa thúc liền biến sắc sợ đám người kia đến để sinh sự vội hỏi ta sẽ tiếp đón bọn họ ngươi gọi tiểu thư đi từ năm ngoái khi thực mãn lâu khai trương lưu lượng khách tiếp đón vô cùng khủng khiếp những người chỉ mới nửa tháng không nếm đồ ăn ở thực mãn lâu đều tỏ ra khó chịu Nghèo khổ trở nên sung sướng thì dễ, sung sướng mà trở về nghèo khổ rất khó. Bọn họ nếm qua Mỹ vị tại thực mãn lâu rồi đi ăn ở những chỗ khác sẽ cảm thấy giống như đồ ăn của heo, hoàn toàn không tin được đây là những món bọn họ đã ăn nhiều năm nay. Những năm tháng kia bọn họ đã trải qua như thế nào vậy? Cho nên sau khi thực mãn lâu khai trương lại sau đợt nghị tết Những nhóm khách quen liền khẩn cấp chạy đến ngồi chật ních ba tầng của thực mãn lâu không còn một chỗ Bên ngoài còn rất nhiều tốp người đang xếp hàng Nhóm lão binh phải dùng một chút thủ đoạn mới có thể vào trong nhanh như vậy Ngón quá, mỗi người trong từng bàn đều có cùng một động tác chính là vùi đầu ăn Biểu cảm trên mặt bọn họ hưởng thụ cực kỳ, cũng hạnh phúc cực kỳ Nhóm lão binh đi tới, người được mùi thơm trong không khí, nháy mắt chiếc bụng đói kêu vang Thực đơn của Thực Mãn lâu được đem ra, điều đầu tiên thu hút sự chú ý người khác là giá cả đọc lên liếu cả lưỡi, không phải là đồng bạc mà là đồng đại dương. Giá như này thật sự quá đắt rồi. Nhóm lão binh kinh ngạc, bọn họ đều là binh lính bên cạnh cố thứ gia, trong tay không hề thiếu tiền nhưng giá cả cũng thật sự quá cao đến mức bọn họ cảm thấy ngại ngùng. Đây là dạng thức ăn gì mà giá cả lại cao như vậy? Thức ăn ở thực mãn lâu chia ra làm hai loại, một loại là do lục niên làm, giá cả không chỉ cao hơn gấp đôi bình thường khiến những lão binh này có chút rối rắm Trên người ta có dấu ba đồng đại dương, ta chỉ có một vợ ta nói mỗi ngày chỉ cho một đồng đại dương tiền tiêu vặt. Bọn họ xuống lại nói thầm, có người trên người chỉ mang theo mười mấy đồng bạc, bọn họ đến ngay cả món ăn ngon một chút cũng ăn không nổi. Hứa thuốc tiến vào đã nhìn thấy những khách nhân, này cao mày, không khí sơ sắc tiêu điều. Sợ tới mức tim hắn ngừng đập một lát. Những người này quả nhiên là đến gây sự. Trong lòng hứa thúc nghĩ vậy nhưng trên mặt vẫn tê cười hỏi, các vị khách quan muốn ăn gì. Tưởng thanh cười, ngồi ngay ngắn trở lại, làm ra bộ dáng nghiêm chỉnh. Trường quầy có đề cử gì không? trương Long hỏi, hắn coi như là lão đại trong đám. Hứa thúc đối với thức ăn trong lâu thuộc như lòng bàn tay, mở miệng nói hiện tại Xuân Yến được rất nhiều người ưa thích. Nguyên liệu nấu ăn là rau dại. măng tươi rất ngon đúng rồi hôm nay trong lâu chúng tôi có thịt bò chúng tôi vừa trình làng một món mới gọi là cà chua hầm thịt bò hứa thúc đang nói đột nhiên một cỗ mùi hương từ phòng bếp nhẹ nhàng bay ra rất nhanh tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong lâu khiến vô số người bị mùi thơm này gây tò mò thực mãn lâu lại làm món mới gì nữa đây hương vị tại sao lại thơm như vậy lần trước bốc mùi thơm như vậy là do bát chân trưng tự tay lục niên làm đến bây giờ vẫn khiến vô số người mê muội Mà hiện tại toàn bộ thực mãn lâu phản phất một mùi hương xa lạ kích thích ngón tay mọi người động đẩy. Trường long lập tức đập bàn nói, đây là mùi gì? Được ta quyết định chúng ta sẽ ăn món này. mươi 48, phòng bếp và tử lâu cách nhau một khoảng sân nhưng mùi thơm lan tỏa cực nhanh khắp mọi ngõ ngách hương thơm ngào ngạt vô cùng. Thơm, thật thơm, hương thơm bay ra đã thu hút mọi sự chú ý của các vị khách trong lâu, ai nấy giống như bị câu hồn đoạt vía, thậm chí có người chịu không thấu mà gọi tiểu nhị đến. Còn trong phòng bếp của tiểu lâu, lục nhiên đang mở nắp một cái nồi là ngọn nguồn của hương thơm kia. Nồi to được làm bằng sứ, bên trên được phong bế bởi một lớp bùn đất. Phía trong chứa nào là bào ngư, sò điệp hải sâm, vi cá và những loại hải sản khác. Tất cả đều là nguyên liệu ở dưới biển nên cũng tỏa ra một mùi vị như hương vị đại dương. Nồi sứ được đặt chế chuyên dụng nguyên liệu sau khi xử lý thì cho vào nồi, dưới nước dùng lên xâm sấp mặt sau đó đậy kín lại cho lên bếp nấu. Đầu tiên là để lửa lớn nấu đến khi sôi thật to thì bớt lửa hầm ở lửa nhỏ ba ngày ba đêm, cho tới hiện tại. Bởi vì hương vị được phong kín trong nồi nên khi vừa mở nắp mùi thơm nồng nàn nhanh chóng xông ra, khiến người ta say mê không thôi. Đám người triệu thuốc tập trung lại bếp lò, dướn cổ nhìn vào trong nồi nhìn món ăn bọn họ đã mong đợi từ lâu. Lục nhiên cầm thìa múc một muỗng nhỏ nước dùng cho vào chén. Chén sứ trắng toát nước canh đục đục nổi lên một tầng váng dầu màu vàng nhạt làn khói nóng hồi bốc lên nghi ngút. Mùi thơm của món canh này có vẻ rất đậm nhưng uống vào miệng lại phát hiện ra nó vô cùng thanh đạm lại không hề nhạt nhẽo. Lục nghiên nếm một ngụm nhỏ rồi khẽ gật đầu, nói lửa rất vừa phải. Nói xong nàng đưa cái thìa cho triệu thúc, triệu thúc lập tức múc thử một chén. Hắn cũng không hề nhã nhặn như lục nghiên, một chén canh cũng không chê nóng, dũng cảm ực một cái. nước canh đọng trên đầu lưỡi sau đó tràn qua ít hầu cảm giác ngon miệng lan tỏa dù thanh đạm nhưng sau khi uống xong cảm giác lưu luyến không quên ngon triệu thúc không kìm nén khen ngợi một tiếng mỉm cười nhìn lục nhiên nói chủ nghệ của tiểu thư đúng là xuất thần nhập hóa ta vạn vạn không theo kịp a lục nhiên cười cười bỏ tạp dề trên người nói ta chỉ làm món này thôi chu thúc nếm thử một ngụm cẩn thận thưởng thức mỹ vị trong miệng Canh này bởi vì có rất nhiều hài vị nên rất đậm đà, lại không có chút tanh nào mà giữ nguyên được mùi hải sản, ngon đến mức làm cho người ta ai nấy nuốt luôn cả lưỡi. Những người khác uống một ngụm cũng không nhịn được gật đầu mỗi lần lục nghiên nấu ăn thật sự làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ thật là không gì sánh bằng A. Bí quyết giữ nguyên hương vị biển cả chính là dùng bùn trong hồ sen phong kín nắp nhờ vậy mà vị ngon của hải sản hòa hợp với nhau được giữ bên trong thẩm thấu ngược lại vào tốt yến, vi cá. Tiểu thư canh hải sản này muốn bán như thế nào? Chu thúc hỏi, lục nhiên còn chưa nói gì thì lục thực ngồi bên cạnh ngẩng đầu lên khỏi bát nói, ta thấy nên bán thật đắt vào. Nguyên liệu nấu ra toàn là những thứ quý giá. Bọn người lục nhiên, lục thực hừ hừ, nói, hải sản đều là loại tốt nhất, mùi vị ngon như vậy nhất định sẽ bán rất chạy. Ta nghĩ A20 đồng đại dương một chén đi. Triệu thúc khẽ nhíu mày, hỏi, giá này có phải quá mắc hay không? Lục thực nói, món này vừa tốn thời gian lại tốn sức, thì tì ta cũng không thể bán rẻ sức lao động. Đồ ăn nàng làm xứng đáng với giá này, ngươi cứ làm theo lời ta nói đi. Bọn người triệu thúc nhìn về phía lục nhiên, lục nhiên khẽ vuốt tóc nói, chiếu theo giá cả lục thực nói đi. Nghe vậy bọn họ lập tức gật đầu, phân phó người mang canh hải sản ra ngoài. Thấy thế, lục thực bĩu môi có chút giận dỗi nói, triệu thúc bọn họ đều chỉ nghe lời tỳ tì ngươi, hừ hừ. Lục Nhiên liếc mắt nhìn hắn, hỏi cụ cải chạm khắc xong chưa? Lục thực giật mình đứng thẳng lên, nhỏ giọng ủy khốt nói, còn chưa? Lục Nhiên nghiêm mặt lục thực ngoan ngoãn buông chén canh trên tay xuống, đi đến một bên chạm khắc cụ cải. Năm trước lục Nhiên đã nói qua muốn lục thực học làm bếp, sang năm mới việc này bắt đầu được thực hiện, đem hắn đến phòng bếp thực mãn lâu làm trợ thủ. Thì thật lục thực rất có thiên phú về việc nấu ăn, hắn trời sinh có vị giác thập phần nhạy bén, có thể nắm giữ hương vị đồ ăn cực kỳ chuẩn xác giống như định mệnh là làm đầu bếp. Khi còn nhỏ, lục thực đi theo bên cạnh lục lão ra thử học qua việc làm bếp, chỉ là hắn không đủ tính nhẫn nại, ba ngày đánh cả hai ngày phơi võng, chỉ học được nửa vời hời hợt căn bản không được chút bản lĩnh nào. Lục nhiên liếc mắt thò tay đoạt lấy dao và cụ cải trong tay hắn, nói việc chạm khắc cụ cải cần phải khéo léo, làm sao có thể thô lỗ như vậy. đao pháp của lục niên ngay cả triệu thúc bọn họ cũng đều sợ hãi không thôi, thứ to lớn khó khăn cách mấy vào tay nàng cũng trở nên nhu thuận, dễ dàng sai xử như cánh tay. Xẹt xẹt xẹt, cụ cải bị lột hết vỏ ngoài, sau đó được cắt thành từng lát mỏng như cánh ve nhưng không rời ra, mỗi miếng đều như nhau không sai một ly. Mọi người trong phòng bếp nhìn cách lục niên dùng dao quả thật rất thích mắt. Ngón tay nàng tinh tế thon dài, bàn tay thì trắng nón mềm mại, dao phay nằm trong tay nàng có chút quá khổ. không đến 2 phút củ cải trên tay lục nhiên biến thành một đóa phù dung trắng như tuyết từng cánh hoa mỏng tang trong suốt như pha lê xinh đẹp vô cùng oa wow, lục thực dùng sức vỗ tay nói tỷ tỷ ngươi thật lợi hại lục nhiên nói đừng có màn định hót ta chỗ đó còn một túi củ cải tiếp tục đi lục thực trong đại sảnh tiểu lâu triệu thúc sai người đi thông chi cho khách nhân là hôm nay thực mãn lâu làm món mới tên là canh hải sản là một món hầm 20 đồng đại dương một chén Nhất thời mọi người ồ lên, đương nhiên, bọn họ không phải quái dị giá cả quá đắt mà là quá hưng phấn. Món mới a vừa nghe cũng biết là do lục gia đại tiểu thư xuống bếp, khó có được. Qua năm mới tỷ lệ xuống bếp của lục nhiên giảm bớt rất nhiều, điều này làm cho khách nhân ở thực mãn lâu có chút bất mãn. Mặc dù so với tiểu lâu bên ngoài, đồ ăn do triệu thúc bọn họ làm hương vị tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn không thể sánh bằng tay nghề lục nhiên. Bất quá cũng là bởi vì tên tuổi của Lục niên mà bọn họ ở Lục Thủy thành nước lên thì thuyền lên Không biết lúc nào có thể có vinh hạnh có thể ăn được thức ăn do Lục Đại Tiểu Thư làm nha Đây là ý nghĩ trong lòng của rất nhiều người Tên của Lục niên bây giờ là đại diện cho sự mỹ vị Canh hải sản ở đây 5 bát, 20 đồng đại dương một chén Chúng ta chỉ đủ tiền cho ba bát thôi, vậy thì ba bát đi Nháy mắt thực mãn lâu trở nên náo nhiệt hơn Một đám người kiềm chế không được hẩn không thể lập tức uống canh hương vị này phản phất trong không khí thật là quá mê người rồi. Đám người trương long là lần đầu tiên tới thực mãn lâu, bọn họ đều không phải là người thích soi mói thức ăn thông thường cũng ăn vô cùng thích thú. Giờ đây người được hương vị này, mỗi một người đều trở nên bất động thật sự quá thơm. Bất quá khi nghe được giá cả bọn họ liền đổ mồ hôi lạnh. 20 đồng đại dương một chén canh. Bọn họ một tháng cũng chỉ được 5 cái đồng đại dương đã là rất lợi hại, thậm chí ngay cả một chén canh cũng mua không nổi. Sau đó, bọn họ liền thấy cảnh tượng náo nhiệt của thực mãn lâu. 20 đồng đại dương một chén canh lại ngăn không được những thực khách kia quả thực làm cho bọn họ kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được. Vài người thương lượng một chút, phát hiện tiền của một đám người bọn họ gộp lại cũng chỉ đủ mua một chén canh. trương Long đập bàn, nói, được chúng ta liền muốn món này, một chén canh thôi. Hứa thúc một chén, bọn người trương long đồng loạt gật đầu, một người lại nói, mang đến ba cân màn thầu còn có mấy thứ lót giả ăn kèm. ánh mắt hứa thúc có chút không tin được nhưng vẫn gật đầu, xoay người phân phó tiểu nhị đem đến những thứ bọn họ muốn. Ba cân màn thầu còn có vài món ăn kèm, sau đó là một chén canh hải sản. Chỉ có một chén như vậy mà đến hai mươi đồng đại dương a. Một đám người vây quanh bàn, nhìn chằm chằm chén canh ở giữa kia. 20 đồng đại dương, phân lượng lại không nhiều, chén kia có hình dạng như quả bí đỏ, nước canh vàng nhạt bay ra hương vị thơm lừng. trương Long nói, một người có thể uống một thìa cũng được. Những người khác như thế nào nghe xót xa như vậy. Bất quá tuy rằng giá cả sang quý, nhưng sau khi nếm thử, bọn họ liền biết thật sự đáng tiền uống ngon vô cùng. Từ vị trong miệng lan tỏa, ngọt ngào đến mức người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi. Vô cùng tuyệt vời, ngon. trương long uống xong một thìa canh đang định mốc muỗng thứ hai lại phát hiện chén kia canh đã hết sạch cuối cùng bọn trương long tại thực mãn lâu uống một chén canh ăn ba cân màn thầu thoạt nhìn cùng thực khách bình thường không có gì khác nhau hứa thúc lúc này bèn nhẹ nhàng thở ra xem ra không phải đến gây sự lục nghiên từ phòng bếp đi ra hứa thúc thấy nàng lập tức kêu một tiếng đại tiểu thư khách nhân thực mãn lâu đều đã rất quen thuộc vị lục gia đại tiểu thư này nhìn thấy nàng cả đám cũng có chút hưng phấn lục niên ngũ hài hòa xinh đẹp người quá mức diễm lệ thường sẽ cảm thấy có chút tục khí nhưng nhìn đến nàng chỉ thấy động lòng người khí chất trầm tĩnh rất khó có thể không thích nàng một lão gia tử thường đến cười híp mắt nói lục nha đầu càng ngày càng xinh đẹp như tiên không biết ai có thể có phúc khí lấy được ngươi a lục niên nhìn qua cười nói liêu gia gia ngài thích ta tự nhiên thấy ta rất tốt Liêu gia ra nói trong nhà ta có một tiểu tôn tôn tuổi tác sấp xỉ ngươi. Lời này là đang xe duyên. Đám người trương long đang cắn màn thầu chợt ngẩng đầu lên nhìn nhau không tốt, có người đào góc tường tứ ra. Lục Nhiên đang cân nhắc làm sao mới không đắc tội mà uyển truyền cự tuyệt ý tốt của vị Lưu lão gia tử này, lại gặp một đám người hùng hổ hướng về phía nàng đi tới. Đám người kia người cao ngựa lớn, trên người mang theo một loại cảm giác ngang nhiên thô lỗ, thoạt nhìn vô cùng hung tợn. rất nhiều người lúc này sợ tới mức trong lòng nhảy dựng. đây là tới sinh sự, hứa thúc căng thẳng trong lòng, vội vàng vọt tới chắn trước người lục nhiên. nếu như đối phương làm khó dễ, hắn nhất định sẽ bảo vệ lục nhiên trước tiên. trong lòng lục nhiên lại rất bình tĩnh, dù sao bất quá là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sốt ruột bối rối cũng không làm được gì. lục nhiên sau khi nghĩ vậy liền thấy đám người đó đứng trước mặt nàng, lại đột nhiên cúi đầu. từ nãi nãi hảo, lục Nghiên Bọn người hứa thuốc chương 49, từ nãi nãi hảo, nói thật tiếng gọi này có chút to, tám người thanh niên trai tráng, có nhiều sức khỏe, giống lên bốn chữ này khiến toàn bộ thực mãn lâu lập tức yên tĩnh. Lục nghiên giật giật khóe môi, nghiêm túc suy nghĩ, có chút không rõ nói ta nhớ là bối phận của mình không cao như vậy, các ngươi là thân thích nhà ai. Từ nơi nào nàng chui ra nhiều tôn tử lớn như vậy, còn gọi nàng là nãi nãi. Bọn người Trương Long hiểu rõ câu hỏi của Lục Nhiên cảm thấy giờ khóc giờ cười. Trương Long giải thích chúng ta là binh lính dưới trướng Tứ Gia. Ngài là Tức Phụ Tứ Gia thì chính là Tứ Nãi Nãi chúng ta. Tức Phụ Tứ Gia, Lục Nhiên, tại sao nàng và Tứ Gia có quan hệ với nhau? Nàng từ khi nào trở thành Tức Phụ Tứ Gia mà chính mình không biết? liêu lão gia tử xoay đầu lại vẻ mặt kinh ngạc nhìn lục nhiên chợt nói thì ra lục nha đầu ngươi cùng cố tứ gia ai việc giữa hai người các ngươi thật kín như bưng một tiếng gió cũng không lọt lục nhiên không không phải các ngươi nghe ta giải thích trường lòng đắc ý ngẩng đầu nói tứ gia chúng ta cùng tứ nãi nãi cảm tình rất tốt lúc chưa tứ nãi nãi còn sai người đem thức ăn đến cho tứ gia cho nên các ngươi nghĩ muốn đào góc tường tứ gia chúng ta là chuyện không thể nào đừng có mà nằm mơ những người khác ý vị thâm tường à một tiếng lục nhiên ngươi có thể câm miệng không liêu lão gia thử nói với lục nhiên xem ra không bao lâu nữa ta có thể uống rượu mừng của ngươi cùng cố tứ gia trong lòng lục nhiên có chút tức giận nhưng vẫn cố gắng bảo trì mỉm cười nàng ngẩng đầu lên đã nhìn thấy tám đại nam nhân nhìn nàng bằng ánh mắt lóe tia sáng lục nhiên bóp chán Hứa thúc kinh ngạc nhìn bọn người Trương Long, nói thì ra các ngươi là thủ hạ dưới trướng cố tứ gia, ta còn tưởng rằng là đến sinh sự. Trương Long vỗ ngực nói, nếu tứ nãi nãi có việc gì xin cứ phân phó chúng ta. Lục nghiên bất đắc dĩ, nói các ngươi có thể đừng gọi ta là tứ nãi nãi không. Cảm giác giống như trong nháy mắt có hơn tám đại tôn tử. Sau này nàng mới phát hiện không phải tám, mà là toàn bộ quân sĩ cố gia. Không được, bọn người Trương Long chăm miệng một lời. tên đeo mắt kính trương nhất phàm thanh nhã đầy gọng lên nói ngài chính là tư nãi nãi chúng ta không thể không quy củ lục Nhiên mỉm cười thôi được các ngươi vui vẻ là được rồi tại tụ tiên cư đối diện thực mãn lâu hoàng nhân cùng chu lão bản đang thương lượng hoàng nhân nói lão bản ngài phải tin lời của ta cố tứ gia không có khả năng để ý nha đầu lục gia kia đây chính là vị hôn thê của cháu hắn hiện tại lục cố hai nhà đã không còn quan hệ ngài đừng tiếp tục do dự Năm trước bọn họ muốn động thủ với thực mãn lâu, nhưng ai ngờ lại truyền ra tin tức Cố Tứ gia và Lục Nghiên, Chu lão bản lúc này cũng không dám làm gì. Mãi cho tới bây giờ, hai nhà Lục Cố cũng không có tin tức gì truyền đến. Chuyện của Cố Tứ gia và Lục Nghiên xem ra chỉ là tin đồn thất thiệt. Có điều trong lòng Chu lão bản vẫn tồn tại một chút cố kỵ. Nếu thật sự Lục đại tiểu thư cùng Cố Tứ gia có quan hệ gì thì đến lúc đó phải làm sao đây? Hoàng nhân khuyên, ngài xem, việc làm ăn của lục gia càng ngày càng phát triển, nếu nó lớn mạnh hơn thì tụ tiên cư sẽ không còn đường sống. Chu lão bản biến sắc âm thầm đưa ra quyết định. Đến ngày thứ hai, chuyện lục đại tiểu thư trở thành cố tư nãi nãi truyền khắp toàn bộ lục thủy thành. Chu lão bản, hắn lại vội vàng tắt đi ý niệm trong lòng, cảm thấy may mắn vì còn chưa động thù. Hoàng nhân tức giận đến mức đập vỡ vài cái bình hoa. Bên ngoài bàn luận ô nào huyên náo mấy ngày cố ra mới nghe được tin tức do cố thành nói Cố đại nãi nãi vì không muốn cố thành bị đuổi vẫn đang giả bệnh Việc này ai nấy đều rất rõ ràng nhưng im lặng không nhắc đến Chỉ gọi cố thành ra ngoài mua thuốc cho cố đại nãi nãi Hy vọng đại nãi nãi có thể sớm ngày khỏe hơn Diệp tình khoác tay cố thành cùng hắn đi lấy thuốc cho đại nãi nãi Ngay thời điểm bọn họ ở tiệm thuốc liền nghe thấy lời nghị luận của những người ở đó Này ngươi có nghe chuyện giữa Cô Tứ Gia cùng Lục Đại Tiểu Thư chưa? Nghe nói hai người đã định thân, Lục Đại Tiểu Thư kia đã là Cô Tứ Nãi Nãi. Việc này ta đã sớm nghe rồi. Về sau chúng ta đều phải gọi Lục Đại Tiểu Thư là Tứ Nãi Nãi à? Tứ Nãi Nãi này cũng thật sự xinh đẹp nha, trách không được cố Tứ Gia coi trọng nàng. Tứ Nãi Nãi trước kia còn là vị hôn thê của cháu cố Tứ Gia, hiện tại thì tốt rồi, vị hôn thê biến thành thầm thầm cố Tôn Thiếu Gia kia không biết trong lòng nghĩ gì. Nghe được câu này, Diệp Tinh liền nhìn sang Cố Thành. Biểu cảm Cố Thành có chút khó coi, ngày đó hắn biết Cố Tướng Quân muốn lục nhiên cùng Cố Tứ gia định thân cũng cảm thấy khó chịu. Tự hỏi vị hôn thê trước kia của chính mình cùng thúc thúc có quan hệ ai sẽ không để trong lòng. Đáng lẽ cô nương kia là của hắn. Nghĩ xong câu này, Cố Thành đột nhiên đổ ra một thân mồ hôi lạnh hắn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy. Diệp Tinh ta đi về trước. Cố Thành không dám nhìn Diệp Tinh, nói xong liền cầm thuốc vội vàng rời đi. Diệp Tinh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, khuôn mặt trở nên yêu tư. Cố Thành về đến nhà liền đem việc này nói cho mọi người. Ngũ Di Nương nhẹ nhàng che miệng kinh ngạc nói, bên ngoài tại sao có thể đồn đãi như vậy. Việc này còn chưa định ra mà. Cố nhị nãi nãi xoay xoay chiếc vòng mới mua trên tay, nghe vậy khẽ hừ nhẹ nói ta đã nói lục gia kia không phải người tốt gì. Ban đầu tỏ thái độ như không muốn thật ra là chiêu bài thôi, bây giờ thì lộ nuôi rồi. Nhị Di Nương nói, lời này của nhị nãi nãi ý là tin tức này do Lục Gia truyền ra. Không phải Lục Gia bọn họ thì còn có thể là ai. Nhị nãi nãi vẫn còn tâm tư muốn cố Tứ Gia cùng cháu gái nhà mẹ đẻ mình thành đôi nên tự nhiên cảm thấy Lục Gia cũng như mình. Cô Thái Thái nhíu nhíu mày, nói tin tức này chưa được xác thực cũng đừng nên chỉ trích người ta lung tung, đợi ta điều tra rõ ràng lại nói. Không cần điều tra, việc này cùng lục gia không có quan hệ gì cố tướng quân cất bước đi vào, phía sau là một người cao lớn cô thứ gia Cô thái thái đứng lên nghênh đón hắn, lúc này mới hỏi tướng quân nói chuyện này không liên quan tới lục gia cố tướng quân gật đầu, nhìn cô thứ gia nói, đây đều do lính của hắn làm Cô tứ gia có chút xấu hổ, đem sự tình giải thích một lần Đồng thời trong lòng hắn cũng tại tự hỏi chẳng lẽ biểu hiện hắn thích lục nhiên lại rõ ràng như vậy Nếu không thì làm sao Trương Long bọn họ lại hiểu lầm như vậy? Cô Thái Thái cảm thán, nói Trương Long bọn họ hành động thế còn không phải bởi vì nhìn ra từ an động tâm. thành ra bây giờ mới gây hiểu lầm. cố Tướng Quân nói, như thế cũng tốt sự a Giờ đây toàn bộ người ở Lục Thủy Thành đều biết Đại Tiểu Thư Lục Gia kia là cô Tư Nãi Nãi. Cố ra chúng ta cũng sẽ không làm người xấu đi đoạt người. hiện tại đều phải xem bản lĩnh tiểu từ tử an ngươi có thể khiến lục đại tiểu thư thích ngươi mà đáp ứng mối hôn sự này hay không. cố tứ gia trong lòng cố phu nhân vẫn có chút khúc mắc vị lục tiểu thư kia bà chỉ nhớ mang máng là rất xinh đẹp khí chất cũng rất trầm tĩnh khiến người ta có ấn tượng sâu sắc nhưng lại không biết tính cách cùng nhân phẩm như thế nào. trở lại thư phòng cố tứ gia luyện chữ một lát nhưng không thể tĩnh tâm sau đó hai tay trống trên bàn thở một hơi thật sâu. Hắn mở một ngăn kéo ra, lấy một lọ nước hoa được người khác tặng, lúc đó hắn ngửi thấy một mùi hương mang cảm giác an bình liền nghĩ đến lục niên nhưng chưa có cơ hội đưa nàng. Trong lòng vừa động, hắn lập tức trải giấy cầm bút lên. Thời điểm cố tứ gia du học ở Đê Quốc đã từng học qua phác họa, chỉ cần vài nét bút đã có thể hiện ra một hình dáng trên giấy. Giờ đây nghĩ kỹ đúng là hắn đã khắc sâu bóng hình lục nhiên. Khi đó ở phố Chu thước một tiểu cô nương thiếu chút đã ngã sấp người, nhưng trong lòng hắn lại vừa mềm vừa thơm, vòng eo cũng thập phần nhỏ nhắn, chỉ cần duỗi tay một cái thì hắn cũng có thể kéo lại. Trên người nàng lúc ấy khoác một chiếc áo choàng màu hồng, bên trên thêu hoa văn gì hắn cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ vành nón trắng tinh kia cứ một vòng mảnh lại có một vòng to che kín gương mặt nhỏ xinh của nàng. Còn có ánh mắt hắc bạch phân minh của nàng thập phần động lòng người. Dừng bút cố tứ ra ngẩn ngơ nhìn tiểu cô nương trên giấy. Lúc này mới phát hiện sự tình ngày đó hắn lại nhớ rõ đến vậy Cố tứ ra cười khổ, lẩm bẩm nói ta lúc nào đã động tâm tư Là thời điểm mới gặp, hay lúc ở cố gia tiểu cô nương ngồi sổm bên cạnh hoa cầu tuyết Dương mắt nhìn hắn, hoặc là còn muốn sớm hơn khi chưa thấy người đã ăn được chén mì thơm ngon đậm đà kia Giờ đây hồi tưởng lại không biết cụ thể bao giờ Chỉ biết là tình cảm đã nhen nhóm từ lâu Cố tứ gia giấu được chính hắn nhưng không giấu được người khác người sống nội tâm thường không tự chủ đặt người khác trong lòng mà không hay biết vậy nên mới bị bọn người trương long liếc thấy rõ ràng. cố tứ nãi nãi cố tứ ra nhìn người hắn vẽ ra thì thào lên tiếng nói xong hắn nhịn không được nhếch môi cười một cái. tứ nãi nãi kiểu sương hô này thật sự thực thích hợp với nàng tính tình cố tứ gia trước giờ không hề cổ hủ trước kia hắn không phát giác tâm tư của bản thân cũng thôi đi bây giờ đã biết hắn sẽ không do dự. Nếu đã thích thì chắc chắn muốn mau chóng cưới người ta làm vợ, bằng không sẽ như cố tướng quân nói chờ đến khi bị người khác cướp mất thì lúc đó khóc cũng không thành tiếng. năm 50, ngày ấy, bọn người Trương Long đứng trước công chúng gọi Lục Nhiên một tiếng Tứ nãi nãi, điều này thật sự chọc Lục Nhiên phát hỏa. Người toàn bộ Lục Thủy Thành đều biết Lục Nhiên là người của cố tứ gia, không nghe thấy ngay cả thủ hà cố tứ gia cũng gọi nàng là Tứ nãi nãi, sao? vô tình đi trên đường cũng sẽ có người chạy tới kêu lục nhiên một tiếng tứ nãi nãi trong lòng nàng quả thực giờ khóc giờ cười phụ mẫu lục gia cũng vô cùng âu sầu nói nhìn đi tốt rồi mọi người ai cũng nghĩ ngươi và cô tứ gia có cái gì đó vậy thì về sau còn vả được cho ai nữa a người của cô tứ gia ai dám lấy Trước đó vài ngày lục phu nhân sai bà mối lưu ý những nam nhân xuất sắc trong thành, ban đầu có mấy nhà khá tốt đã lộ ra ý muốn khiến lục phu nhân vui mừng, nhưng bây giờ lời đồn lan nhanh như vậy, mấy nhà kia lập tức liền đổi ý. Bà mối còn chiêu chọc lục ra các ngươi thật biết đưa giỡn nha. Hiện tại trong lục thủy thành còn ai dám đối với nữ nhân của cố tứ gia động tâm tư vậy mà ngài còn nói ta tìm nam nhân ưu tú cho lục tiểu thư, đây không phải khiến ta đắc tội cố tứ gia sao. Bà mối có chút tức giận bằng hiệu của nàng suýt nữa đã bị đập Mấy nhà ban đầu đánh tiếng kia đối với bà còn oán giận mấy câu vì sợ chuyện này đắc tội cô tứ gia Nghe vậy lục phu nhân hơi nóng nảy nói Đây thật sự là hiểu lầm cô nương nhà ta cùng cố tứ gia không có quan hệ Không có quan hệ thì sao thủ hà cô tứ gia lại kêu lục tiểu thư là tứ nãi nãi Bà mối hỏi lại lục phu nhân liền bị nghẹn không biết nên giải thích thế nào Bà làm sao biết những người đó phát điên cái gì. Bà mới trước khi rời đi tỏ ra qua tâm khuyên giải một câu, lục phu nhân cũng nên khuyên nhủ lục tiểu thư, cô nương ra ngẫu nhiên đùa giỡn đó là tình thú, nhưng quá mức sẽ khiến người ta cảm thấy chán ghét. cố tứ gia kia là loại người nào, hắn cũng không thể nhân nhượng tiểu thư nhà ngươi mãi được đi. Lời này ý là lục nhiên cùng cố tứ gia náo loạn đang lên cơn. lục thực nhìn bộ dáng cha mẹ mình buồn giàu, lại không lưu tâm nói nếu thì thì thật sự có thể gả cho cố tứ gia đó cũng là chuyện tốt thế gian này có bao nhiêu nam nhân có thể xuất sắc như cố tứ gia lời này người lục gia lại tán đồng lục niên nhìn lục thực nói lần trước ngươi không hề nói như vậy ngươi nói cố tứ gia mặt lạnh mà tâm cũng lạnh gả cho hắn sẽ khiến ta chịu ủy khuất Lục thực lại nói ta không phải ngại tỷ tỷ ánh mắt quá cao thích phải cố thứ ra, nếu không thể như ý sẽ thương tâm khổ sở sao? Tựa như cố thành làm cho nàng ủy khuất đến như vậy. Tỷ tỷ thích cố thứ ra không? Lục thực hỏi, lục nghiên sửng sốt trước kia nàng chưa bao giờ tự hỏi mình vấn đề này, nàng đơn giản cảm thấy giữa bọn họ hoàn toàn là chuyện không thể nào cần gì phải nghĩ nhiều. Thủ hạ tứ gia cũng đã gọi người tứ nãi nãi, vậy thì chứng minh cô tứ gia thật lòng tích thì tì, không thì tại sao lại sinh ra hiểu lầm như vậy. Lục thực thuận miệng nói, mọi người ở lục gia đang nói chuyện thì người hầu từ bên ngoài đột nhiên đi tới, nói lão gia cố gia tứ gia đến. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ đang bàn luận về người này thì chính chủ liền đến, đúng là nhắc tào thái thì thảo tháo đến. Lục lão gia đi tiếp đón cô tứ gia, lục nghiên hơi mím môi quay về phòng mình. Xuân Hạnh cầm lược trải đầu nàng, thấp giọng hỏi, tiểu thư có tâm sự a. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, ngập ngừng hỏi, Xuân Hạnh, ngươi cảm thấy tứ gia rất tốt với ta sao? Xuân Hạnh không chút do dự gật đầu, nói tốt a tứ gia tặng tiểu thư rất nhiều quà, có thể thấy thật sự để ngài trong lòng, coi ngài như cháu gái ruột. Cháu gái ruột sao? Trong lòng Lục Nhiên đang suy nghĩ thì bên ngoài có một nha đầu gọi nàng đến tiền viện, cố tứ gia cho mời. Nghe vậy, lục nhiên hơi hoảng hốt thế nhưng nàng cũng không biết mình hoảng sợ cái gì. Trong hoa viên lục gia có một cái hồ, bốn phía trồng rất nhiều liễu. Giữa hồ là một lương đình hóng mát nhìn thấy toàn cảnh hồ, bình thường lúc rãnh rỗi lục nhiên rất thích đến đây ngồi. Từ xa, lục nhiên đã nhìn thấy bóng người cao lớn đứng trong đình. Nhìn ngang, sống mũi hắn vừa cao vừa thẳng, lộ ra phần xương gò má lạnh lùng, nhìn vô cùng uy nghiêm băng lãnh. Lục nhiên đột nhiên cảm thấy nam nhân trước mắt có chút quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ. Đối với lục nhiên, cố tứ gia tuy rằng bề ngoài lãnh đạm nhưng trong lòng lại dịu dàng, bởi vì hắn đối với nàng thật sự rất tốt. Lục nhiên suy nghĩ, không tự chủ liền nhìn đối phương đến xuất thần. Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, cố tứ gia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác sắc bén như đau. Chỉ là đến khi nhìn thấy người đi tới, sự cảnh giác liền thay đổi thành mềm mại. Lục Niên vẫn nhìn hắn cho nên nhìn rất rõ biến hóa của hắn. Chỉ trong phút chốc lòng nàng cảm thấy như tan chảy chợt nảy lên một cái. Tứ ra, bị người khác phát hiện Lục Nhiên cũng không cảm thấy xấu hổ thoải mái đi qua thấp người thi lễ, sau đó ngẩm đầu không hiểu nhìn nam nhân nọ hỏi, ngài tìm ta có việc. Cố tứ ra nhìn Lục Nhiên, ánh mắt mang theo một nhiệt độ nóng bỏng tay, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Đã hơn một tháng hắn không nhìn thấy tiểu cô nương này. hiện tại có lẽ nàng đã đẹp hơn vài phần giống như một nụ hoa mỗi ngày đều đẹp hơn hôm nay lục nhiên không mặc váy bình thường mà mặc một bộ sườn xám hợp thời vạt áo hồng nhạt viền hoa văn dọc theo tà làm hiện rõ dáng người nhanh nhẹn mảnh khảnh cùng vòng eo tinh tế thiết tha như liễu của nàng ánh mắt hắn đảo qua cặp chân mày sống mũi đôi mắt của nàng sau đó dừng lại ở đôi môi căng mọng được tô son đỏ làm nổi bật gương mặt diễm lệ của nàng Tố tứ ra đột nhiên cảm thấy cổ họng mình có chút khô, hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng đặt ánh mắt của bản thân vào gương mặt đối phương, nói đây là lần đầu tiên ta thấy người ăn mặc như vậy, rất xinh đẹp. Ánh mắt của hắn giống như đang thưởng thức nhưng kiểu thưởng thức này lại khiến lục nhiên cảm thấy xa lạ. Không khí đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, lục nhiên không biết vì sao lại không dám nhìn vào mắt hắn. Có lẽ vì con người kia quá sáng, lại quá nóng làm cho nàng sinh ra ảo giác như bị dã thú nhìn chăm chăm. trương phó quan đứng nhìn vào đình, gọi Xuân Hạnh và Hòa Hương đi vào. Xuân Hạnh đứng bất động, nói ta còn muốn hầu hạ tiểu thư, nếu ta đi tiểu thư cần gì ta làm sao xử lý. trương phó quan giải thích tứ gia cùng lục tiểu thư có chuyện quan trọng cần nói, chúng ta đứng đây ngược lại gây vướng bận họ. Tại sao lại vướng bận? Ta muốn bưng trà rót nước cho tiểu thư. Xuân Hạnh không chịu, nàng không thể để một mình tiểu thư bọn họ cùng nam nhân khác đứng chung chỗ. Trường phó quan tứ ra chúng ta muốn nói chuyện quan trọng, chưa nghe qua phi lễ, chớ nghe sao. Vẻ mặt hòa hương mờ mịt nghĩ lại những gì vừa nghe có chút nghi hoặc khích lệ tiểu thư bọn họ hôm nay ăn mặc rất đẹp là chuyện quan trọng bọn họ không thể nghe. Biết là không thể nghe, Xuân Hạnh lại có chút do dự. trương phó quan không cho nàng cơ hội suy nghĩ, lập tức kéo người đi. Hắc hắc hắn đúng là phó quan tốt nhất trên thế giới. Trong đình hóng mát, cố tứ ra hít một hơi thật sâu. Nói ta hôm nay tới giải thích cho ngươi, Trương Long bọn họ không hiểu chuyện, khiến cho ngươi bị mọi người hiểu lầm Lục Niên không thèm để ý cười, nói không sao ta cũng không ngại Ta biết chỉ là Trương Tiên sinh bọn họ hiểu lầm, bọn họ không có hiểu lầm Cố tứ ra đột nhiên mở miệng, Lục Niên sững sốt ngẩn ngơ nhìn hắn cố tứ ra đi về phía trước một bước đầu mũi chân với nàng sau đó cúi đầu nhìn nàng nghiêm túc nói bọn họ không có hiểu lầm bọn họ chỉ nhìn thấu lòng ta phát hiện ta thích ngươi liền tự cho rằng giữa ngươi và ta có gì đó lại không nghĩ đến giữa chúng ta chỉ là ta một mình đơn phương tình nguyện thủ hạ tứ gia cũng đã gọi ngươi tứ nãi nãi vậy thì chứng minh cô tứ gia thật lòng tích thì thì không thì tại sao lại sinh ra hiểu lầm như vậy Lục nhiên đột nhiên nhớ tới lời nói của lục thực trong lòng nhất thời rối loạn, không kiểm soát được cơ thể mà lui về sau một bước. Nhưng khi nàng vừa lui, cố tứ ra lại bước tới một bước theo nàng, từ từ ép sát căn bản không cho nàng cơ hội thở, đến khi chân lục nhiên chạm vào lan can thân mình lảo đảo, sau đó ngã quỵ xuống. Một bàn tay dơ ra giữ chặt eo nàng, thân người nam nhân nóng rực truyền đến da thịt của nàng thượng khác hoàn toàn với sự lạnh lẽo trên thân thể lục nhiên. Lục Nhiên ngẩng đầu cây châm cài trên bộ tóc đen mượt trượt xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu thanh thúy Lục Nhiên đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên hai người nhau cũng là cảnh tượng này Nàng vẫn còn nhớ rất rõ khi ấy nàng cảm nhận được bàn tay của hắn thật sự rất nóng, nóng đến mức khiến nàng hoảng hốt Cảm ơn, sau một lúc lâu sau lấy lại tinh thần, Lục Nhiên đỡ lấy tay hắn đứng vững lên liền muốn gỡ ra Nhưng trên thắt lưng tay lại giống như kìm sắt chặt chẽ xiết lấy eo nàng không buông trong lòng lục niên có chút hốt hoảng không biết do chưa hoàn hồn hay vì lý do gì khác theo phản xạ kêu một tiếng tư thúc. ánh mắt xinh đẹp sáng trong của nàng nhìn qua có điểm nghi hoặc lại có chút sợ hãi nhưng nhiều nhất vẫn là tín nhiệm có lẽ chính lục niên cũng không nhận ra nàng đối với cô tứ gia có một sự tin tưởng kỳ lạ người đàn ông này mang đến cho nàng một cảm giác an toàn vô cùng mỗi khi ở bên cạnh hắn nàng đều rất yên lòng cô tứ gia nhìn chằm chằm nàng hô hấp đột nhiên trở nên nặng hơn giơ tay che mắt nàng Trước mắt Lục Nhiên là một mảnh tối đen. Nàng theo bản năng nắm lấy áo hắn, chỉ nghe thấy tiếng gió réo rắt bên tai, còn lưng dựa vào cột trụ trong đình. Từ thúc Lục Nhiên lại kêu một tiếng, ngón tay nắm thật chặt xiêm y ngay lồng ngực hắn. Mặt nàng rất nhỏ, một bàn tay cố tứ gia đã có thể che hơn phân nửa khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra đôi môi. Lúc nàng nói chuyện, môi mỏng mở ra, hiện rõ đầu lưỡi xinh đẹp bên trong cùng hàm răng trắng tinh. Ánh mắt cố tứ gia như sâu hơn, chợt cúi đầu. mươi 51, trong hồ có nuôi một bầy cá trốn phía dưới đám lá sen quẩy đuôi, bắn bọt nước tung tóe lên trên từng phiến lá sen, sau đó xoay tròn trên không như một viên thủy châu hai lần rồi lại rơi vào trong nước. Lương đình bố trí vài tấm màn tre, vải mỏng manh bị gió thổi động ẩn hiện hai thân ảnh đứng cùng một chỗ. Nam nhân thì cao lớn thon dài như cây trúc một cô nương bị hắn giấu trong lòng người. Hơi thở nóng rực giao nhau, lục nhiên đột nhiên ngừng việc hô hấp ngón tay co lại túm lấy màn che nàng ý thức được độ ấm sát bên bờ môi là như thế nào cả người trở nên cứng ngắc. Tiêu thúc nàng nhẹ giọng kêu một tiếng. Bốn phía thật sự là quá yên tĩnh, lục nhiên đơ ra cảm thấy luống cuống trong lòng. Nàng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn, nhưng nàng biết cố tứ ra chắc chắn sẽ không thương tổn nàng. Người đàn ông này cường đại nhưng lại khiến người ta an tâm. tiểu cô nương bên dưới chớp mắt đôi mì cong như chiếc quạt nhỏ khẽ động trong lòng bàn tay hắn thân mình mềm mại bị hắn ôm chặt trong ngực vô cùng êm ái hai người bọn họ thật sự dính sát nhau môi cũng gần kề chỉ cần cố tứ ra cúi đầu nhẹ là có thể chạm vào đôi môi đỏ ngọng mê người cứ không ngừng dẫn dụ hắn kia cố tứ ra hít một hơi thật sâu vốn muốn để mình tỉnh táo lại nhưng không ngờ hành động này càng làm hắn thêm ngứa ngáy khó chịu Mùi thơm thanh nhã của tiểu cô nương kia không ngừng sộc vào mũi hắn, giống như hương vị ái tình thôi thúc tâm can. Cố tứ ra nhịn không được nghiêng đầu cắn một cái vào cổ nàng. Thật sự hắn muốn lưu lại ấn ký của mình nhưng khi chạm vào da thịt ấm áp mịn màng lại không nỡ chuyển sang mốt lấy vành tai nàng rồi trực tiếp hôn đôi môi kia. Lúc này mặt nàng đỏ ửng lên con tim thì đập dồn dập Xoẹt, lục nhiên đẩy hắn ra thật mạnh chừng lớn mắt nhìn nam nhân to lớn kia đôi con ngươi mang theo chút kinh sợ. Cố tứ ra lại đang cười, giơ ngón cái lên chạm vào môi mình, nhìn vào vô cùng phong lưu lãng tử. Lục nhiên lần đầu tiên ý thức được người đàn ông này cực kỳ anh tuấn, cũng cực kỳ cường đại, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Lục nhiên định bụng rời khỏi nơi này thì bị nam nhân kia vây ở trong lòng. Một cơn gió thổi đến khiến tấm màn tung lên che phủ hai người. khuôn mặt kiểu diễm trắng nõn của lục nhiên nhiễm một tầng đỏ ửng giống như hoa đào mùa xuân, đôi mắt sáng trong như ánh nắng ban mai nhìn cô tứ gia có chút cảnh giác. cố tứ gia giống như đùa giỡn nàng cười nhẹ, đưa ngón tay ra vuốt ve cánh môi nàng, thanh âm có chút khàn khàn nói, đừng gọi ta là tư thúc. Ta là nam nhân ái mộ nàng, cũng mong muốn trở thành nam nhân của nàng. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã nhịn không được mà đem tiểu cô nường này đặt dưới thân hung hăng hôn môi, nhưng may mắn cuối cùng vẫn kiềm chế được. Đối với cô tứ gia, không có sự đồng ý, không có lưỡng tình tương duyệt thì hôn môi chỉ là một hành động ti tiện sẽ không nhận được sự tôn trọng của nàng Vì vậy hắn đè xuống được khát vọng trong lòng Lục nhiên không nói gì, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm hắn giống như đề phòng thú giữ tựa như chỉ cần cô tứ gia vừa buông lòng thì nàng sẽ lập tức tìm đường thoát thân Đừng sợ ta, về sau nếu nàng không đáp lại ta sẽ không mạo phạm nữa Cô tứ gia cũng không nghĩ đến chính mình lại không chịu đựng nổi một kích thích như vậy, bây giờ chỉ có thể vỗ về tiểu cô nương, làm cho nàng bình tĩnh lại. Vậy sao vừa rồi còn cắn ta? Lục nhiên trong lòng thầm thì Cũng may mà cô tứ gia đã nói như vậy nên nàng từ từ bình tĩnh trở lại tơ vò trong não cũng có chút giãn ra. Ngài nói ngài thích ta. Nàng hỏi, muốn xác định lại chính mình có nghe lầm hay không? Cố tứ ra thản nhiên gật đầu, nâng mặt nàng lên cúi đầu cùng nàng chán kề chán, cực kỳ thân mật nói, đúng vậy ta thích nàng, có lẽ là yêu nàng. Lục nghiên chừng mắt ngập ngừng nói, nhưng ngươi là tư thúc của cố thành cũng là trưởng bối của ta. Thì sao, cố tứ ra hỏi lại, vẫn duy trì tư thế như vậy, nhẹ giọng nói, nàng và cố thành hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ gì, mà giữa nàng và ta lại không có liên hệ máu mù thì sao tính là trưởng bối. Lục Nhiên nghẹn lời, lẩm bẩm nói ta chưa từng nghĩ tới, nghĩ tới hắn sẽ thích nàng. Cố tứ ra lại nói, vậy bây giờ nàng có thể nghĩ rồi. Cũng nên nghiêm túc suy xét một chút, đương nhiên ta không chấp nhận câu trả lời không được. Lục Nhiên, cố tứ ra đứng lên, lui về sau một bước. khí chất áp bức trên người nhân nhân lập tức biến mất Lục Nhiên theo phản xạ thở ra một cách nhẹ nhõm, sau đó liền phát hiện đôi ít mình có chút tê cứng. Cố tứ ra khom lưng nhặt cây châm Lục Nhiên làm rơi dưới đất. Cây châm này không phải dùng ngọc chế tạo mà làm từ bạc khảm chân châu, bên trên còn có vài phần ngọc bích thượng hạng nhìn đơn giản nhưng lại thanh nhã. Cố tứ ra kéo lục nhiên ngồi xuống ghế trong lương đình, sau đó vén tóc cho nàng. Tóc lục nhiên rất dài, lại mượt mà cài châm thượng hạng lên càng trở nên xinh đẹp. Ở chỗ ta còn có một hộp bảo thạch trở về ta sẽ sai người đưa tới cho nàng làm vài món trang sức. Ta cũng không biết tiểu cô nương các nàng thích gì, nàng thích thứ gì cứ nói với ta ta sẽ làm cho nàng. Phủ ta có một thợ may tay nghề rất tốt, ta sẽ bảo bà ấy may cho nàng một bộ y phục đẹp. Cố tứ ra vừa búi tóc cho nàng, vừa nói chuyện cùng nàng. Thanh âm hắn phát ra trầm bỗng nhẹ nhàng nhưng cũng không quên dịu dàng với mái tóc nàng. Thân thể cứng ngắc của lục nghiên từ từ buông lỏng vài phần. Tứ ra ngài đã tặng cho ta rất nhiều thứ, lần trước lại đem tới một thùng da lông thượng hạng thật sự quá quý trọng. Ngài vẫn nên cầm lại đi. Những tấm da lông kia đều là thứ khó có được, không hề có một chút tạp chất nào, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Cố tứ gia nhăn mày nói, mấy thứ này cũng không có gì quý trọng, đều là những món mà vị bạch thiên sinh lần trước nàng gặp đưa tới. Chỗ của bọn họ cái gì thiếu chứ mấy thứ này không thiếu, nàng cứ an tâm dùng đi. Nói xong hắn nở nụ cười, nếu nàng cảm thấy ngại, vậy thì làm điểm tâm ngon cho ta đi. Một thời gian nữa ta sẽ đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết lúc nào trở về. Lục Niên sửng sốt hỏi, lại có chiến sự. Cố tứ ra gật đầu, nhưng rất nhanh lại ý thức được Lục Nhiên không nhìn thấy, liền ư một tiếng, nói hiện tại cuộc sống không yên ổn. Các quốc gia đối với rét quốc chúng ta như hổ rình mồi, đều muốn cắn một cái chiến sự liên miên. Nhưng bất kể là khoa học kỹ thuật hay vũ khí, chúng ta đều không địch lại bọn họ, tình cảnh Z quốc hiện tại thật sự không ổn lắm. Lục Nhiên cúi đầu thở dài, mặc kệ thế nào, người thương tổn trong chiến tranh vĩnh viễn là dân chúng bình thường. Cố tứ ra tỏ vẻ tán đồng, nói quân sĩ tê quốc cư hướng về phía chúng ta. Nhưng nàng cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, bọn chúng vĩnh viễn không thể đặt chân vào lục thủy thành. Ngữ khí của hắn mang theo tự tin vô cùng. Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại nhưng trong lòng lục nhiên lại hơi động đậy. Do dự một lát lục nhiên thấp giọng nói trên chiến trường đao kiếm không có mắt ngươi phải cẩn thận. Cố tứ ra lộ ra một nụ cười, nhìn lục nhiên cực kỳ dịu dàng, nói nàng yên tâm đi. lục nhiên giật giật ngón tay mình hỏi người búi tóc cho ta xong chưa cố tứ ra ừ một tiếng nói chờ một chút lục nhiên cảm thấy không ổn lấy một tấm gương từ trong tay áo ra soi chỉ thấy trong gương là một tiểu cô nương mặt hồng như hoa đào nhưng đầu tóc lại hỗn độn như cỏ dại lục nhiên cố tứ ra lấp liếm lần đầu tiên thao tác chưa thuần thục lần sau sẽ tốt hơn lục nhiên tức giận chừng mắt nhìn hắn giơ tay lên vuốt lại cho ngay ngắn rồi tùy tiện búi lên Cố tứ ra ngồi một bên nhìn nàng búi tóc đột nhiên hỏi ta tặng trang sức cho nàng tại sao nàng không đeo. Lục Nhiên sửng sốt nói ta xuống bếp mang mấy thứ đó không ổn không may sẽ làm hư mất. Cố tứ ra cười nói nàng đeo những món đó rất đẹp ta rất thích nhìn nàng đeo nó. Lục Nhiên không nói gì. Cố tứ ra dừng một chút nói cái khác thì thôi không nói nhưng vòng tay ngọc ấm kia rất tốt với cơ thể của nàng. Nàng nhất định lúc nào cũng phải mang trên người. Được, Lục Nhiên gật gật đầu. hai người nói chuyện một lát lục nhiên càng ngày càng thả lỏng biểu cảm trên mặt cũng tự nhiên hơn nhìn qua giống như bình thường nhưng lại có chút khác biệt tựa hồ có cái gì đó cố tứ gia không ở lại lục gia lâu ngồi một lúc thì rời đi lục nhiên cũng nhẹ nhàng thở ra nói thật nàng không biết phải làm thế nào mới đúng cố tứ gia tại sao lại thích nàng còn nàng có thích cố tứ gia hay không ta không chấp nhận câu trả lời không được Lời nói của hắn vẫn còn đọng lại bên tai lục nhiên, nàng chỉ biết cười khổ. Tính cách thật bá đạo, Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau cảm thấy kỳ quái. Tiểu thư, tóc ngài sao lại thay đổi? Hòa Hương hỏi, tóc lục nhiên trước giờ đều do nàng trải kiểu tóc có chút thay đổi nàng đương nhiên rõ ràng nhất. Còn Xuân Hạnh thì nhìn chằm chằm cổ lục nhiên, thắc mắc hỏi sao trên cổ tiểu thư lại bị đỏ thế kia? Đụng chúng chỗ nào hay sao? Nhưng chạm phải cái gì mà lại đỏ chỗ này. lục nhiên giật mình giơ tay che cổ nhìn vào trong gương quả nhiên nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn điểm một chút đỏ làn da nàng vốn rất trắng nên nhìn thấy vết đỏ này vô cùng rõ ràng không có gì trong đầu nàng chợt lóe lên một hình ảnh nháy mắt hai má lục nhiên đỏ ửng lên ánh mắt lóe ra tia sáng che cổ nói đại một câu xuân hạnh và hòa hương nhìn lục nhiên một lượt phát hiện nàng có chút khác lạ Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng các nàng có thể khẳng định biến hóa trên người tiểu thư đều vì cố tứ ra. mươi 52, Xuân Hạnh gỡ búi tóc lục nghiên ra, đặt cây châm lên bàn trang điểm, lấy cây lực gỗ đến trải tóc cho nàng, thắc mắc nói tiểu thư tại sao kiểu tóc cũng thay đổi. Cũng may là còn dễ nhìn kiểu vén tóc này rất ổn. Lục nghiên chăm chú nhìn chính mình trong gương, hai má ửng hồng, đôi mắt như mặt nước êm dịu mê người, khóe mắt tràn ngập xuân tình cả người hiện ra một phong thái khác bình thường. Cạch, gương soi bị nàng úp xuống, không dám nhìn bộ dáng của mình hôm nay. Do dự một chút lục nghiên gọi hòa hương đem một cái hộp cổ khắc hoa đến. Vừa mở ra liền thấy trong hộp có những bộ trang sức đẹp đẽ do cố tứ gia đưa tới. Cầm lên giặt xuống một lúc lục nghiên lấy ra mỗi chiếc vòng ngọc ấm đeo lên tay. Vòng ngọc vừa mang lên tay thì lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cơ thể trở nên ấm áp vô cùng. Giống như cố tứ ra vậy, nhìn bề ngoài thì băng lãnh nhưng đến khi tiếp xúc mới phát hiện hắn là người rất dịu dàng, thích chăm sóc người khác. Lục Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Xuân Hạnh cúi đầu người tới người lui trên cổ nàng, tai ngẩng lên như nghe ngóng. Lục Nhiên, người đang làm gì? Xuân Hạnh gãi đầu, nói kỳ lạ thật. Trên người tiểu thư có mùi hương lạ, ngài không dùng loại huân hương này, có điều cũng rất dễ chịu. Lục nhiên hơi mím môi, từ trong người lấy ra một túi đồ chứa một lọ thủy tinh trong suốt nói, người nói hương thơm này. Nghe nói là được đem về từ nước ngoài, gọi là nước hoa. ban nãy ta có thử một ít, đây là quà trước khi cố tứ gia rời đi đưa cho nàng. Đối phương khi ấy hơi khuỵ gối cầm lấy tay nàng phun vào chỗ mạch đập ngay cổ tay. Trong nháy mắt cả người nàng đều bị mùi thơm đó bao phủ. Mùi hương này giống như loại trên người cố tứ gia thanh nhã vô cùng. Xuân hạnh phun một ít nói, nước hoa ta biết so huân hương dùng tốt hơn, chỉ một chút thôi cũng có thể thơm ngào ngạt. Lục nghiên cầm bình thủy tinh nhỏ nhìn vào bên trong thấy phần nước vàng nhạt lầm bẩm nói, không biết cái này có thể ăn hay không. Nếu cho vào điểm tâm khẳng định rất thơm, Xuân hạnh hòa hương, chắc là không thể. Các quốc gia phương Tây bây giờ đã phát hiện rét quốc rất tốt, sản vật phong phú, người cũng nhiều, quả thật rất phù hợp thông thương buôn bán. Bởi vậy càng ngày càng nhiều người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đến Z quốc. Lần đầu tiên lục nhiên nhìn thấy diện mạo bọn họ hoàn toàn khác người phương Đông cũng có chút ngạc nhiên, đến khi thấy nhiều thì cũng thành thói quen. Thực mãn lâu thường xuyên có người nước ngoài đến, cho dù khẩu vị của bọn họ cùng ẩm thực Z quốc hoàn toàn bất đồng nhưng Mỹ thực hoàn toàn không có biên giới, chỉ cần bước vào thực mãn lâu nếm được Mỹ thực ở thực mãn lâu sẽ rất khó không trở thành tù nhân của nó. Tim Sylvester là người y quốc. Nước y hiện tại là quốc gia cường đại nhất thế giới bất kể là quân sự hay tài lực kim là khách quý ở những nơi hắn đặt chân đến bởi vì không ai muốn đắc tội y quốc. Kim đến Z-quốc một thời gian đều cảm thán mỹ thực ở đây quá phong phú. Chúa ơi, quả thật không tin được cùng một món ăn mà lại có nhiều cách nấu như vậy. Z-quốc đúng là một đất nước thần kỳ. So sánh với Z-quốc thì thức ăn ở nước hắn có vẻ bình thường không có gì đặc sắc nên chỉ một thời gian hắn đã nhàm chán mà đi ngao du. Từ khi Kim đến rét quốc đã học được cách hưởng thụ mỹ thực của con người. Khi đặt chân tới lục thủy thành Kim được nghe nhắc đến thực mãn lâu nhiều nhất. Với lòng nhiệt tình yêu thương mỹ thực hắn đương nhiên không thể nào bỏ qua một nơi như vậy. Tại thực mãn lâu Kim đã được thưởng thức đệ nhất mỹ thực thiên hạ. Mỹ vị trong miệng đã khiến hắn như bị cầm tù. Thật kinh khủng, không cách nào hình dung được bằng lời. Lần đầu tiên Kim thống hận thức ăn ở y quốc đơn điệu khiến hắn không thể nếm được đồ ngon. Đương nhiên từ đó Kim trở thành khách quen của Thực Mãn Lâu. Món ăn ở đây thật sự biến những người nước ngoài như hắn trở thành tù binh, mỗi ngày ba bữa đều đến thự Mãn Lâu thưởng thức Mỹ Vị. Mẹ thân mến, Z-quốc thật sự là một quốc gia đặc sắc, ta ở đây đã nếm được Mỹ Vị trên đời, giống như là món ăn của Thượng Đế. Nếu có điều kiện ta rất muốn người cũng được ăn thử. Lục Tiểu Thư là một người vô cùng thần kỳ, nàng có lẽ là thiên sứ do Thượng Đế phái xuống nhân gian, đây là bức thư mà vị khách tóc vàng kia gửi cho mẹ mình, trong thư lúc nào cũng khen ngợi thức ăn ở thực mãn lâu. Lục Nhiên đối với vị khách nhân gia tay hào phóng này rất quen thuộc. Mỗi ngày khi nhìn thấy nàng thì vị khách nước ngoài này sẽ dùng tiếng trung vụng về của mình mà khen nàng. Lục Tiểu Thư, người hôm nay vẫn vô cùng mê người. Nhìn thấy Lục Nhiên Kim thập phần nhiệt tình đi đến ôm eo nàng. Ban đầu đối với sự nhiệt tình của hắn Lục Nhiên có chút không chấp nhận được bất quá bây giờ đã thành thói quen. Cảm ơn người khích lệ Kim. Lục Nhiên cười, nói, người hôm nay cũng anh Tuấn như bình thường. Kim cười tủm tỉm nhìn nàng, hỏi, hôm nay ngươi muốn xuống bếp ư? Lục Nhiên lắc đầu, nói, không, ta chỉ đến xem tình hình một chút. Kim có chút thất vọng, hai tay buông ra, nói, thật khiến người ta thất vọng. Ngươi biết thức ăn ngươi làm bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng mà. Nhưng ta nghĩ tay nghề đầu bếp chín ở thực mãn lâu chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Nhiên rất có lòng tin. Đầu bếp thực mãn lâu hiện tại đều do nàng dạy dỗ, tay nghề tuy không bằng nàng nhưng cũng cực kỳ xuất sắc. Kim đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thần bí cười một cái với Lục Nhiên, nói ta có cái này muốn cho ngươi xem. Lục Nhiên nghi hoặc nhìn hắn, Kim lấy từ trong túi ra một lon tiếc màu vàng, nói đây là thịt đóng hộp công ty ta làm ra. Có điều ta cảm thấy hương vị không ổn. Không biết lục tiểu thư có đề nghị gì không? lon thiếc được mở ra, hiện ra phần thịt màu hồng nhạt bên trong. Lục nhiên cầm thìa mốc một ít nếm thử, sau đó liền lập tức lắc đầu. Hương vị này quả thực một lời khó nói hết. Lục nhiên ăn một miếng, cảm thấy giống như đang ngược đãi đầu lưỡi của mình. Kim giải thích cái này bởi vì công nghệ đặc thù có thể đảm bảo trong vòng 3 tháng không hư, hơn nữa mang theo bên người. Nhưng mà hương vị lại kém một chút. Nghe vậy ánh mắt lục niên hơi hơi chớp động, hỏi Kim thứ này của ngươi là muốn bán cho quân sĩ sao? Kim kinh ngạc nhìn nàng, hỏi tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Lục Nghiên đặt thìa xuống, nói ba tháng chất lượng đảm bảo dài như vậy, lại dễ mang theo trừ quân sĩ cần ta thật sự rất khó tưởng tượng thương phẩm như vậy ngươi còn có thể bán cho ai? Thứ như vậy dân chúng phổ thông căn bản không cần. Hơn nữa Kim cũng không phải thương nhân bình thường mà là quan tiếp thực của y quốc. Tim bật cười, nói, lục tiểu thư thật thông minh. Lục nhiên thấy hắn khen ngợi, ngẩng đầu nói, ta có thể giúp ngươi thay đổi hương vị thứ này, có điều kim, nếu ta bắt đầu nghiên cứu thì thật sự rất tốn kém. Tim nói, đương nhiên ta sẽ không khiến ngươi bị thua thiệt ta cho ngươi một cái giá. Hắn giơ năm ngón tay, nói, năm nghìn đồng đại dương, thế nào? Lục nhiên mỉm cười, bắt tay hắn, hợp tác vui vẻ. Đến khi hoàng hôn, thực mãn lâu cũng ngừng kinh doanh. Lục Niên đi ra cửa chính, mẫn cảm nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình, nàng quay đầu lại kinh ngạc nhìn thấy một tiểu cô nương. Tuy đang là mùa xuân, so mùa đông ấm áp hơn, nhưng vẫn còn khá nhiều gió tiểu cô nương lại mặc một bộ đồ cũ nát đơn bạc đôi giày trên chân miễn cưỡng cũng có thể nhìn. Sự ảm đạm của nàng khác hoàn toàn với bó hoa dại nhiều màu xinh đẹp được nàng ôm trong lòng, nhìn nàng trở nên vô cùng đáng yêu. Lục lục tiểu thư, tiểu cô nương nhìn thấy Lục Nhiên, không biết phải làm sao. Lục Nhiên có chút kinh ngạc đi qua cuối người xuống hỏi, người tìm ta có chuyện gì không? Tiểu cô nương đỏ mặt xấu hổ dơ hoa ra, nhỏ giọng nói tặng tặng cho ngài. Tặng ta, Lục Nhiên kinh ngạc, nàng thật sự không nhận ra tiểu cô nương này. Không cho nàng có cơ hội truy vấn tiểu cô nương đem hoa nhét vào lòng nàng sau đó chạy thật nhanh, trước mắt đã không thấy bóng dáng. Xuân Hạnh nói, nhìn cách ăn mặc chắc là mấy đứa trẻ lưu lạc trong thành đã từng ăn cháo của thực mãn lâu chúng ta. Lục Nhiên cảm thấy kỳ quái hỏi, trẻ con lưu lạc trong thành rất nhiều. Xuân Hạnh gật đầu, nói trước kia thì không sao nhưng hiện tại thế đạo không yên ổn, người không còn nhà để về rất nhiều. Không chỉ có trẻ em lưu lạc còn có rất nhiều người của các thành khác. Cho dù thời đại nào cũng có sự phân hóa giàu nghèo. Lục Nhiên đăm chiêu, tiểu thư, là cố tứ gia. Hòa hương đột nhiên mở miệng. Lục Nhiên sửng sốt dương mắt nhìn lên quả nhiên nhìn thấy cố tứ gia đứng cách đó không xa. Giáng người hắn cao lớn vững chãi tia sáng cuối cùng từ đường chân trời hắt lên người hắn nhìn giống như một vị thần. Lục nhiên đứng sững lại một chút rồi mới tiếp tục đi về phía trước. trương phó quan khẽ gật đầu với lục nhiên, nàng nhìn sang cố tứ gia nhẹ giọng hỏi tại sao thứ gia lại đến đây. Cố tứ gia rũ mắt nhìn nàng, nói ta tới đón nàng. Lục nhiên cảm thấy không được tự nhiên, nói thật sự không cần. Ta muốn, chỉ cần ta muốn là được. Nam nhân này đúng là rất thùy hứng. Lục Nhiên, hai người không ngồi xe mà chậm rãi tản bộ trên đường, kéo một chiếc bóng thật dài sau lưng. Một lúc sau thì hai chiếc bóng giao nhau lại một chỗ. Cố tứ gia tự nhiên cầm lấy bó hoa trong lòng nàng, lục Nhiên nói, hôm nay Kim có chuyện tìm ta, muốn ta giúp đỡ bọn họ thay đổi hương vị thịt. Cố tứ gia hơi hơi nhau mắt, nói Kim là một thương nhân thông minh. Hắn đã mở rất nhiều xưởng gia công ở khắp nơi. Chúng ta cũng có mua hàng từ hắn. Có điều giá cả so với những nơi khác thì có chút đắt hơn. Lục Nhiên nhớn mày, hỏi, vì sao các ngươi không tự mình mở xưởng ra không? Cố tứ ra lắc đầu, nói ta cũng đã từng có ý định nhưng đáng tiếc ta không phải là người kinh thương chuyên nghiệp. Mở một xưởng ra công không đơn giản như vậy. Mọi người đánh nhau có phải rất thiếu đồ dùng hay không? Thiếu nhất là cái gì? Lục Nhiên không tiếp tục đề tài đó mà đột nhiên hỏi. Thiếu nhất đương nhiên là súng ống đạn dược dụng cụ chữa bệnh nhất là thuốc hạ sốt. Cố tứ ra không hiểu lục nhiên vì sao lại hỏi vấn đề này, bất quá đây cũng không phải chuyện cơ mật gì, hắn liền cẩn thận nói cho nàng nghe. z quốc hiện tại đang thực hiện chính sách bế quan tòa cảng thiết bị quân sự thua xa những nơi khác bởi vậy khi bị xâm chiếm căn bản không có khả năng đánh trả. Đào tạo một đội quân không phải là chuyện dễ dàng. Quân phục trên người binh lính, còn có vũ khí trong tay thức ăn, đồ dùng chữa bệnh đều thường xuyên thiếu thốn. Mà hiện tại Z-Corp cũng chịu cảnh chiến sự liên miên, rất nhiều quân sĩ căn bản không được chăm sóc cẩn thận. Rất nhiều thứ chúng ta đều phải mua từ nước ngoài. Những nước khác hoàn toàn chiếm được ưu thế liền sẽ bành trướng hơn nữa. Cố ra bọn họ cũng đỡ hơn một chút trang bị vũ khí tương đối đầy đủ dù có quân sĩ vẫn còn sử dụng vũ khí thô sơ nhưng lại chiến đấu rất ngoan cường. Nghe vậy, lục Nghiên nghĩ một lát ngẩng đầu hỏi, vậy ngươi xem nếu ta mở một công ty như người nước ngoài có được không? Cố tứ ra sừng sốt, lục nhiên không để tâm tới vẻ mặt của hắn, nói ta kỳ thật đã có ý định này từ lâu tại sao chúng ta cứ phải để ý tới sắc mặt bọn người nước ngoài. Loại thịt hộp này chúng ta cũng không phải không biết làm, thậm chí còn có thể làm ngon hơn bọn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng ban đầu. Nếu ta mở một xưởng đóng hộp thì ngươi sẽ không cần mua của người nước ngoài, ta có thể bán cho ngươi với giá thấp. Có điều chuyện này cũng không phải dễ, nhân lực vật lực cũng rất cần, Lục Nghiên càng nói càng cảm thấy viễn cảnh rõ ràng hơn. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn cô tứ gia nhưng đối phương chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu hun hút. Lục Nghiên có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, nói thật ra đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác Lục Thủy Thành không phải có rất nhiều người lưu lạc không có nhà để về sao? Nếu ta mở xưởng sẽ cần công nhân, vừa vặn có thể mướn họ. Hơn nữa, làm thịt hộp cũng cần nguyên vật liệu ta có thể tạo một quy trình khép kín, mở trại chăn nuôi heo cũng sẽ tuyển dụng một ít công nhân. Chuyện này trước kia lục niên đã từng nghĩ đến. Tục ngữ nói cho người cá không bằng chỉ người cách bắt cá, nàng bố thí cháo và canh cứu tế cũng không phải là biện pháp tốt, phải dựa vào năng lực cùng bản lãnh của những người đó mới có thể viên mãn. Cố tứ ra cười, nói nàng muốn thì cứ làm, lúc ta rời đi sẽ lưu lại vài người giúp nàng. Nàng cũng chỉ là một nữ hài tử, làm việc bên ngoài cũng cần có người bảo hộ Hơn nữa nếu muốn liên lạc với ta cũng có thể truyền lời qua bọn họ Chuyện này lục nhiên cũng không cự tuyệt Có người của cô tứ gia bên cạnh sẽ có rất nhiều chuyện trở nên dễ dàng Lục nhiên hoàn toàn không biết rằng chỉ cần danh nghĩa tứ nãi nãi của nàng Thì đi lại ở toàn bộ lục thủy thành cũng không ai dám khó dễ nàng Cô tứ gia đưa lục nhiên đến cửa nhà, đứng ngay bậc thang Nói ngày mai ta sẽ xuất phát Có lẽ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian không gặp nhau. Ta sẽ rất nhớ nàng tứ nãi nãi của ta. Nghe cách hắn gọi, lục nhiên chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên ai là tứ nãi nãi của ngươi. Lục nhiên định đi vào, cố tứ ra lại là nắm chặt tay nàng không buông lục nhiên không hiểu nhìn hắn. Cố tứ ra kéo nàng lại gần, cùng nàng đâu mũi chân lại, thấp giọng nói, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, nàng nên suy nghĩ kỹ lời ta nói. ta thật sự rất thích nàng muốn nàng trở thành thê tử của ta lục nhiên sửng sốt cố tứ ra vuốt ve gương mặt nàng đặt vào lòng bàn tay nàng thứ gì đó lành lạnh lục nhiên cúi đầu nhìn thấy một món đồ màu bạc nho nhỏ súng nhất thời ngạc nhiên đây là loại súng nhỏ tinh xảo nhất hiện nay nàng dùng loại này rất thích hợp lúc sử dụng chỉ cần ấn xuống cái cò này sau đó nhắm vào địch nhân hắn ôm lục nhiên vào lòng dạy nàng sử dụng súng Lục Niên chưa từng cùng người nào thân mật như vậy, nhưng Cố Tử Gia lại đang dạy nàng bắn súng, là ý tốt của hắn. Lục Niên làm sao có thể cự tuyệt? Đùng, viên đạn bay ra chúng một con chim cách đó không xa, độ giật nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Lục Niên chừng mắt không nghĩ rằng vật nhỏ này lại có huy lực lớn như vậy. Bình thường nàng đừng lấy ra, đợi đến lúc nguy cấp làm đối phương bất ngờ. Cố Tử Gia nói. lục nhiên gật đầu nàng đưa mắt nhìn cô tứ gia trong lòng có chút cảm động nhưng cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười cố tứ gia có phải quá lo lắng hay không nàng suốt ngày ở nhà cần gì đến thứ này sau khi tứ gia rời đi lục nhiên xoay người đã nhìn thấy lục thực và lục xu đứng nhìn nàng cười khúc khích lục nhiên lục thực Hưng phấn nhìn nàng nói tì tì tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với tứ gia tì tì ngươi muốn biến thành tứ nãi nãi sao đây là lời của lục xu Lục thực qua tì tỉ, tỉ thứ trên tay ngươi là súng sao? Có thể cho ta chơi một chút không? Lục xu tì tỉ, tỉ tứ gia có phải muốn trở thành tỷ phu của ta không? Lục nhiên bị bọn họ làm cho đau đầu liền không quan tâm mà đi đến chỗ con chim chết thảm dưới tàng cây kia. Lục thực gọi nàng một tiếng, vội vàng đi theo. Tối hôm đó cô tứ gia nhận từ hắc rực một phần chim nướng muối ớt ngon vô cùng. Quân sĩ nước tê đang hướng về phía nam. Tổng thống ra lệnh cô tướng quân nhất định phải đánh bại người nước Tê. Lần này chủ soái là cô tứ gia, hắn mang theo một đám người sông pha chiến trường vào một ngày tháng 3. Nước Tê đã có sự chuẩn bị trước mới đến, vũ khí của bọn họ rất tân tiến lại có nước Y ở phía sau viện trợ chiến tranh trở thành một thế rằng co. Thiết bị quân sự của Y quốc dẫn đầu thế giới, có sự giúp đỡ đó nước Tê như hổ mọc thêm cánh. Vũ khí lần này Tê quốc dùng hẳn là do nước Đê chế tạo. Vừa mới đánh bại một đợt công kích từ Tê quốc, bọn họ thu được một ít vũ khí. Cố tứ ra lấy một cây súng trường nghiên cứu mà đưa ra kết luận này. Hắn có sự hiểu biết rất rõ với súng ống nhờ lúc du học ở Đê quốc nên chỉ cần liếc một cái liền có thể nhìn ra. Lưu loát nạp đạn lên nòng, cố tứ ra xoay người ra ngoài cửa sổ bóp cò. Chỉ nghe đoàn một tiếng, đạn bắn vào thân cây, lá rụng lạ thả. So sánh với súng của chúng ta thì loại này tầm bắn xa hơn, uy lực cũng lớn hơn. Trường phó quan lẩm bẩm nói, khó trách ta nhìn thấy bộ dáng quân sĩ nước Tê lần này rất hăng hái, thì ra là có vũ khí mới còn được viện trợ từ nước Y. Hắn sờ sờ túi áo lấy thuốc hút nhưng chỉ ngầm trong miệng mà không châm lửa cố tứ ra không thích mùi khói. Cố tứ ra vứt súng trên bàn, đăm chiêu nói, không chỉ là súng trường, đại bác của bọn họ cũng được đổi mới tầm bắn thêm khoảng hai thước. Tuy nói 2 mét cũng không tính là xa nhưng đôi khi chỉ cần 2 mét này cũng có thể quyết định thắng bại. Mọi người bội phục nhìn hắn, chỉ giao chiến hai lần mà Tứ Gia đã đem trang bị của đối phương nắm rõ ràng. Cố Tứ Gia liếm đôi môi có chút khô khốc, chỉ vào một điểm trên bản đồ, nói địa thế nơi này rất thuận lợi cho chúng ta, đêm nay phải đánh vào chỗ đó. Vâng. Tê quốc tưởng rằng có thiết bị quân sự tốt như vậy thì quân sĩ cố ra sẽ bị bọn chúng nắm trong lòng bàn tay mà không nghĩ rằng trừ lần đầu tiên giao chiến quân sĩ cố ra có nếm chút khổ thì sau đó đã biến thành ngang ngửa nhau thậm chí có vài lần Tê quốc bọn họ còn bị đánh tan bại. Thật sự là một cục xương khó gặm người phụ trách bên nước Tê thầm thì trong lòng. Bất quá xem xét tình hình chiến đấu thì bọn họ vẫn có lợi hơn, quân nhu không thiếu mà tiếp tế cũng đang trên đường đến, nếu đánh lâu dài bọn họ cũng không sợ. Còn tình hình bên cố ra lại không tốt chút nào. Nhân viên hầu cần có chút lo lắng sẽ nhanh không còn gạo nấu cơm, hỏi, tứ ra, lương thực khi nào sẽ đến a Mọi người hút cháo đã hai ngày rồi, nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ không có chút khí lực nào mà giết địch mất. Không có dầu muối cũng cho qua đi, nhưng ngay cả cơm khô cũng không đủ ăn, trong bụng chỉ một ít nước lỏng thì khí lực ở đâu ra. Cố tứ ra nhíu mày gọi trương phó quan đến nói vài câu Trương phó quan đáp một tiếng sau đó gửi điện báo đến lục thủy thành. Nuôi binh là một việc đốt tiền. Từ hai năm trước vật tư từ bên trên giao tới càng ngày càng ít thậm chí giống như lần này vậy chiến sự khốc liệt mà vật tư đã rất lâu không nhận được. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng thấy. Có thể nói binh lính cố gia chính là do tự mình cố gia nuôi dưỡng. Đương nhiên đây cũng là tình hình phổ biến ở Z quốc tất cả mọi người đều khốn khổ. Tình hình chiến đấu chuyển đến Lục Thủy Thành, trà lâu nào cũng có người nghị luận về vấn đề này, cố gia chính là sự đảm bảo an toàn của Lục Thủy Thành, mọi người đều cực kỳ lo lắng. Lục Nghiên vừa thám thính tin tức chiến trường, vừa cố gắng xử lý mọi việc ở Thực Mãn lâu. Tiền lời gần đây của Thực Mãn lâu đã được Lục Niên dùng để hoàn trả 8000 lượng cho Kim Ngân Phường. Sau khi thanh toán dứt điểm nợ nần, trên dưới Lục gia thở ra nhẹ nhõm vô cùng. Từ nãy, nãy nãy, hy vọng ngài có thể minh bạch, không phải Kim Ngân Phường chúng ta làm khó lục gia mà có người muốn lục gia các ngươi tàn bại. Tần gia đến lấy tiền đột nhiên nói với lục nhiên, hắn cũng không muốn đắc tội cố gia cho nên nguyện y bán chút nhân tình. Nghe vậy, lục nhiên gật đầu, nói, đa tạ tần gia báo cho biết. Chuyện này lục gia chúng ta sẽ tự mình điều tra. Lục Nhiên cũng không phải chưa từng điều tra, chỉ là thiếu niên mang lục thực đến sòng bạc đã xuất ngoại, muốn điều tra cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ban đầu Lục Nhiên còn thường xuyên chuyện ở tiền tuyến, bất quá rất nhanh nàng liền bận rộn. Lục Nhiên dùng 5.000 đồng đại dương kim thanh toán mở một trang trại nuôi heo còn xây một nhà xưởng. Đối với việc Lục Nhiên xây dựng nhà xưởng, kim tỏ vẻ không hiểu. Lục Nhiên cười nói, kim ngươi không hiểu. ta chỉ hy vọng người của nước ta không cần vì thịt hộp mà chịu sự đối đãi không công bằng trước khi mở xưởng đồ hộp lục niên đã từng khảo sát nàng nói một hộp thịt như vậy các người bán cho quốc gia khác chỉ có 10 đồng vậy mà bán cho người của nước xét tận 30 đồng tim trầm mặc hắn là người y quốc mà y quốc hiện tại là thế lực mạnh mẽ nhất trên thế giới nên hắn không thể hiểu cảm giác của lục niên bất quá lục niên cũng không mong hắn hiểu được nàng chỉ muốn làm những gì mình suy nghĩ mươi 53, đây là lần đầu tiên lục nghiên mở công ty có rất nhiều chuyện chưa tiếp xúc bao giờ nên không thể tránh khỏi sai sót. Quả thực bận rộn đến mức muốn phân thân làm hai mảnh mới đủ dùng. Vị trí xưởng đóng hộp là ở ngoài thành, nền tảng vốn là một nhà máy dệt địa phương. Công ty dệt này trước khi làm ăn rất thịnh vượng nhưng thị trường hiện nay xuất hiện quá nhiều mẫu mã đẹp giá cả lại rẻ hơn nên dần dần không còn ai hỏi đến hàng dệt may thủ công địa phương nữa. Công ty không thể duy trì được lô đành bán cho lục nhiên với giá 3.000 đồng đại dương. Lục nhiên đi cùng vài người đến xem tình trạng xưởng. Lúc nàng đến mua ông chủ ở đây cũng mang những thứ vải không thể bán được gói lại cho nàng một giá thấp tống đi. Những tấm vải này rất đẹp nha. Ồ, là màu xanh lục lại mềm nữa a. làm xiêm y chắc chắn sẽ khiến da đẹp hơn. Xuân hạnh và hòa hương lật tới lật lui. ấy miếng vải nghị luận. Lục Nhiên xem một chút thấy chất lượng vải không tệ lắm, đáng tiếc vì là thuần thủ công nên giá cả tự nhiên không rẻ, không tránh khỏi bị vải dệt bằng máy đào thải. Cùng chất liệu nhưng màu sắc, họa tiết đẹp và phong phú hơn, giá cả lại rẻ nên người ta đương nhiên sẽ chọn vải dệt bằng máy. Xuân Hạnh hỏi tiểu thư, vải này định xử lý như thế nào? Trong lòng Lục Nhiên đã sớm có an bài, nói các ngươi tìm thợ dùng vải này làm thành những bộ trang phục may sẵn mà nam nữ gì cũng có thể mặc được. Nói xong nàng ra phía ngoài nhìn ngắm. Bên ngoài xưởng còn có một khoảng đất trống rất lớn. Lục Nhiên suy nghĩ một lát liền nói tìm thêm vài thợ xây. Ta muốn xây một căn nhà ở đây. Xuân Hạnh đáp một tiếng. Lục Nhiên quay đầu nhìn bọn người Xuân Hạnh. Ngoại trừ Xuân Hạnh bên người nàng còn có hai thanh niên cao lớn do cố tứ gia phái tới. Một tên là Liễu Ngu, một người là Sử Phương. tuy không nhiều người nhưng hiệu suất rất tốt. Mấy tấm vải kia không cần làm quần áo đẹp đẽ gì chỉ cần có thể mặc được là được. Những bà nội trợ kỹ thuật bình thường ở Lục Thủy Thành cũng có thể làm nên Lục Nhiên chọn họ mà loại bỏ những vị thêu nương chuyên nghiệp Xuân Hạnh mời đến Ta không cần làm quần áo xinh đẹp chỉ cần biết may vá một chút cũng có thể làm Số tiền mời một vị thêu nương có thể thuê được mười mấy phụ nhân phổ thông Lục Nhiên nói với Xuân Hạnh thấy nàng có vẻ suy sụp, dừng một chút lại bổ sung do ta không nói rõ với người quần áo này làm cho công nhân trong nhà máy mặc Công nhân nàng muốn thuê là người chạy nạn tới Lục Thủy Thành không có việc làm. Bọn họ có khi đến cả quần áo mặc cũng không có. Xuân hạnh minh bạch ý thư của Lục Nhiên lập tức mời đến những phụ nhân cùng các tiểu cô nương biết may vá ở Lục Thủy Thành. Chi phí nàng trả cho một bộ y phục tận 3 đồng tiền, 100 bộ là 300 đồng nên mọi người làm việc vô cùng tích cực. Rất nhiều gia đình kéo tất cả phụ nữ trong nhà đến bởi vì số tiền kia. Sau một tuần, số lượng xiêm y cần thiết được hoàn thành. Bên cạnh đó công nhân xây dựng nhà máy cũng đã bắt đầu làm việc Không cần quan tâm đẹp hay xấu Chỉ cần đủ độ lớn để chứa nhiều người Một gian phòng ít nhất có thể đủ chỗ cho vài chục người xưởng sản xuất thịt hộp cũng cần có máy móc Những thứ ấy là do kim bán cho lục nhiên Giá cũng cũng rất rẻ Nhưng hắn có yêu cầu chính là muốn nàng làm canh hải sản cho hắn Tim còn nhớ rất rõ mùi vị canh hải sản lần trước Ngon đến mức khiến vô số người lưu luyến không quên Hắn cũng là một trong số đó sau một tháng mọi việc cũng đã ổn thỏa trong thành khi mọi người vẫn sinh hoạt bình thường thì ngoài thành đã có một xưởng gia công chuẩn bị thành lập hiện tại chỉ cần thiếu thuyền chọn công nhân tiểu tài bán báo gần đây đã bị mất việc công việc này mặc dù mệt mỏi suốt ngày la hết ngoài đường nhưng lại là việc tốt nhất hắn có thể tìm được đôi khi gặp được khách nhân hào phóng hắn sẽ được thưởng thêm vài đồng tiền tiêu vặt đó là nguồn thu nhập duy nhất của hắn Thu nhập của hắn dùng để nuôi dưỡng những hài tử khác bây giờ mất việc làm sao có thể khiến hắn không buồn. Lão đại, lão đại có việc làm. Một đám hài tử chạy vào thập phần hưng phấn. Bọn họ đều là những đứa trẻ lưu lạc tổng cộng có hơn 20 người. Đứa lớn tuổi nhất chính là tiểu tài nhưng chỉ 15 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi. Tiểu tài nhìn về phía bọn họ, miễn cưỡng sốc lại tinh thần hỏi các ngươi nói gì. Lão đại có việc làm rồi. Đúng vậy, có một xưởng gia công đồ hộp mới mở cần người, bao ăn bao ở, một tháng còn có lương là một đồng đại dương. Bọn trẻ mới nói hai ba câu thì tiểu tài đã hiểu rõ sự tình. Bao ăn bao ở, một tháng lại còn được một đồng đại dương, điều kiện thật sự quá tốt như vậy lại khiến tiểu tài có chút do dự, không biết có điều gì mờ ám hay không. Một tiểu nha đầu tên Nhu Nhu đột nhiên mở miệng nói, "Đúng rồi, xưởng đóng hộp này là do ân nhân của ngươi mở ra, là vị đại tiểu thư lục gia a." Nghe vậy, tiểu tài sừng sốt giật mình hỏi lại, lục tiểu thư. Những hài tử khác không hẹn mà cùng gật đầu. Lục nhiên không biết trong lòng những hài tử đó nàng giống như tiên nữ, là người mang đến hy vọng cho bọn hắn. Tiểu tài suy thư một chút nói, chúng ta đi xem. Tin tức tuyển dụng của xưởng gia công được dán bên ngoài tiểu lâu làm rất đông người vây xung quanh. Điều kiện tốt như vậy quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin, vì vậy rất ít người dám đăng ký. Tiểu tài mang theo một đống hài tử chui vào, lớn nhỏ đều có, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Bên cạnh có người biết chữ giải thích y thứ bên trên cho người không nhận rõ mặt chữ tiểu tài cẩn thận lắng nghe, không chút do dự đi đến bàn phụ trách tuyển dụng. Các ngươi nhận người có hạn chế tuổi hay không? Ngài thấy ta thế nào? Tiểu tài một chút cũng không luống cuống, miệng lưỡi rõ ràng trơn chu hỏi. Người phụ trách nhìn hắn, gật đầu nói, hơn 10 tuổi thì có thể được tuyển. Hai mắt tiểu tài sáng lên, nói chúng ta có tám người phù hợp điều kiện, đều có thể vào làm chứ. Người phụ trách gật đầu, hỏi tên họ của bọn họ ghi vào trong sổ, sau đó nói công nhân nhà máy chúng ta một tháng được một đồng đại dương tiền lương, bao ăn bao ở. Nếu biểu hiện thật tốt còn có thể được thưởng thêm. mươi 54, khoảng sân đối diện xưởng đóng hộp vừa được xây dựng một ký thuốc xá cho công nhân, một phòng có thể ở mười mấy người. Tiện nghi ở đây không bằng nhà đơn nhưng đối với những người ngay cả chỗ đặt chân cũng không có như tiểu tài thì một nơi vừa có thể che gió che mưa, vừa có thể ngủ nghỉ an ổn cũng đã đủ rồi. Đây là lần đầu tiên lục nhiên điều hành công ty nên những chỗ không hiểu liền sẽ đi hỏi Kim. Kim là người rất nhiệt tình, đương nhiên một phần cũng vì mỹ thực của lục nhiên đã làm hắn mê muội nên hắn nguyện ý giúp nàng không điều kiện. Có điều với việc xưởng đóng hộp mà tạo quá nhiều lợi ích cho người khác Kim lại có vẻ không đồng ý. Lục nhiên, rét quốc các ngươi không phải có câu phi gian bất thương sao. Thương nhân coi trọng lợi ích điều kiện của ngươi thật sự không ổn. Đáng ra ngươi không cần thanh toán một đồng đại dương kia chỉ cần bao ăn bao ở là đã có thể thuê đủ công nhân. Theo kim lợi ích lục nhiên đưa ra chính là ngu xuẩn. Vừa bao ăn ở vừa trả tiền lương, nếu xưởng đóng hộp không có lời thì lục nhiên chắc chắn sẽ phá sản. Ngươi vì công ty đã bỏ ra bao nhiêu chi phí, thêm hành động này thật sự quá ngu xuẩn. Kim Thùy Tiện nói, phải biết những từ này có bao nhiêu nặng nề. Tuy vậy lục niên chỉ mỉm cười. Những chuyện cần làm lục niên sẽ không bao giờ vì người khác nói hai ba câu sẽ dao động thay đổi. Nàng thoải mái nói Kim, người biết rõ mong muốn mở xưởng đóng hộp ban đầu của ta không phải vì kiếm tiền. Có lẽ người khác sẽ nói nàng chẳng qua là giả nhân giả nghĩa, nhưng nàng muốn làm chuyện trong phạm vi mình có thể giúp cho bọn họ. Cho người cá không bằng chỉ người cách bắt cá, bố thí canh cháo chỉ có thể nhất thời không giúp được cả đời, căn bản không có giải quyết được vấn đề tận gốc rễ. Vì vậy lục nhiên mới nghĩ đến chuyện mở xưởng cho những người này một cơ hội làm việc để bọn họ có thể nuôi sống chính mình. Mở xưởng cũng không phải dùng tiền của lục gia mà là dùng 5.000 đồng đại dương kim trả cho lục nhiên và 8.000 đồng đại dương tiền riêng nàng dành dụng. Có điều 8.000 này lúc Tết đã sắm sửa hết một ít nên đã có chút hụt đi, vì vậy xưởng đóng hộp phải nhanh chóng đi vào hoạt động và sinh lời. Lúc mở công ty, Lục Nhiên đã từng nói qua với cha mẹ mình. Lục lão gia khi ấy nói nàng có thể dùng tiền của Lục gia, bất quá Lục Nhiên đã cự tuyệt. xưởng đóng hộp là do nàng tự mở nên nàng muốn tự lo mọi thứ từ tiền tài đến nhân lực. Nàng làm sao có thể dùng tiền của người khác thỏa mãn dục vọng bản thân. Sưởng đóng hộp sau khi thành lập nhất định có thể kiếm tiền. Lục Nhiên nhìn về phía Kim, dùng mạo hoàn mỹ con người ánh lên sự tự tin, nàng hỏi lại Kim Kim, người cảm thấy dựa tay nghề của ta thì xưởng đồ hộp sẽ phá sản sao? Nếu nói nàng quá tự tin vào xưởng đồ hộp chi bằng nói nàng tự tin vào tay nghề của mình thì đúng hơn. Nàng chắc chắn rằng mình có thể khiến xưởng đồ hộp làm ra tiền. Kim sợ hãi nhìn về phía Lục Nhiên, nói Lục A, người thật sự là một vị nữ nhân thú vị. Đặt cùng chỗ với đất nước thần kỳ này thì ngươi đúng là một thiên sứ nhân từ. Lục Nhiên mỉm cười, nàng biết thiên sứ ở đây giống như tiên nữ ở z quốc là nhân vật mỹ lệ trong thần thoại. Có điều, nàng không thấy mình có thể so sánh với thiên sứ. Tim, ngươi biết ta thực sự cần ngươi giúp. Rất nhiều chuyện ta không thể giải quyết. Lục Nhiên đây cũng chỉ là một đại cô nương lên kiệu xuống xe, lần đầu mở công ty không thể không cần người khác giúp đỡ. Còn Kim vô tình lại là người thích hợp nhất. Hắn nhiệt tình vui vẻ tuy là con buôn nhưng lại không phải người xấu, thậm chí còn thập phần yêu thích lục niên yêu thích mỹ thực của nàng. Đương nhiên, Tim Khoa Trương nói lớn tiếng, nói vì phụ nữ phục vụ là vinh hạnh của ta. Tin tức đại tiểu thư lục gia mở xưởng đồ hộp rất nhanh truyền khắp lục thủy thành, gây tò mò cho rất nhiều người. Vị lục tiểu thư này hiện tại là người được bàn tán nhiều nhất thành. Trước kia không phải là chuyện trù nghệ của nàng làm mọi người khiếp sợ thì cũng là quan hệ của nàng với cô thứ gia. vì hiện tại không nghe tin tức gì từ hai nhà lục cố nhưng không phải thủ hà cố tứ gia cũng đã gọi nàng là tư nãi nãi sao giữa hai người nhất định là ván đã đóng thuyền đến khi mọi người nghe được lương ở xưởng đóng hộp đã thực sự khiến ai cũng phải kinh ngạc bọn họ không phải ghét bỏ lương quá thấp mà là vì quá tốt đến mức không thể tin nổi bao ăn bao ở không nói còn được mỗi tháng một đồng đại dương bọn họ thật sự tưởng rằng mình hoa mắt nhìn lầm Trên đời này chuyện được ăn ở không trả tiền mà còn được tiền, nói bên trong không có mở ám ta tuyệt đối không tin. Ta nghe nói xưởng mở là muốn làm điều xấu, ta còn nhận được tin tức là những công nhân đó được bán sang nước ngoài nha. Thật sự có loại sự tình như vậy sao? Nhưng mà Lục tiểu thư có phải người như vậy không? Ai biết được, bất quá cũng có điểm tốt a. Lục Nghiên chưa từng nghĩ đến việc nàng đưa ra nhiều ưu đãi như vậy lại trở thành chuyện nan giải cho việc thuyền người ở xưởng đóng hộp. Đúng là làm cho nàng giờ khóc giờ cười. Nhưng xưởng đồ hộp cũng tuyển được một nhóm người tuy rằng chỉ là những hài tử. Mười mấy hài tử này có lẽ là trẻ em cơ nhỡ trong thành ngoại hình coi như sạch sẽ nhưng quần áo chỉ có thể che đậy được thân thể. Hoài Thanh nhìn mấy đứa trẻ choai choai trước mặt liền thở dài. Hắn được lục nhiên mời đến quản lý xưởng nên hiểu rõ mục đích nàng mở xưởng, lúc này cũng không lộ ra cảm xúc không nên có nào. Hắn ôn nhu nói rõ điều kiện của xưởng xác nhận mọi người hiểu rõ rồi đưa hợp đồng cho bọn hắn ký. xưởng chúng ta làm tất cả các ngày trong tuần, mỗi tháng được nghỉ hai ngày. Trong hai ngày này có thể nghỉ cũng có thể đi làm, nếu đi làm thì tiền lương sẽ được nhân đôi. Chính Hoài Thanh cũng cảm thấy điều kiện như vậy tốt đến mức dọa người. Đáng tiếc cho tấm lòng của tiểu thư lại bị nhiều người lấy dạ tiểu thân đo lòng quân tử. Hợp đồng sau khi ký xong thì chia làm hai bản, Hoài Thanh đưa cho bọn tiểu tài một phần nói, hợp đồng này các ngươi tự mình giữ một phần. Ta có thể hỏi các ngươi một chuyện không? Người ta đều cho rằng xưởng chúng ta có điều khuất tất. các ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta thật sự là loại thương nhân xấu kia. Tiểu tài nhìn hắn cười, rõ ràng chỉ là một đứa nhóc choai choai nhưng trên người lại có chút bình tĩnh của người lớn. Hắn nói cái mà ta tin tưởng không phải xưởng đóng hộp của các ngươi mà lục tiểu thư. Hoài thanh sườn sốt trong lòng có chút ấm. Hắn hiểu rằng những hài từ trước mắt này đã từng nhận ân huệ của lục nhiên rồi ghi tạc điều ấy trong lòng, vì nàng mà nguyện tín nhiệm tất cả. Tuy có nhiều người vẫn còn mang nghi vấn trong lòng nhưng xưởng đóng hộp vẫn chiêu mộ đủ người rất nhanh. Những người này đều là gia cảnh khó khăn hoặc là dân chạy nạn từ tình khác đến lục thủy thành chỉ có thể dựng lều cư ngụ vô cùng khổ cực tất cả bọn họ đều từng nếm qua canh cháo bố thí ở thực mãn lâu. Những người này gây cho người ta cảm giác u ám đôi mắt đen tối không chút ánh sáng, không có bất cứ sức sống nào, giống như một cái xác, bọn họ đều bị chiến tranh biến thành như vậy. Không chỉ bọn họ, rất nhiều nơi ở Z quốc đều là như vậy. Bọn họ bị chiến tranh áp bức kế sinh nhai gây áp lực sắp sụp đổ. Ta tin lục tiểu thư sẽ không gạt chúng ta. Đây là lý do hoài thanh nghe nhiều nhất còn những người khác là do kế sinh nhai bức bách không còn biện pháp nào khác bắt buộc phải đánh cuộc một phen. hoài thanh đầu tiên không đưa bọn họ đến xưởng đồ hộp ở ngoại thành mà dẫn đến nhà tắm công cộng để bọn họ tắm rửa sạch sẽ còn đưa mỗi người một bộ quần áo màu sắc hoa văn giống nhau hoài thanh nói việc chúng ta làm là gia công nên yêu cầu đầu tiên các ngươi phải sạch sẽ nếu như ta phát hiện các ngươi không giữ vệ sinh thì sẽ trực tiếp sa thải các ngươi hiểu chưa đến khi những người này tắm rửa sạch sẽ hoài thanh mới dẫn bọn hắn đến xưởng đóng hộp Những người này có chút hưng phấn, ánh mắt u ám ban đầu có chút sáng lên, bọn họ đang được mặc đồ mới trên người, gia đình bình thường một năm cũng chưa chắc có thể mặc được đồ mới. Chất vải này cũng là hàng tốt, có nữ nhân biết chút may vá hưng phấn kéo kéo quần áo mình, nói không hề thô ráp chút nào. Đến xưởng đóng hộp, mọi người nhìn kiến trúc ở đây xong trên mặt không nhịn được tươi cười. Có người dẫn bọn hắn đi lĩnh chăn bông, mỗi người đều có thể nhận đến một tấm chăn bông, đắp vào rất ấm áp. Đến Mùa Đông, bọn họ cũng không sợ lạnh, quả thực giống như nằm mơ vậy. Có người thì thào, đôi mắt ngập nước không ngừng chớp. Ở ký túc xá, 10 người một phòng, giường là giường gỗ bình thường, chậu rửa để dưới gầm giường, phòng ở khá rộng, việc đi lại không thành vấn đề. Toa, là giường a. Tiểu Tài bọn họ vừa đi vào, nhìn thấy chiếc giường ngay ngắn trình tề nhịn không được lộ ra tính khí trẻ con, nhào lên giường lăn vài vòng. Thạch đầu ôm chặt quần áo của mình trong lòng, vui mừng nói, đồ mới, là đồ mới. Cho dù trước kia, khi cha mẹ hắn chưa bị người nước tê giết chết thì hơn một năm mới có đồ mới. Tiểu tài cũng có chút vui mừng, nhưng tính tình hắn vốn trầm ổn, nói, lục tiểu thư đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta nhất định phải cố gắng làm việc báo đáp nàng, biết chưa. Mọi người nghiêm túc gật đầu, không chỉ bọn họ trong lòng những người khác cũng thấy kích động vô cùng, tràn đầy cảm kích lục nhiên. Đối với bọn họ mà nói, lục nghiên giống như phụ mẫu tái sinh, mang đến hy vọng cho bọn hắn. Bọn họ nhất định sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ báo đáp lục tiểu thư. Bọn họ cam đoan, chương 55, kinh doanh là việc không hề đơn giản. Khi lục nghiên bắt đầu kinh doanh mới biết điều đó, có điều nàng không phải là người dễ bỏ cuộc đành cắn răng tiếp tục. Bởi vì lục nghiên không có nhiều tiền mà điều gì cũng cần phải chi tiêu nên nàng mất 2 ngày làm một bản dự toán, khống chế thu chi trong phạm vi của mình. Máy móc trong xưởng đóng hộp là mua từ chỗ của Kim, hắn để lại cho nàng giá vốn nhưng đổi lại Lục Nhiên phải làm cho hắn một bữa đại tiệc. Thịt cá, hoa quả đóng hộp hiện tại trên thị trường vẻ ngoài đều rất bắt mắt nhưng hương vị lại không ngon cho lắm, đầu lưỡi soi mói như Lục Nhiên cảm nhận thật sự không thể nhập khẩu. Lục Nhiên mốc một thìa thịt, thịt hộp loại cuối cùng lên cho vào miệng sau đó đặt xuống bàn, lấy khăn lau miệng. Nàng mua tất cả các loại đồ hộp có thể trên thị trường để nếm thử Đối với nàng ăn những thứ này đúng là tự ngược đãi bản thân Đầu lưỡi lục thực trước giờ rất kén chọn Sau này lại càng bị tay nghề của lục nhiên làm cho khó tính hơn Hắn ăn vào một miếng liền không khách khí phun ra Vẻ mặt ghét bỏ nói đây là thứ gì Đồ hộp của người nước ngoài mùi vị là như vậy sao Lục lão ra nếm thử Sau đó lau miệng nói Người nước ngoài không có chiên xào nấu nướng nhiều như chúng ta Nói đến thức ăn, vẫn là ẩm thực ở Z quốc chúng ta là tốt nhất. Lục Nhiên nói, những loại này đều không thể ăn được, không thể làm giống bọn họ. Tự con sẽ nghiên cứu một chút, việc nghiên cứu cũng không mất quá nhiều thời gian. Đến chiều trước mặt bọn họ đã có vài loại đồ hộp khác nhau, vừa có thịt vừa có cá. Mọi người nếm thử xem hương vị loại nào ngon hơn. Lục Nhiên đối với thức ăn mình làm rất có lòng tin. Thịt mà lục nhiên sử dụng đa phần là thịt heo thành phẩm được trưng ra một màu hồng nhạt rất đẹp. Lục nhiên làm mấy mùi vị như chua cay, ngọt cay nồng còn có vị cơ bản. Lục thực xúc một thìa cho vào miệng, hắn ăn loại cay nồng. Mùi thịt hòa cùng với hỗn hợp gia vị ăn vừa cay vừa nồng, bên trong còn được cho vài miếng ớt để gia tăng cảm giác thật sự rất ngon. Ngon lắm, sau khi ăn một miếng, hai mắt lục thực sáng lên. Có thể làm cho hắn khen một chữ ngon, đối với những người khác đã là rất tốt. Lục Nhiên cũng ăn thử cảm thấy vừa lòng, quyết định mấy vị này đều sẽ sản xuất. Bên trong xưởng đóng hộp có một căn tin phát bánh bao, mỗi ngày đều sẽ được ăn đến no, vì vậy công nhân làm việc rất hăng say. Rất nhanh, mẻ đồ hộp đầu tiên đã được xuất xưởng. Hộp đựng làm bằng thiết bao bì đóng gói cũng không đa dạng cho lắm, chỉ in một chữ, lục bên trên. Lục Nhiên nếm thử thấy vì là máy móc làm ra nên hương vị hơi kém so với nàng một chút nhưng ngon hơn những loại khác trên thị trường rất nhiều. Nàng đem đến cho Kim thử, hắn nhanh chóng bị chinh phục la lớn sợ hãi, Khoa Trương khen ngợi Lục Nhiên Tuy rằng Kim cũng mở xưởng đồ hộp nhưng không hề có địch ý với Lục Nhiên còn nhờ Lục Nhiên thay đổi hương vị của bọn họ Đồ hộp hắn sản xuất đa phần là cá còn Lục Nhiên lại có vẻ làm thịt nhiều hơn, hai loại khác nhau nên không có ảnh hưởng gì Lục thực đối với việc này có chút khinh thường, nói thầm, đúng là người nước ngoài Văn hóa ẩm thực của Z quốc chúng ta là bác đại tinh thâm, thức ăn mỹ vị không biết bao nhiêu mà kể không phải chỉ có một thứ có gì cần phải kinh ngạc. So với đồ hộp của nước ngoài thứ mà lục nhiên làm ra bất kể bề ngoài hay mùi vị đều hơn xa những loại khác. Mẹ đầu tiên làm ra, lục nhiên không đem bán ra thị trường mà sai liễu mu liên lạc với cô tướng quân nàng chỉ lấy giá thấp đưa những cái này ra chiến trường. Lúc trước nàng đã từng nói với cô tứ gia là nếu xưởng đồ hộp được xây dựng xong sẽ tuyệt đối bán cho hắn với giá thấp. Tình hình chiến sự ở chỗ cố tứ gia lúc này đang vô cùng gai cấn. tề quốc vốn cho rằng trang bị của chúng rất hoàn mỹ, chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay nhưng lại không nghĩ quân địch lại ương ngạnh như vậy, mấy lần xung đột đều là đối phương chiếm lợi thế khiến cho sĩ khí quân lính đều bị ảnh hưởng. Cố tứ gia ngồi trên ghế, gương mặt lạnh lùng, quân phục trên người nguyên bản sạch sẽ phẳng phiu đã muôn ô uế hắn gõ bản nói trang bị của T quốc hoàn mỹ hơn chúng ta cho nên không thể liều mạng với bọn họ như vậy người thua thiệt sẽ là chúng ta bởi vì trang bị thua kém tê quốc nên cô tứ gia không dám liều mạng mà áp dụng chiến thuật du kích địch lui ta tiến địch bất động ta động thường xuyên qua lại đã khiến sĩ khí đối phương chịu ảnh hưởng lớn quân đội z quốc hiện tại ngược lại chiếm được ưu thế rất lớn nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt sĩ khí tê quốc hiện tại không lớn bằng lúc trước đây là cơ hội tốt nhất tục ngữ nói đánh rắn đánh bầy tấc muốn đánh thì phải đánh cho bọn họ không còn đường sống ngữ khí cô tứ gia tuy bình tĩnh nhưng ý thứ trong lời nói lại làm cho người ta chấn động Trường phó quan vỗ tay một cái hưng phấn hỏi tứ gia làm ngay bây giờ sao ha ta đợi ngày này đã rất lâu ta phải đem những tên nhãi danh tê quốc này đá ra khỏi rét quốc chúng ta những người khác tinh thần cũng thập phần phấn khởi những tên tê quốc càn rỡ đá các ngươi về nhà đang nói nhân viên đưa tin đột nhiên đem đến một tờ điện báo thấp giọng nói tứ gia có diện báo từ lục thủy thành cố tứ gia nhận lấy nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng trở nên nhu hòa đi rất nhiều con ngươi nặng nề cũng mang theo vài phần dịu dàng ấm áp quả thực khiến bọn người trương phó quan nhìn thấy chấn động hai ngày nữa sẽ có một đám vật tư đưa tới các ngươi chú ý tiếp nhận cố tứ gia xếp thư lại không đưa cho người khác mà bỏ vào túi mình bọn người trương phó quan nhìn nhau có chuyện a tứ gia vừa đi Mọi người vây lấy nhân viên đưa tin, hắc hắc cười, hỏi, nói mau, điện báo vừa rồi là ai gửi tới, nói gì? Nhân viên đưa tin nói, là tướng quân gửi tới, trong đó nói sẽ có một ít quân nhu vật tư đưa tới, cũng không có gì. Những người khác ồ một tiếng, có chút thất vọng, lại nghe hắn đột nhiên, đúng rồi, trong điện báo hình như còn nhắc đến cái gì lục tiểu thư, cũng không biết là ai. Bọn người trương phó quan sừng sốt một người trong đó vỗ một cái vào mũ nhân viên đưa tin kia, nói lục tiểu thư người cũng không biết đó là thứ nãi nãi của chúng ta. Nhân viên đưa tin, hắn không biết tin tức này à. Vật tư rất nhanh liền đưa đến chiến trường. Nghe tin cố tứ ra cầm mũ đội lên, nói ta đi xem thử. Bọn người trương phó quan nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Một thùng vật tư quân đội màu xanh đang được rỡ xuống, hậu cần viên nhìn chằm chằm, ánh mắt đỏ lên. Một thùng rồi lại một thùng, tất cả đều là thịt có chừng trên trăm thùng. Tổng cộng 325 thùng thịt, thỉnh ký nhận, mở thùng ra, bên trong toàn là hộp thiếc Cố tứ gia cầm một hộp nhìn thoáng qua liền thấy trên hộp thiết có một chữ, lục. Sử phương xuống xe đi đến chỗ cố tứ gia hành lễ, kêu một tiếng tứ gia Cố tứ gia thấy hắn hơi hơi nhíu mày nói không phải kêu ngươi ở cạnh lục tiểu thư sao. Sử phương giải thích là lục tiểu thư phân phó ta tới đây mang một số thứ cho ngài. Nói xong hắn đưa ra một cái dương gỗ thùng này so với những cái khác đẹp hơn Nghe là lục nhiên đưa trong lòng cố tứ gia có chút động Bọn người trương phó quan tò mò nói, lục tiểu thư đưa cái gì Đáng tiếc mặc kệ bọn họ tò mò như thế nào, cố tứ gia hoàn toàn không có ý nói ra Những thứ này phân cho người bên dưới, cũng nên cho bọn họ ăn một bữa ngon Phân phó xong, cố tứ gia xoay người rời đi Chỉ để lại mấy người trương phó quan ngóng trông theo dõi bóng dáng hắn Trong dương kia đến cùng là gì a Sử phương, trương phó quan ôm đầu sử phương cưỡng chế kéo hắn đến nói chuyện, hỏi tứ gia kêu ngươi đi theo lục tiểu thư. Thế nào, sử phương cũng là thủ hà của tứ gia cùng bọn người trương phó quan vô cùng quen thuộc. Sử phương sờ đầu nói, cũng không tệ lắm, lục tiểu thư rất ôn hòa, hào phóng. Ít nhất, mỗi ngày bánh bao lớn quản đủ, được lắm tiểu tử, những người khác cũng vui mừng cho hắn. Sử phương và liễu Ngô tuổi vẫn còn nhỏ. Năm nay chỉ mới 16, để cho bọn họ đến chiến trường trương phó quan bọn họ không đành lòng. Hiện tại thấy hắn theo bên cạnh lục nhiên đúng là không sai, ai nấy đều cảm thấy có chút an tâm. Buổi tối hôm, quân sĩ cố ra đều được ăn thịt. Đương nhiên không thể mỗi người một hộp nhưng ba người một hộp đã muốn khiến bọn họ cảm thấy thỏa mãn. Bên phía tê quốc thì lại khá im lặng. binh lính đốt lửa, bắc nồi, múc một ít thịt cho vào nồi, sau đó cho phần còn dư vào ngực áo xem như bảo bối. thịt này thật sự thơm a nước canh sôi lên mùi thịt bay lên ngào ngạt theo làn khói trắng khiến những binh lính đã lâu không chạm được thức ăn mặn cảm động muốn khóc thịt đó thịt dùng để nấu canh là tiết kiệm nhất không giống trương phó quan bọn họ mỗi người được phát một hộp có thể xa xỉ trực tiếp lấy thịt ăn với cơm ngon lắm trương phó quan sau khi ăn một miếng hai mắt liền sáng lên Bọn họ đã từng nếm qua thịt hộp đội vận chuyển vật tư của T quốc đã bị bọn họ chặn đường vài lần Bên trong ngoài thịt hộp còn có những thứ thượng vàng hạ cam khác Nhưng mùi vị của nó hoàn toàn không sánh bằng hộp thịt hiện tại hắn đang ăn Trước kia hắn còn cảm thấy thịt hộp Tê quốc ăn ngon Nhưng bây giờ ăn được loại do lục gia sản xuất chỉ muốn nói thịt hộp Tê quốc là cái gì Chỉ là đồ ăn của heo Quả nhiên là lục tiểu thư Dù là đồ hộp cũng có thể làm ra hương vị tuyệt diệu như vậy trương phó quan còn cảm thán như thế, binh lính phía dưới càng kêu trời kinh hãi. Trong nồi kia chỉ cho vào một chút thịt đã có thể nấu ra canh ngon, vị thịt cay nồng lan tỏa nước canh cũng toàn mùi cay nồng, ngay cả rau dại bên trong đều trở thành mỹ vị. Ăn vào một miếng cảm thấy cả người đều có khí lực thật là thỏa mãn à. Thịt kia mềm mịn nhãn nhụi, không biết làm thế nào mà một chút cũng không khô mà lại dẻo dai ngon vô cùng. Ngon quá, binh lính cố ra hạnh phúc nheo mắt lại. Quân sĩ cố ra bên này ăn uống vui vẻ, lại làm khổ bọn lính tê quốc ở dưới ngọn gió. Gió đêm nay thổi về phía bọn họ, mùi thơm từ quân sĩ cố ra bị thổi qua đó, quả thực thơm chết người. Thơm quá, bình lính tê quốc người được hương vị, nhịn không được nuốt nước miếng, nhìn lại màn thầu khô cằn trong tay, nháy mắt cảm thấy miệng nhạt như nước ốc ăn không vô. Nói thật thức ăn của quân sĩ nước tê không tệ, cũng có màn thầu còn có thịt cá đóng hộp. nhưng trước khi ăn cảm thấy thơm ngào ngạt hiện tại một chút cũng không ăn vô những tên tê quốc đến tột cùng là ăn cái gì tại sao lại thơm như vậy trưởng quan bên tê quốc không tự chủ nuốt nước miếng nhìn ba món một canh trên bàn nhất thời không có khẩu vị binh lính tê quốc đêm nay đều chưa ngủ đủ trong lúc ngủ đều mơ hương vị làm cho bọn họ thèm thuồng không biết có bao nhiêu người vừa ngủ vừa nuốt nước miếng Cho nên khi quân sĩ cố ra đánh tới, binh lính Tê quốc đều còn trong mộng, đánh đến không kịp phòng bị nhanh chóng diệt sạch. Hắc những này làm ăn kiểu gì không biết tại sao lại cảnh giác kém như vậy. Sau khi triệt tiêu được quân sĩ Tê quốc trương phó quan cảm thấy có chút mơ hồ. Bình thường quân sĩ Tê quốc không kém như vậy, vậy mà bây giờ không chịu nổi một kích. Bọn họ đã vạch ra kế hoạch chiến đấu gian khổ nhưng không ngờ lại tiêu diệt dễ dàng như vậy. Chỉ tiếc là để tên trường quan kia chạy mất. Bên phía Tây Quốc cảm thấy người Zét Quốc thật sự hạ lưu, chỉ biết sử dụng tâm kế. Đầu tiên là dùng mỹ thực làm trao đảo lòng quân, sau đó thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị liền đánh tới. Bọn người Zét Quốc thật sự là một đám sinh vật rảo hoạt. Đây là lời trưởng quan Kiệt Sâm Tây Quốc chạy trốn trở về nói cho những người khác, thật sự là một hiểu lầm to lớn. Chương 56. Mẻ đồ hộp thứ hai sản xuất ra được kim và lục lão ra giúp đỡ nhanh chóng bán hết, sau đó còn nhận được lời khen. Trong nước hiện tại có rất ít xưởng gia công, đa phần những cái đó đều do người nước ngoài mở, không nói đến giá, cả cao mà hương vị kia cũng không ngon. Còn đồ hộp của công ty Lục Nghiên sản xuất độ ngon tuyệt đối không thể bàn cãi, vị nào cũng được yêu thích. Dưới tình huống đó, Lục Nghiên lại càng phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Khi xưởng đóng hộp được đưa vào quỹ đạo, mọi thứ vận hành trơn chu thì Lục Nghiên có thể thờ phào nhẹ nhõm. Sau một tháng, nhân viên trong xưởng được nhận tháng lương đầu tiên của mình, không phải là một đồng đại dương mà còn được thưởng thêm 500 văn tiền vì hoàn thành xuất sắc. Tiền cầm trong tay, mọi người cũng không tin mà phải nắm thật chặt sợ biến mất có người còn gào khóc. Một tháng trước đừng nói một đồng đại dương, ngay cả 10 văn tiền bọn họ cũng không có, bây giờ nhớ lại giống như là chuyện đã rất lâu rồi. Một đồng đại dương có thể may cho người nhà mấy bộ quần áo mới, cũng có thể mua một ít thịt để họ ăn được chút đồ mặn. Căn tin trong xưởng đồ hộp không bàn về hương vị, chỉ tính riêng chuyện no bụng là tuyệt đối chắc chắn, có mì cháo còn có bánh bao vừa lớn vừa trắng. Có người trong bọn họ cả đời vẫn chưa biết được bánh bao lớn làm bằng bột mì là như thế nào, quả nhiên là ngon hơn loại làm từ cao lương mà lại không no bụng. Đáng tiếc đồ ăn trong căn tin không thể mang ra ngoài có muốn đem về cho cả nhà ăn cũng không được. Hiện tại có tiền rồi, bọn họ có thể cho người nhà ăn chút đồ ngon. một đồng đại dương này rất nhiều người đã nghĩ xong muốn dùng làm gì có thể may cho cha mẹ một bộ quần áo hai từ nhà ta đã lâu không được ăn đồ mặn hôm nay trở về ta sẽ mua mấy cân thịt lại mua chút bột mì làm cho bọn hắn vài chiếc hoành thánh nhỏ ta tính tích góp để về sau mua một căn nhà nhỏ sau khi tan tầm mọi người nghị luận ầm ĩ biểu cảm trên mặt không còn nét tuyệt vọng ngày trước mà tràn đầy hy vọng chờ đợi vào tương lai tươi sáng mỗi khi mở mắt bây giờ mới thật sự có hy vọng a xưởng đồ hộp lúc này lại bị sóng to gió lớn kéo tới rất nhiều người đỏ mắt ghen tị trong lòng hối hận không thôi lúc trước cảm thấy đãi ngộ của xưởng đóng hộp tốt như vậy khẳng định bên trong có mở ám cho nên do dự không làm bây giờ thấy công nhân xưởng mỗi người đều được nhận một đồng đại dương tiền lương mới tiếc nuối hai hiện tại hối hận cũng đã muộn công nhận trong xưởng đã tuyển đủ không cần nhận thêm người Phòng thu chi tính toán chi phí trong tháng phát hiện có chút lợi nhuận tuy rằng không nhiều nhưng tiến triển như vậy là rất tốt. xưởng đóng hộp có hoài thanh theo dõi, lục nhiên hoàn toàn giao phó nghỉ ngơi mấy ngày. Không có việc gì làm nàng liền chăm hoa uống trà, xuống bếp làm điểm tâm, mỗi ngày trôi qua thật sự thoải mái. Thực mãn lâu bên kia có lục thực quan sát cũng không xảy ra vấn đề gì, lục nhiên nghỉ ngơi hai ngày sau đó đến thực mãn lâu. Chùa nghệ của triệu thúc bọn họ đã gần như là thượng đẳng, cho dù không có lục niên thì mọi người vẫn nguyện ý đến ăn cơm. Hoa tửu ủ lúc đầu xuân đã có thể uống. Loại hoa khác nhau cho ra hương vị khác nhau nhưng tóm lại đều rất ngon, thanh tao thơm mát đặc biệt được các nữ nhân hoan nghênh. thưởng thức hoa tửu có thể dưỡng nhan đẹp da, hơn nữa độ cồn cũng không cao rất thích hợp cho nữ nhân, có nhiều người còn coi nó như sản phẩm dưỡng da mà dùng. Mỗi ngày trước khi đi ngủ uống một chén sẽ ngủ ngon hơn, sáng ngày tiếp theo thức dậy liền phát hiện khí sắc trên mặt rất tốt, trong trắng lộ hồng, xinh đẹp vô cùng. Cũng vì vậy mà những bình rượu này đều rất nhanh bị tranh đoạt điên cuồng, lục thực khôn còn cách nào chỉ có thể đưa ra phương án thực mãn lâu mỗi ngày một bàn chỉ được mua một bình rượu mới khống chế được tình hình. Nếu không làm như vậy thì rượu không tiệm sẽ nhanh chóng bị bán hết không còn một bình. Lúc A lục niên đến thực mãn lâu thật sự rất náo nhiệt. Hiện tại ở Lục Thủy Thành thực mác lâu đang là nơi danh chấn vang dội, người nơi khác đến cũng phải ghé đây ăn bữa cơm mới thấy chuyến đi trở nên ý nghĩa. Chu Sâm là một thương nhân bán trà, Lục Thủy Thành non xanh nước biếc, phẩm chất lá trà nơi này sản xuất tốt hơn những địa phương khác, hắn trước giờ đều mua lá trà ở đây. Lần này đến Lục Thủy Thành, Chu Sâm liền mẫn cảm nhận ra có chỗ nào đó khác lạ nhưng không biết cụ thể là khác ở điểm nào. Người bên cạnh kéo kéo tay trăng màu trắng trên người nói, được rồi, có chuyện gì sau này hãy nói. Ta đói bụng đến chịu không nổi, trước tìm một chỗ ăn cơm đi. Người nói chuyện là một thanh niên anh Tuấn, gương mặt mang vài phần kiệt ngạo, vừa nhìn cũng biết hắn là công từ con nhà giàu. Thực tế đúng là như vậy, đối phương tên Diệp Chu Lai, cháu trai của cửa hàng trà lớn nhất nước, có thể không giàu sao? Nghe hắn hoán giận, Chu Sâm vội hỏi, chúng ta đến chỗ nào ăn đi? Diệp Chu Lai lấy tay quạt gió, nghe vậy nói thầm chỗ như thế này có chỗ nào tốt để ăn. Nói đến đây hắn liền cảm thấy có chút phiền, nếu không phải ông nội hắn bảo hắn theo Chu Sâm ra ngoài nếm chảy, hắn sẽ không bao giờ tới đây. Đồ ăn bên ngoài một chút cũng không hợp khẩu vị hắn, quả thực làm cho hắn ghét muốn chết. Chu Sâm cũng có chút bất đắc dĩ, vị tiểu thiếu gia này từ nhỏ chính là cầm y ngọc thực miệng vô cùng kén chọn, món ăn nào cũng không thể làm hắn vừa lòng. Chúng ta đi thực mãn lâu đi. Chu Sâm suy tư một chút liền quyết định giải thích với Diệp Chu Lai chủ nhân của thực mãn lâu này lúc còn trẻ đã từng tiến công làm đồ ăn cho Hoàng đế tay nghề rất tốt. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Chu Lai miễn cưỡng có chút tinh thần, nói hy vọng giống như người nói. Lúc đi trên đường, một vị trung niên đi cùng kinh ngạc nói, nơi này có vẻ an bình. Bọn họ đã từng đi qua rất nhiều tỉnh thành, chỗ nào cũng chứng khí mù mịt không có ngoại lệ, bên trong còn có người nước tê hoành hành, dân chúng rét quốc tức giận cũng không dám nói gì, nhiều nơi khác thì bị chiến tranh tàn phá, con người như xác chết. Nhưng tất cả đều không giống Lục Thủy thành, gương mặt mỗi người nơi đây không giống bị chiến tranh gây rối, an bình yên ổn, cảm nhận được không khí tích cực. Chu Sâm giải thích Lục Thủy thành có cố tướng quân tỏa chấn, nơi này hoàn toàn không bị chiến tranh nhấn chìm. Hơn nữa cô tướng quân đối với người nước tây quốc cực kỳ thống hận cấm họ vào thành. Nói chuyện một lúc đoàn người bọn họ đã đến thực mãn lâu, nháy mắt ai nấy liền sừng sốt. Tại sao lại an tĩnh như vậy? Tiến vào tiểu lâu, một cỗ khí lạnh đập vào mặt khiến mọi người nhanh chóng trở nên mát mẻ. Bên trong lâu lại làm họ ngạc nhiên hơn, dưới tầm mắt họ ai nấy đang cúi đầu ăn con nu, ngẫu nhiên có vài tiếng trò chuyện nhưng rất nhanh liền biến mất. Nói chuyện không bằng ăn cơm. Cảnh tượng trước mắt minh chứng những lời này, mỗi người ở đây đều vùi đầu ăn lia lịa, biểu cảm trên mặt vô cùng sung sướng. Các vị không phải người lục thủy thành chúng ta. Tiểu nhị đón bọn họ yên ổn ngồi vào bàn, sau đó rót một ly trà lạnh thuận miệng nói. Chu sâm uống một ngụm trà cười nói, ánh mắt tiểu nhị ca thật tốt. điểm tâm cùng trà lạnh được uống vào bụng nháy mắt cảm thấy sảng khoái từ trong ra ngoài. Chu sâm nhịn không được thở dài một hơi, nhìn lại những người khác đều giống như hắn, một bộ dạng rất thoải mái. Chu sâm cúi đầu nhìn trà lạnh trong tay, có chút kinh ngạc nói, hương vị trà này thật là ngon. Độ chua ngọt rất thích hợp lại hơi mát mang đến cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Trà cụ ở Tửu lâu là được đặc chế, đơn thuần một bộ đồ sứ trang trí miêu hoa, nước trà bên trong ánh lên một màu hồ phách trong suốt sạch sẽ thập phần mê người. Diệp Chu Lai là người khá soi mói, nhưng một chén trà này, lại khiến cho hắn nửa câu cũng không thể chê. Tiểu nhị cười nói, trà này là do đại tiểu thư chúng ta sai người làm thanh mát giải nhiệt. Đại tiểu thư, Chu Sâm theo bản năng hỏi. Tiểu nhị gật đầu, mặt đầy tự hào nói, đại tiểu thư chúng ta rất giỏi tay nghề tốt còn mở một xưởng đóng hộp. Trong lòng Chu Sâm có chút kỳ quái, năm trước hắn đến cũng không nghe thực mãn lâu có đại tiểu thư. Tiểu nhị vừa nói cũng không quên công việc chính của mình, đem thực đơn và bút đưa cho bọn người chu xâm ai muốn ăn gì cứ trực tiếp khoanh vào tên đồ ăn là được. Mở thực đơn ra, đồ ăn bên trong rực rỡ muôn màu, giá cả cũng trong phạm vi bọn họ chấp nhận được bất quá vẫn có người thấy quá cao. Một chén rượu nếp tận 200 văn tiền, giá này có chút đắt đi. Có người nói thầm, chỉ vào giá rượu nếp nói. Tiểu nhị cũng không thức giận cười híp mắt nói, khách quan, giá này tại tiểu lâu chúng ta không hề đắt. Nếu đem thực đơn khác tới cho ngươi xem, sợ là hù chết các ngươi, tiểu nhị suy nghĩ trong lòng. Chu sâm bọn họ cũng không phải người thiếu tiền, mấy người khoanh vài món ăn rồi đưa cho tiểu nhị, Diệp chu lai dựa vào ghế, nói tiêu phí nơi này thật đúng là cao, hy vọng hương vị sẽ không quá kém. Bọn họ chọn vài món ăn đã hết ba đồng đại dương. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng tiếng ồn ào. Này tiểu nhị, đại tiểu thư các ngươi đến rồi, thực đơn kia cũng nên lấy ra thôi. Bàn bên cạnh đã bắt đầu kêu la, không chỉ bọn họ, những người khác cũng đều không chịu im lặng. Đại tiểu thư, nghe được xưng hô này, Diệp Chu Lai nghĩ không biết đại tiểu thư kia tại sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trong lòng Diệp Chu Lai có chút tò mò, bỏ lại một câu ta đi xem thử vị đại tiểu thư này. Liền đi khỏi, Chu sâm ồ một tiếng, lắc lắc đầu cảm thán nói, người trẻ tuổi a. Bên cạnh đó cũng chú ý tới lời những người khác nói, cái kia thực đơn. Thắc mắc hỏi tiểu nhị tiểu lâu các ngươi còn có thực đơn thứ hai. Tiểu nhị cười tùm tìm gật đầu, nói tiểu lâu chúng ta có hai cái thực đơn, một cái nằm trong tay các ngài còn một cái bình thường sẽ không lấy ra bởi vì món ăn trong thực đơn kia là do đại tiểu thư chúng ta tự mình động thủ làm. Bọn người chu sâm sừng sốt nghĩ thầm vị đại tiểu thư này hơi lớn tuổi, lại thấy tò mò kêu tiểu nhị đem thực đơn đến cho bọn hắn xem thử. Tiểu nhị nhìn bọn họ, lắc lắc đầu, nghĩ rằng không nên đem giá cả kia ra dọa bọn họ, những vị khách này nhìn có vẻ quê mùa. Có điều khách nhân yêu cầu đương nhiên phải thỏa mãn. Tiểu nhị lấy thực đơn thứ hai ra cũng không có gì ly kỳ, cùng cái thứ nhất không khác nhau, hình thức lớn nhỏ đều như vậy. Nhưng đến khi mở thực đơn ra, chu xâm bọn họ liền biết có gì ly kỳ. Giá cả của thức ăn bên trên cao đến mức khiến người ta liếu lưỡi. Đây đúng là công khai ăn cướp mà. Cũng không phải long can phượng thủy, ai sẽ tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để ăn một bữa cơm. Những người đi cùng chu sâm lắc đầu nói, cảm thấy thực đơn này của thực mãn lâu dùng để trêu đùa. Cho dù ở kinh đô thì giá cả cũng không đắt như vậy. Tiểu nhì có chút không vui, nói khách quan cảm thấy không hợp lý tự nhiên nghĩ không đáng giá. Không phải ta thổi, đồ ăn đại tiểu thư chúng ta làm nhân gian không có người sánh bằng. chu sâm bật cười, cảm thấy lời nói này phải có chút khoa trương. tiểu nhị mau mau nhanh vịt sốt tương mì xương hầm canh bắp nấu sườn mỗi món một phần loại do đại tiểu thư các ngươi tự tay làm bọn người chu sâm thật là có người đồng ý chọn a cho dù giá như ăn cướp cũng có người cam tâm tình nguyện đưa ai bảo thức ăn lục niên làm thật sự quá ngon ăn món nàng làm rồi sẽ cảm thấy những thứ trước kia mình ăn đều là cám heo phi phi phi bọn họ mới không phải đang nói chính mình là heo Chu sâm liến nhìn những người khác hỏi có muốn chúng ta cũng chọn vài món nếm thử. Diệp Chu Lai đứng ở tầng 2 tiểu lâu nhìn xuống liền thấy một cô nương ở ngay sảnh. Ngũ quan nàng thập phần tinh xảo diễm lệ, sáng như ánh mặt trời, xinh đẹp động lòng người, lại vô cùng trầm tĩnh. Nàng mặc váy dài màu xanh nhạt thêu hoa sen, phía trên là tiểu sam màu trắng, tóc vén cao bằng châm cài buông xuống hai viên chân trâu, có vẻ rất hoạt bát. Vị tiểu thư này chắc chắn là một tiểu cô nương mỹ lệ, khí chất trầm tĩnh vinh nhục không sợ hãi khó được khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy nàng, Diệp Chu Lai có chút thất vọng. Đương nhiên, vị đại tiểu thư này thật sự xinh đẹp như đóa phù dung, mắt tựa xuân thủy, nhưng nhìn áo khoác váy dài cũng biết là người tư tưởng cụ kỹ. Cô nương như vậy bị các lão nhân ảnh hưởng, nhìn thì ngăn nắp xinh đẹp, khi cùng nàng nói chuyện ngươi sẽ phát hiện tính tình các nàng cứng nhắc chất phác, không hề thú vị. Nữ nhân kiểu đó Diệp đại thiếu như hắn không ít, đột nhiên giống như cảm nhận được ánh mắt của hắn tiểu thư trong sảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng băng quơ ánh mắt khăn bản không dừng trên người hắn thoáng chút liền rời đi. Diệp Chu Lai cảm thấy tim mình đập có chút nhanh, hắn nghĩ đó chính là tình yêu xét đánh trong truyền thuyết. Đánh tới thật nhanh, mươi 57, Diệp Chu Lai đã từng yêu đương vài lần, đối phương đều là mỹ nhân, so với lục nhiên không hề thua kém. Có lẽ đây là duyên phận, Diệp Chu Lai cảm thán. Hắn cũng không biết vị lục tiểu thư này có cái gì tốt, chỉ cảm thấy người này làm cho hắn rất thoải mái, cặp mắt kia như mặt hồ yên lặng thâm sâu khiến người ta bình an. Hắn trở về bàn, chống tay thờ dài nói ta cảm thấy hình như ta đang yêu. Đám chu sâm, tiểu nhị đem đồ ăn đến cười cười xin lỗi bọn họ, mấy vị khách quan thông cảm tiểu thư của chúng ta hôm nay không làm đồ ăn. Việc làm ăn ở thực mãn lâu đã đi vào quỹ đạo nên lục nhiên quyết định đem tất cả mọi chuyện trong phòng bếp giao cho triệu thúc bọn họ, rất ít khi xuống bếp. Điều này khiến thực khách oán thả hát nhiều càng đối với thức ăn nàng làm ra nhớ mãi không quên. Nghe vậy, bọn chu sâm thất vọng ồ một tiếng nhìn những người khác hưng phấn như vậy, bọn họ thật sự muốn nếm thử một chút thức ăn do vị lục tiểu thư này làm ra có cái gì khác biệt so với bình thường. Đồ ăn chuẩn bị xong, tiểu nhị rất nhanh đem lên những món bọn họ đã chọn. Từ trước đến nay lục nhiên nấu ăn luôn luôn chú ý sắc hương vị hoàn mỹ, vô luận là món ăn nào thì bề ngoài cũng phải cực kỳ tinh xảo, giống như hàng Mỹ nghệ vậy, đẹp đến mức người ta cũng luyến tiếc ăn vào. Nhưng khi hương thơm món ăn chui vào trong mũi lại rất nhanh khiến ai nấy thèm thuồng Rất ngon, chu sâm gắp một miếng đồ xào thơm cho vào miệng, sau khi đầu lưỡi nếm được tư vị kia hai mắt sáng lên. Sườn ướp muối rất vừa vặn rồi đem chiên vàng, phía ngoài giòn rụng, cắn một cái liền phát ra âm thanh rộp rộp thơm ngon vô cùng Mùi vị kia quả thực việt diệu Những người khác thấy chu sâm ăn uống thô tục lúc đầu còn mất tự nhiên, hiện tại lại đứng ngồi không yên, nhịn không được nuốt nước miếng Một phần tôm hấp đỏ tươi được xếp trình tề trong đĩa Món ăn này trình tự làm ra không hề phức tạp nhưng cũng không hề đơn giản Việc canh lửa canh thời gian ngắn dài quyết định độ ngon của món ăn Hấp tôm phải hấp trong thời gian ngắn, lửa phải lớn mới giữ được vị ngọt hoàn mỹ của con tôm. Đĩa tôm này vừa tươi vừa mềm, chấm vào chén tương nhỏ đi kèm đầy hương vị lên tới cực hạn, ngon miệng vô cùng. Cơm xào chung với lạp xưởng, mỡ trong lạp xưởng tiết ra thấm vào bên trong từng hạt cơm trở nên lóng lánh trong suốt hấp dẫn mê người. Cho một muỗng cơm vào miệng thưởng thức quả thật rất đậm đà. Giờ phút này, chu sâm bọn họ rốt cuộc minh bạch tại sao tiểu lâu lại an tĩnh như vậy. Mỹ vị trước mặt còn ai có tâm tư đàm luận nói chuyện phiếm Cơm nước xong xuôi, bụng rốt cuộc không thể chứa thêm gì nữa, lúc này có người bưng lên trà tiêu thực vừa uống vừa ngồi phịch ở ghế thỏa mãn sờ bụng. Trà tiêu thực có cho một ít táo gai uống vào cảm giác hơi chua nhẹ, rất tốt cho việc tẩy sạch dầu mỡ trong miệng. Diệp Chu Lai là người khó ăn nhưng đối với bàn thức ăn này thật sự cảm thấy rất ngon miệng, hắn nói, đồ ăn cũng không tệ lắm, chỉ là không được hoàn mỹ. Với lại ta thấy mấy món này có vẻ giống thức ăn trong cung. Trong nhà hắn liền có một vị ngự bếp cung đình, lúc chế độ phong kiến sụp đổ vị ngự bếp này không còn chỗ nào để về nên đến nhà bọn họ, khẩu vị kén chọn của Diệp Chu Lai cũng là do đối phương dưỡng thành. Tuy bản thức ăn này rất ngon nhưng so với vị ngự bếp kia thì vẫn còn có chút thiếu sót. Đôi khi chỉ cần không để ý một tí cũng có thể ảnh hưởng đến hương vị toàn bộ món ăn, người bình thường không biết nấu ăn sẽ không nhìn ra được sự vi diệu bên trong đó. Ta nhớ rõ, Diệp ra có một vị ngựa bếp, có người nhớ tới việc này, nhân tiện nói. Chu Sâm nói, có thể được Diệp thiếu gia khích lệ, xem ra hương vị món ăn này rất ngon. Ăn uống no đủ cảm giác mệt mỏi tàu xe liền sông tới khiến bọn hắn muốn nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc thật đã. Về khách điếm nghỉ ngơi một lát đi. Bọn họ đi xuống lầu, phòng thu chi gầy bàn tính tiền cho bọn hắn, Diệp Chu Lai nhìn trái nhìn phải hỏi, sao không thấy đại tiểu thư các ngươi. Đối với những thu ngân, đại tiểu thư mỹ mạo như hoa, người động tâm với nàng không biết có bao nhiêu nên thần sắc thản nhiên nói tiểu thư của chúng ta trong phòng bếp. Đang nói thì từ phòng bếp bay tới một mùi hương thơm ngào ngạt, mũi diệp Chu lai theo bản năng giật giật cước bộ di chuyển, thân mình không tự chủ hướng tới chỗ phát ra mùi hương đó. Đến khi Chu xâm tính tiền xong quay đầu, vừa thấy đây mà, hắc người đâu. cửa bên phải đại sảnh đi vào liền thấy một khoảng sân tứ hợp viện, một bên có trồng một cây hạnh hoa không biết bao nhiêu năm tuổi thân cây rất to, hai người ôm không hết. Hiện tại đang là mùa hạnh hoa bắt đầu trổ bông, từng cánh hoa hồng nhạt nở trùng trùng điệp điệp. Dưới tàn cây có một chiếc bàn đá xanh, một thiếu nữ tuổi thanh xuân, da trắng như tuyết, môi đỏ ngọc dáng người nhỏ nhắn thước tha, trên cánh tay thon dài của nàng có một con cự điểu màu đen. Đây đúng là một tình huống vô cùng kịch tính, trên tay tiểu thư xinh đẹp kiều diễm lại là con hát điều hung ác, một tĩnh một động, một đẹp một xấu tạo thành sự đối lập tuyệt vời. Diệp Chu Lai cảm thấy mình muốn cầm cọ lên họa hình ảnh trước mắt này ra giấy. Một màn này đúng là cực hạn mỹ lệ, hoàn mỹ giải thích cho chữ đẹp. Lục nghiên nhìn vị tiên sinh trước mắt, giương tay lên, hắc sực hiệu ý đập cánh bay ra ngoài, nàng nói tiên sinh, nơi này là hậu trù, phía sau phòng bếp người ngoài không thể vào. Ừ hả? Diệp Chu lai xốc lại tinh thần, hai mắt sáng lên nhìn Lục nhiên, hưng phấn nói, ngươi chính là Venus trong tâm trí ta. Lục Nghiên, Venus là cái gì? Liễu Ngô cùng Sử Phương nhìn nhau, trong đầu có linh cảm không tốt. Từ nãi nãi." Liễu Ngô mỉm cười đi tới, nói, "Nhị thiếu gia đang gọi ngài." Lục Nghiên lấy lại tinh thần, cởi bỏ găng tay ra đưa cho hắn, nói, "Đưa vị tiên sinh này ra ngoài." Liễu Ngu cười tùm tìm gật đầu, nhìn thoáng qua bộ dáng như gặp đà kích lớn của Diệp Chu Lai, nói tiên sinh, xin mời. Nghe được tiếng tứ nãi nãi kia của Liễu Ngu, lòng Diệp Chu Lai vỡ vụn còn trẻ như vậy mà đã kết hôn sao. Hắn vậy mà lại coi trọng một phụ nữ có chồng. Liễu Ngu đưa người rời đi, Chu Sâm bọn họ thấy Diệp Chu Lai ngơ ngẩn tương thị cười, hỏi Liễu Ngu, hắn làm sao vậy? Liễu Ngu sờ cằm, nói, đại khái là bị đà kích kịch liệt. Bọn Chu Sâm, là sao? Diệp Chu Lai bình tĩnh lại, hắn nhìn Chu Sâm, nhào qua ôm lấy thiếu chút nữa đã gào khóc uất ức nói, Chu Thúc ta thất tình. Chuyện yêu đương của hắn chưa tới hai tiếng đã kết thúc. Chu Sâm, nghĩ nghĩ, hắn vỗ về đầu Diệp Chu Lai, nghiêm túc nói, ngoan a Bình thường ở nhà hắn chính là làm cách này dỗ tiểu nhi tử. Liễu Ngô thấy kế hoạch thành công, có chút thiêu ngạo. Lục nhiên cũng không biết vừa rồi mình đã mất đi một người ái mộ, nàng đang ở trong phòng bếp làm thức ăn cá vượt vàng kho. Cá vượt nàng chọn là loại cá to, nhiều thịt hơn, tuy thịt cá vượt to không ngọt bằng loại nhỏ nhưng ít xương răm coi như ưu điểm nhiều hơn. Cá được cạo sạch vẩy cho vào bát ướp một ít muối, thịt ba chỉ cắt lát. Đặt chảo lên bếp đợi cho dầu nóng thì cho hành tỏi vào phi thơm thì cho thịt ba chỉ vào xào săn lại, sau đó thêm rượu, giấm chua, nước tương và các loại gia vị khác vào nấu cho sôi mới cho cá vượt vào đun lửa nhỏ 20 phút là được. Cá vượt kho xong thịt mềm mịn. Nước ngọt của cá còn giữ nguyên bên trong nên ăn cực kỳ ngon Cá vượt nhỏ lục nghiên sai người xử lý xong đem bọc một lớp bột mì rồi cho vào chảo chiên giòn Cá chín hiện ra một vẻ ngoài vàng óng, cho ra đĩa dưới lên một lớp sốt chua ngọt Cá vượt vàng bị nước sốt che phủ nhìn thập phần mê người Nhân lúc còn nóng có thể ăn lớp bột mì giòn rụng bên ngoài cùng với chút sốt chua chua ngọt ngọt Sau đó mới ăn tới thịt cá tươi mới bên trong À nóng, ngon quá Lục thực gấp một đũa cá chiên cho vào miệng, chiếc lưỡi bị phòng tê tê hà hơi nóng nhưng không ngăn được nhiệt tình của hắn đối với mỹ thực Bọn triệu thuốc cũng âm thầm gật đầu, mỗi khi ăn thức ăn do lục nghiên làm bọn họ đều có cảm giác lần sau ngon hơn lần trước Có người nhịn không được cảm thán mình sinh ra là để ăn chén cơm này Lục nghiên tự mình nếm một miếng cũng coi như vừa lòng Không phải là nàng ảo giác hay không nhưng nguyên liệu nấu ăn của thế này khác xa so với thế giới nàng ở kiếp trước, độ ngon cũng hơn rất nhiều, điều này làm cho mỗi lần nàng ăn món ăn do chính mình làm ra đều có cảm giác kinh diễm. Nguyên liệu ngon lại được qua tay nàng nấu càng ngon hơn. Chỉ cần lấy ví dụ là cá vượt vàng lần này, hương vị so với kiếp trước nàng nấu tốt hơn không ít mềm mại tê mới vô cùng. Lục thực vừa ăn vừa hỏi, tỷ tỷ sưởng đóng hộp của tỷ sao rồi. Lục Nhiên đưa khăn lau phần tương dính trên miệng hắn, nói xưởng đóng hộp không cần ta lo lắng, có hoài thanh Thiên sinh theo dõi sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ta bây giờ đang suy nghĩ làm sao mở rộng thị trường cho xưởng đóng hộp ta phải bán ở nhiều nơi khác. Lục thực suy nghĩ, đột nhiên nói, thì thì có thể tìm kim giúp đỡ a Thì có thể đem bán cho người nước ngoài, bọn họ thích ăn những thứ đó hơn chúng ta. Chúng ta trước giờ đều mua đồ của họ, hiện tại nên cho họ biết có rất nhiều thứ bọn họ không thể nào sánh bằng Z quốc chúng ta. Nghe vậy, lục nhiên hơi đăm chiêu, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là ngay cả thị trường trong nước cũng chưa tung ra đã trực tiếp bán sang nước ngoài, bước chân này có phải vươn hơi xa rồi không? mươi 58, mẹ thương mến, dạo này mọi người có khỏe không? Lần trước trong thư ta đã nói với mọi người. ta ở đông phương đại lục xa xôi gặp một vị tiểu cô nương đặc biệt hai tay của nàng có thể nấu ra thức ăn vô cùng ngon ta muốn cho mọi người nếm thử cho nên rất nhanh mọi người có thể nhận được bưu phẩm ta gửi học nhĩ sâm svester họ của kim phu nhân đọc thư xong nhìn bưu phẩm vừa đưa tới nói với chồng mình đây chính là bưu phẩm kim nói trong thư vì phòng ngừa va đập bưu phẩm được bọc mấy lớp túi khiến học nhĩ sâm phu nhân mất rất nhiều thời gian mở ra đây là đồ hộp Học nhĩ sâm lão ra cầm một hộp thiếc lên nhìn thoáng qua, lật tìm trong biểu kiện một chút mấy hộp thiếc này kích thước giống nhau nhưng vị khác nhau, chỉ có duy nhất chữ, lục bên trên là y như nhau. Đương nhiên, vợ chồng học nhĩ sâm không hiểu được chữ, lục này của Z quốc. Học nhĩ sâm phu nhân lấy dao đến khui hộp một mùi hương nhẹ nhàng ra, đó là thịt hộp nguyên chất màu thịt hồng nhạt hiện ra vô cùng xinh đẹp. Hình như rất thơm. học nhĩ sâm phu nhân là một bà nội trợ chính cống người được mùi thịt bà liền biết hương vị này sẽ không quá kém học nhĩ sâm lão ra lấy tay bốc một miếng thịt cho vào miệng nếm thử đầu lưỡi nháy mắt cảm nhận được vị thịt thơm mềm hai mắt sáng lên mỹ vị tuyệt học nhĩ sâm lão ra lấy thìa múc ăn thêm thịt vừa mềm vừa thơm ăn vào miệng tràn đầy mùi thịt nồng đậm kia Học Nghĩ Sâm phu nhân nhìn phản ứng khoa trương của chồng mình trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu tò mò, nhanh chóng nếm một miếng, sau đó đương nhiên bị Mỹ vị trong miệng chói chặt. Bọn họ cũng từng ăn thịt hộp vị những loại kia không thơm ngon như vậy Hai vợ chồng đang ăn thì có người gõ cửa. Là lão hàng xóm Ước Hàn, John. Xin chào, các ngươi đang làm gì vậy? Đây là, Ước Hàn vào nhà nhìn thấy hộp thiếc trên bàn kinh ngạc hỏi. Học Nghĩ Sâm lão ra nhiệt tình nói. Đây là thịt hộp kim gửi từ phương đông xa xôi tới, người có muốn thử không? Ước hàn định cự tuyệt nhưng là người được mùi thơm trong không khí lại không tự chủ được gật gật đầu. Hương vị kinh người, ăn một miếng xong ước hàn liền bị chấn động. Thịt này so với loại trước kia hắn từng ăn ngon hơn bao nhiêu. Ba người chuyên chú ăn, món này thật sự khiến bọn họ ăn vô cùng ngon miệng. Ăn hết mấy hộp học nhĩ sâm lão gia cũng không thấy nghĩ mà còn chưa thỏa mãn muốn ăn thêm, nhưng ông nhớ trong biêu phẩm còn có mấy loại hộp khác nhau, chắc hẳn có nhiều hương vị. Học nhĩ sâm lão gia cầm kéo đến mở mấy hộp kia ra, bất ngờ la lên một tiếng, thập phần ngạc nhiên với những thứ trong hộp. Tổng cộng có ba loại đồ hộp, một loại là thịt, một loại là chân gà ngâm măng chua, loại còn lại là đậu phụ kho tương. Đây là chân gà, người nước y không ăn chân gà nên khi nhìn thấy thứ trong hộp có chút do dự. Nhưng mùi đồ chua kích thích vị giác của bọn họ, nước miếng không tự chủ trào ra, đến lúc hồi phục tinh thần đã thèm không chịu nổi. Ăn, không còn do dự, ba người bọn họ quyết định ăn. toa chỉ cần ăn một miếng, không cắn chung ớt mà ba người đã muốn kêu la. Hương vị này quả thật quá thần kỳ cay đến mức nước mắt bọn họ chảy liên tục thế nhưng lại không thể ngừng việc ăn. Lớp da chân gà dai dai, gần bên trong giòn giòn, ăn vô cùng ngon, phối với vị chua cay đúng là tuyệt vời, khiến người ta trầm mê không dứt. Đậu phụ kho tương kia ăn vào cảm giác mềm nhưng không nát, còn có ngũ vị hương nên vừa thơm vừa cay, so với chân gà thì Học Nhĩ Sâm phu nhân thích món này hơn. Thức ăn ở phương Đông đúng là quá thần kỳ. Gia đình Học Nhĩ Sâm cùng Ước Hàn đều bị những món ăn này mê hoặc, Ước Hàn thậm chí còn cảm thán: "Chúa ơi, đây là món quà tuyệt vời nhất ta nhận được trong tuần này." Tìm đúng là một đứa trẻ tốt, học nhĩ sâm lão gia và phu nhân. Hình như có chỗ nào không đúng, thôi kệ không quan tâm hắn, hưởng thụ mỹ thực hiện tại là quan trọng nhất. Gia đình học nhĩ sâm rất nhiệt tình hào phóng, không keo kiệt chia sẻ món ăn thần kỳ phương đông này với hàng xóm, sau đó bọn họ nhận ra khách đến nhà càng ngày càng nhiều. Chào học nhĩ sâm chân gà ngâm chua cay của nhà ngươi còn không? Cháu nội ta rất thích món ăn này, người đang nói chuyện chính là một vị phu nhân công thức gần nhà ông. Vị PGU nhân này trước giờ vô cùng cao ngạo ít khi thấy được vẻ mặt ôn hòa của bà nên học nhĩ xâm phu nhân có chút thụ sủng nhược kinh Công tước đại nhân có chức vị khá cao trong quân đội, nếu có thể nhận được sự trợ giúp của ông thì không chỉ kim mà chồng bà nhất định có nhiều cơ hội thăng tiến Gạt bỏ suy nghĩ trong lòng, học nhĩ xâm phu nhân nhanh chóng lộ ra một nụ cười tươi tắn nói, đương nhiên là còn Phu nhân đợi một lát ta đi lấy ngay cho ngài nụ cười của học nhĩ sâm phu nhân sau khi tiễn công thức phu nhân đi bỗng tắt, ánh mắt trống rỗng muốn khóc lập tức chạy đi gửi thư cho Kim Con trai thương mến, biêu phẩm của con chúng ta đã nhận được rồi, Kim đọc xong bức thư, hiểu rõ điều mẹ mình đang nói Tóm lại là những thứ hắn đưa tới họ đã ăn thử, rất ngon, mọi người đều thích cho nên gửi thêm một phần nữa đi Nhớ rõ phải nhiều một chút, lời này học nhĩ sâm phu nhân nhắc đi nhắc lại nhiều lần Những điều được ghi trong thư đúng là ngoài dự đoán Kim nghĩ đồ ăn mình gửi chắc chắn rất được hoan nghênh Nhưng không ngờ lại được hoan nghênh đến mức như vậy Đi chúng ta đi tìm lục nào Cầm mũ lên kim dùng ngữ khí hài hước nói với trợ lý của mình Cuối xuân đầu hè thời tiết bắt đầu nóng hơn Trong phòng lục nhiên có một chậu hoa sen nhỏ đặt ở bàn sách đang ra nụ Nhô đầu trên mặt nước nhìn thập phần khả ái Lục nhiên nhìn dáng vẻ của nó Lấy giấy bút trải ra vẽ lại thực mãn lâu hiện tại yên ổn xưởng đồ hộp cũng đi vào quỹ đạo nàng có rất nhiều thời gian rãnh rỗi nhàn hạ xuân hạnh đứng một bên vừa may mực vừa nhìn tiểu thư nhà mình nhìn không được mỉm cười người ta nói nữ nhi làm từ nước nếu vậy tiểu thư bọn họ nhất định được dòng nước đẹp nhất tạo thành so với hoa sen kia còn kiểu diễm hơn hòa hương đột nhiên từ bên ngoài đi vào mặt mày hưng phấn cúi người nói tiểu thư có tin tức tốt cố tứ ra vươn cờ chiến thắng trở về binh sĩ đã đến ngoài thành Lục nhiên nghe thấy trong lòng kinh ngạc, bút vẽ trên tay xẹt qua, lưu lại một đường thẳng trên giấy. Xuân hạnh đáng tiếc thừa dài, tranh này đã vẽ gần xong vậy mà bị một đường này phá hủy. Nhà đầu người ầm ĩ cái gì, không thấy tiểu thư đang vẽ tranh sao. Ngươi xem bởi vì ngươi mà bức tranh của tiểu thư bị hủy rồi. Xuân hạnh oán trách hòa hương, đi qua lấy tay trọt vào chán nàng trách khứ. Lúc này hòa hương mới nhìn thấy lục nhiên đang vẽ tranh, lập tức nói, xin lỗi tiểu thư. Không sao, lục nghiên thản nhiên nói cầm cọ vẽ vài đường lên dấu tích kia, bức tranh liền đổi thành hình dạng khác hiện lên một chú chuồn chuồn đậu trên nụ hoa hồng tiên diễm, bức tranh nhất thời sống động vô cùng. Xuân hạnh cùng hòa hương chừng lớn mắt cảm thấy kinh sợ, bội phục nhìn nàng tiểu thư các nàng thật quá lợi hại, không chỉ nấu ăn ngon, kinh doanh giỏi mà ngay cả vẽ tranh cũng tuyệt diệu như vậy. Lục nghiên đặt bút xuống, nhìn bức họa ngơ ngẩn, không biết đang suy nghĩ gì. Xuân Hạnh và Hòa Hương nhìn nhau, không dám quấy dày nàng. Sau vài phút Lục Nhiên đột nhiên mở miệng nói, Xuân Hạnh ngươi hỏi thăm ca ca ngươi một chút, cố tứ ra có bị thương không? Xuân Hạnh hơi sừng sốt, cúi người đáp vâng. Lục Nhiên đi lại trong phòng, không biết vì sao cảm thấy bất an. Nàng ngồi cạnh cửa sổ, Hòa Hương lấy phiến tử quạt đến quạt cho nàng. Lý Hạ là người cơ chí, làm việc lưu loát nhanh chóng, rất mau đến báo cáo, nói cô Tứ Gia không bị thương, quân sĩ cố Gia đang ở ngoài thành chỉnh trang nhưng cô Tứ Gia đã vào thành. Nghe vậy, lục nhiên an tâm hơn. Lúc này nàng đột nhiên nhận ra, nàng bất an là vì lo lắng cho cô Tứ Gia. Nàng chưa bao giờ phủ nhận mình có thiện cảm với cô Tứ Gia cho dù ban đầu nàng gọi anh là Tư Thúc nhưng cũng chưa từng thật sự xem anh là trưởng bối. Cố Tứ Gia lại là người tràn đầy nghị lực nên lục nhiên thấy mình động tâm với anh cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là nàng trước giờ là người lý trí, sẽ không bị tình cảm nhi nữ ảnh hưởng. Xem ra trước mắt gà cho cố Tứ Gia không phải là chuyện không tốt. Tiểu thư Kim Tiên Sinh và Diệp Tiên Sinh đến. Một tiểu nha đầu trong phủ đến truyền lời. Lục Nghiên sửng sốt nói, mời bọn họ đến phòng khách ngồi đợi một lát ta lập tức đến ngay. Lục miên cảm thấy đau đầu, vị Diệp tiên sinh kia nghe nói đến từ trà thành nổi tiếng, không biết vì sao khi nhìn thấy nàng liền nói nàng là cái gì mâu tư nữ lang, nàng thơ của hắn, nhất định muốn nàng làm người mẫu. Thật phiền, lục Niên cảm thán, bởi vì đang ở trong phòng, lục miên chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh đơn giản, vô cùng mát mẻ có điều bộ dạng này không thể đi gặp khách chỉ có thể thay quần áo khác. Trong phòng khách lục gia lúc này, Diệp Chu lai và kim đang mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Không khí có chút một ngạt, chương này thật sự rất khó Với một đứa không biết tiếng Trung như ta thật sự dịch rất mệt Mọi người sao nhiều cho ta vui đi mươi 59, trong phòng khách hai người nhìn nhau không nói gì Không khí có chút gượng gạo Kim là người đầu tiên mỉm cười mở miệng tự giới thiệu Xin chào Ta là Kim Học nhĩ Xâm Hắn tỏ ra là một nhà ngoại giao cười rộ lên như làn gió mùa xuân Làm cho người khác có hảo cảm Ta là Diệp Chu Lai Diệp Chu Lai nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi là người nước y? Tim vừa gật đầu liền thấy Diệp Chu Lai hưng phấn nói, thật là trùng hợp lúc trước ta từng du học ở nước y. Đất nước các ngươi có một loại gọi là pizza, hương rất ngon, very good. Tim lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nói, thì ra Diệp Tiên sinh là du học sinh nước y à. Khi lục nhiên đi tới đã nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Tim có vẻ ngoài khá bóng bầy, tính tình thoải mái phóng khoáng, muốn làm một người vui vẻ là chuyện rất đơn giản. Còn tiểu thiếu gia Diệp Chu lay lại là người dễ nói chuyện, hai người ở đây bàn luận về y quốc liền cảm thấy nhất kiến như cố, vô cùng thân thiết. Lục tiểu thư, lục, thấy lục nhiên đi vào, hai người dừng câu chuyện lại, đứng lên chào hỏi với nàng. Lục nhiên bảo bọn họ ngồi xuống, hàn huyên vài câu, liền trực tiếp hỏi, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì. Kim và Diệp Chu Lai nhìn nhau, Kim nói, Diệp Tiên Sinh nói trước đi. Diệp Chu Lai chấp nhận ý tốt của Kim, ánh mắt chân thành nhìn lục nghiên, ngữ khí thập phần dịu dàng nói, lục tiểu thư ta có một món quà muốn tặng cho nàng. Ta nghĩ đây sẽ là tác phẩm xuất sắc nhất trong đời ta. Ngữ khí của hắn dịu dàng đến mức có thể tan trải thành nước, nhưng thái độ dịu dàng đó không phải dành cho lục nghiên mà dành cho tác phẩm trong miệng hắn. Thấy thế, lục nghiên lại cảm thấy hứng thú với tác phẩm kia. Diệp Chu Lai sai người hầu bên cạnh mang đồ lên. Đó là một hộp tứ phương cao hơn một mét, bên ngoài phủ một lớp vải trắng không biết che đậy điều gì. Lục tiểu thư, đây chính là lễ vật ta muốn đưa cho nàng. Nói xong, Diệp Chu Lai xốc tấm vải trắng ra, nháy mắt một tia sáng hồng nhạt hiện ra khiến người ta trói mắt. Nó là một bức tranh cao đến thắt lưng vẽ một cây hạnh hoa màu hồng, dưới tàn cây có một vị cô nương một thân váy lam. Mì mục sáng quắc dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, xinh đẹp mê người, cánh tay nàng dơ lên nhẹ nhàng giữa không chung, trên đó có một con cự điểu đang dương cánh như muốn bay đi. Con chim kia vô cùng khổng lồ, đôi cánh tối đen như muốn muốt trưởng lấy cô gái. Một người một chim, bên sáng bên tối, đứng chung một chỗ lại rất hài hòa, còn lộ ra một cảm giác xinh đẹp động lòng người. Rõ ràng là một con cự điều giữ tợn đáng sợ vậy mà trên bức họa, dưới ngòi bút của Diệp Chu lay lại hỗ trợ qua lại cho cô gái, khiến bức tranh kinh diễm mỹ lệ một cách kỳ lạ. Nếu bức tranh chỉ có một con chim hay một cô nương sẽ không gây sự kích thích sâu sắc trong lòng người khác, thiếu một trong hai, bức tranh sẽ đổi một cảm giác rất khác. Xuân Hạnh kinh ngạc nói, là tiểu thư, nữ nhân chính trong bức tranh xinh đẹp phong lưu, khí chất trầm tĩnh cao nhã, không phải lục Niên thì là ai? Lục Niên cũng có chút kinh ngạc, nàng suy nghĩ một lát đối với cảnh tượng của bức hòa có chút ấn tượng, chính là thời điểm lần đầu tiên nàng và Diệp Chu Lai gặp mặt. Khi đó Diệp Chu Lai xông vào hậu viện tiểu lâu, thấy nàng đang cho hắc sự ăn thịt khô, không ngờ lại bị Diệp Chu Lai vẽ ra. Này, lục ngươi đúng là thiên sứ, tim đi tới, khuôn mặt trưng ra vẻ sợ hãi nói. Lục Nhiên rất đẹp, bức tranh này hoàn toàn lột tả được vẻ đẹp của nàng, làm lòng người say đắm. Nhìn sơ cũng có thể nhận ra, Diệp Chu Lai rất có tài vẽ tranh, vô luận là pha màu hay tô sáng đều đặt tới cảnh giới cao thậm chí ngẫu nhiên có chút thì vết cũng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Lục nghiên sờ vào bức tranh, nàng nhớ rõ phương pháp vẽ tranh được truyền đến từ phía Tây, gọi là hội họa, Đường nét mạnh mẽ, màu sắc phong phú cảm giác rất giống thực khác hoàn toàn với phương pháp vẽ của Z-quốc. ánh mắt si mê của Diệp Chu Lai đang dừng trên bức chạm cuối cùng xoay qua nhìn Lục Nghiên, cảm thán nói, đây có lẽ là bức tranh đẹp nhất cuộc đời ta. Lục Nhiên thua tay, nói lễ vật này thật sự quá quý trọng, nhất định đã khiến Diệp Thiên sinh hao tốn nhiều tiền của và tâm huyết. Ta không biết phải sao để cảm tạ ngươi mới tốt, nàng sẽ không từ chối bức tranh này. Nhân vật chính trong tranh này chính là mình, nàng đương nhiên muốn lưu lại. Diệp Chu Lai thở dài có thể vẽ ra một bức tranh như vậy ta đã cảm thấy hài lòng rồi. Ngược lại là ta chưa được sự đồng ý của Lục Tiểu Thư đã tự ý vẽ thật sự thất lễ. Nghe vậy trong lòng Lục Nhiên sinh ra vài phần hào cảm đối với vị Diệp Tiên Sinh này, nói Diệp Tiên Sinh khách khí. Tóm lại vẫn là ta chiếm tiện nghi. Nói đến đây, nàng nghĩ tới một chuyện hỏi ta nhớ rõ Diệp Tiên Sinh đến từ Trà Thành. Diệp Chu Lai vuốt cầm nói ta và quản gia cùng đến đây. Trà của Lục Thủy Thành rất ngon, rất được hoan nghênh ở chỗ chúng ta. nụ cười trên mặt Lục niên trở nên ôn hòa hơn, cười tùm tỉm hỏi ta muốn bàn chuyện làm ăn với Diệp Tiên Sinh, ngài có đồng ý không? Diệp Chu Lai thắc mắc nhìn nàng, Lục niên giải thích Diệp Tiên Sinh cũng biết nhà ta là tiểu lâu. Việc hợp tác này đương nhiên có liên quan đến ăn uống. Công ty của nàng ngoại trừ sản xuất đồ hộp Lục niên còn tính toán muốn làm đồ ăn vặt khác. Nói cho cùng, người Z quốc không thích ăn đồ hộp nhu cầu thị trường không lớn, nàng không thể phát triển mạnh được Diệp ra là trà thương coi như có quan hệ với việc bán thức ăn Lúc người ta uống trà sẽ ăn một chút gì đó, lục nhiên muốn làm mấy thứ có thể ăn kèm Nếu Diệp Chu Lai nguyện ý đem mấy món này về trà thành bán không còn gì tốt hơn Nghe vậy, Diệp Chu Lai có chút do dự Lần này hắn tới Lục Thủy Thành trên thực tế chỉ là đi du lịch, hắn đối việc làm ăn không biết gì cả lục nghiên thấy hắn do dự nói diệp tiên sinh cũng không cần quyết định gấp gáp ngươi có thể quay về thương lượng một chút với những người khác sau đó nói quyết định của ngươi cho ta biết diệp chu lai gật đầu tim nghe được lời này cười híp mắt nói trùng hợp ta đến cũng là muốn bàn chuyện làm ăn với lục ngươi hắn hỏi không biết ngươi có hứng thu bán chân gà ngâm ớt và đậu phụ của ngươi không lục nghiên sửng sốt chợt cười nói tim ngươi và ta đúng là có cùng suy nghĩ ta cũng đang muốn như vậy Những món ăn vặt như chân gà ngâm, măng chua và đậu phụ khô này nó có thể khiến người không thích ăn rau cũng có thể ăn được lại tích chữa được một thời gian dài. Hai ngày nay từ khi lục thực nói nên đem bán ra nước ngoài trong lòng lục nhiên đã có ý nghĩ này. Nàng sẽ làm thêm vài món ăn vặt nữa. Nghe vậy Kim lập tức nở nụ cười, nói không gạt ngươi, đồ ăn vặt ngươi làm cha mẹ ta ăn đều cảm thấy rất ngon, thậm chí là hàng xóm ta cũng đặc biệt thích. Lần này ta tới là hy vọng bàn chuyện làm ăn cùng ngươi. Nếu ngươi đồng ý thì không còn gì tốt hơn Nhớ lại thư học Nhĩ Sâm phu nhân gửi đến Trong lòng Kim nghĩ Mỹ thực là không biên giới Nếu như có thể đem đồ ăn vặt của lục nhiên bán sang nước y Khẳng định sẽ rất được hoan nghênh Có điều hiện tại ta cần một ít chân gà ngâm ớt và đậu phụ tay nghề của ngươi thật sự quá tốt Những thứ ta gửi về nước lần trước đã bị mẹ ta bọn họ ăn hết Kim nói một cách hài hước Hắn đúng là nam nhân mang đến niềm vui cho mọi người Cuối cùng quyết định, Lục Nhiên làm một ít đậu phụ khô và đồ ăn vặt linh tinh cho Kim, để hắn mang về y quốc tham khảo thị trường. Nếu thuận lợi, việc hợp tác của bọn họ có thể kéo dài hơn. Lục Nhiên lập tức sai người soạn thảo hợp đồng, nói trong khi hợp đồng được soạn ra Kim, người ở lại ăn cơm đi. tìm ồ một tiếng, hỏi là ngươi tự tay làm sao. Lục Nhiên bật cười, nói đương nhiên, khách quý tới nhà ta chắc chắn phải chiêu đãi cho tốt. Được very good, Kim vui mừng cảm thán. Lục Nhiên nhìn về phía Diệp Chu Lai, mời nói Diệp Tiên Sinh cũng ở lại đi Là một người hoàn toàn không hiểu việc kinh doanh, Diệp Chu Lai chỉ có thể duy trì biểu cảm cười mỉm Giống như nghiêm túc lắng nghe thực tế đầu óc đã bay tới nơi rất xa Lúc này nghe Lục Nhiên gọi hắn, vội nói tốt a. Tay nghề Lục Nhiên không cần phải bàn cãi, sắc hương vị đều hoàn hảo thức ăn nàng làm khiến người ta cảnh đẹp ý vui Đến lúc người ăn được nháy mắt cảm thấy mình đã khám phá ra một chân trời mới Thật sự ăn rất ngon. Rõ ràng là nguyên liệu cực kỳ phổ thông, rơi vào tay lục nhiên lại có thể biến thành rất đa dạng. Hiện tại Diệp Chu Lai chính là cảm giác này. Mỹ thực hấp dẫn làm cho hắn quên mất cô nương mình để ý chăm chú vùi đầu ăn, ngay cả liếc mắt cũng chưa quét qua lục nhiên một cái. Bộ dạng này mà dám nói thích tiểu thư chúng ta xuân hạnh thầm thì trong lòng. Bên kia lục phu nhân nhìn Diệp Chu Lai biểu cảm có chút đông cứng. Ban đầu bà cho rằng Diệp Chu Lai thích nữ nhi của mình, trong lòng thập phần vui vẻ. Tướng mạo của hắn rất tốt, giống như những quân tử trong dấu bé kinh thi dấu lớn kia, gia đình lại là trà thành đệ nhất thủ phủ, lục phu nhân càng hài lòng ra thế tướng mạo đều tốt a chủ yếu nhất là thích nghiên nghiên nhà bọn họ. Hiện tại, lục phu nhân nhìn Diệp Chu Lai vùi đầu ăn, ngay cả một ánh mắt cũng chưa nhìn lục nghiên, trong lòng có chút không chắc chắn người này thật sự thích nghiên nghiên bọn họ sao. Chắc là ta hiểu lầm rồi. Lục phu nhân thở dài, một đứa trẻ tốt như vậy nha Diệp Chu Lai hoàn toàn không biết mình bởi vì ăn mà bỏ lỡ chuyện gì Cơm chiều ăn được một nửa, người hầu từ bên ngoài chạy vào thập phần khẩn trương nói Lão gia phu nhân tiểu thư cố tứ gia đến Lục nhiên sửng sốt, sáu 60, cố tứ gia tại sao đột nhiên lại tới Mọi người ở lục gia trong lòng kinh ngạc Buổi trưa hôm nay hắn mới vào thành, vừa trở về như thế nào liền đến nơi này Mau mời cố tứ gia vào Lục lão ra hồi phục tinh thần nhanh chóng phân phó. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã nhìn thấy cô tứ gia trên người mặc một chiếc áo sơ mi đen đi đến, thân mình phẳng phiu, phía sau còn có trương phó quan. Lúc hắn ra chiến trường mới là đầu xuân, bách hoa nở rộ, hôm nay quay về đã vào hè ao sen bên trong lục phủ ngọc đầy nụ hoa, thời gian trôi qua đã hơn ba tháng. Cánh mắt lục nhiên lướt qua người hắn, người đàn ông này gầy yếu đi rất nhiều, khí thế của hắn càng ngày càng đáng sợ, khiến cho người ta nhìn mà rét run. Diệp Chu Lai cẩn thận đánh giá Cô Tứ Gia trong lòng có chút chua chát nghĩ đây chính là người trong lòng Lục Tiểu Thư A. Không còn gì để nói, bộ dáng Cô Tứ Gia rất anh tuấn. Mặt như quan vũ, mắt như hàn tín, khí thế quanh người thật lớn, làm cho người ta quên mất bộ dáng của hắn mà thần phục sự dũng mãnh kia. Diệp Chu Lai không thể không thừa nhận bản thân mình không thể sánh bằng hắn. Lục Lão Gia chắp tay thập phần khách khí hỏi Tứ Gia tại sao lại đến đây? Cánh mắt cố tứ ra rừng trên người lục niên, trong lòng hắn nghĩ tiểu cô nương của mình có vẻ đã trở nên xinh đẹp hơn, yêu kiều như một đóa hoa, trách không được gây nhớ thương cho nam nhân khác. Chỉ là ta rảnh rỗi tản bộ bên ngoài, vừa vặn đi đến cửa lục phủ liền muốn vào trong xin hớp trà uống. Cố tứ ra giải thích biểu cảm trên mặt giống như đang hồi tưởng. Nghe vậy, biểu cảm của bọn người lục lão gia cứng đờ, lục niên nhịn không được mím môi cười nhẹ. Cố phủ cùng lục gia bị ngăn cách hơn nửa lục thủy thành, một cái hướng bắc một cái phía nam, cố tứ gia tản bộ thì ra đi hơn nửa lục thủy thành. Lục lão ra theo bản năng liếc mắt nhìn lục nhiên, xoay đầu lại thập phần lịch sự hỏi tứ gia đã ăn cơm chiều chưa? Nếu chưa, không bằng ở lại phủ dùng cơm. Cố tứ gia lập tức đồng ý, nói, vậy thì quấy giày. Khóe miệng lục lão ra giật giật, kỳ thật ông chỉ khách khí hỏi mà thôi. Mọi người ngồi xuống. lục lão ra phân phó người lấy thêm bát đũa đến tự mình rót cho cô thứ ra một chén rượu có chút tự hào nói đây là hạnh hoa tử mà nghiên nhi tự tay ù cho ta so rượu bên ngoài mạnh hơn một chút tứ ra nếm thử ly rượu bạch ngọc sóng sánh tiểu hương xông vào mũi thanh hương bốn phía nháy mắt liền có thể biến người ta thành con sâu rượu cố tứ ra nhẹ nhàng người sau đó ngửa đầu uống một hớp cười nói quả nhiên là rượu ngon không ngờ lục tiểu thư không chỉ chủ nghệ giỏi Ngay cả chân cất rượu cũng lợi hại như vậy. ánh mắt hắn nhìn mang theo ý cười, giống như đang nhìn bảo bối duy nhất thuộc về mình, mãn nhãn vui vẻ. Lục nhiên ngẩng đầu, không tránh không né ánh mắt kia, hào phóng nói tứ gia thích là tốt. Cố tứ gia nhuyến mày, thấp giọng nói thích đương nhiên là thích. Lục nhiên nhìn đi chỗ khác người này mới uống một chén rượu, sao lại khiến người ta cảm thấy hắn đã say, lung tung chọc người. Một câu nói, hai ý nghĩa. Không khí nháy mắt trở nên có chút ngột ngạt, hai vợ chồng lục gia nhìn nhau trong mắt ẩn chứa vài phần bất đắc dĩ. Lòng Diệp Chu Lai cảm giác chua xót canh cá chua mỹ vị trong miệng cũng nuốt không trôi. Cô nương mình thích ngay cả theo đuổi không thể, hắn có thể không chua xót sao? Đại danh Tứ Gia như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt quả thật đúng như lời đồn. Diệp Chu Lai mở miệng ánh mắt nhìn chằm chằm cô Tứ Gia, nâng chén nói cô Tứ Gia ta mời người một ly. cố tứ ra xoay đầu lại nhìn hắn, tự mình cầm lấy bầu rượu rót một chén, nâng ly nói thỉnh. diệp chu lai muốn chúc say cố tứ gia tìm cớ một chén lại một chén kính hắn. không khí trên bàn rượu ngày một nóng hơn, mùi rượu lần quẩn khắp phòng khiến người ta vừa ngửi liền say. xoay qua xoay lại đã uống được ba giờ, lục nhiên cùng lục phu nhân đã đi từ sớm, chỉ còn lưu lại vài đại nam nhân uống rượu với nhau. Cuối cùng ai nấy đều đã gục, chỉ còn cô tứ gia vẫn ngồi vững vàng trên ghế, một tay để gõ bàn, một bàn tay cầm ly rượu từ từ nhấm nháp. Đến, đến, uống đi thêm một ly nữa nào. Diệp Chu Lai là người say đầu tiên, gục xuống bàn, miệng lầu bà lầu bầu. Lục nhiên và Lục Phu Nhân đem người đến, vừa vào tới nơi liền bị mùi rượu bên trong sông thẳng vô mũi, bất giác nhíu mày. Thật là, lớn tuổi như vậy rồi mà còn tưởng mình vẫn trẻ a Lục phu nhân đi đến bên người lục lão gia cằn nhằn lấy tay trọt vào ót ông. Lục lão gia say khớt mở mắt ra cười hì hì kêu một tiếng a huyền. Nói xong nhào vào ngực lục phu nhân, hai tay ôm lấy hông của bà. Lục niên vẫn còn đứng bên cạnh hành động này của lục lão gia làm cho mặt lục phu nhân đỏ như lửa thật sự ngượng ngùng. Lục niên cười thầm trong lòng, sợ lục phu nhân xấu hổ, vẻ ngoài vẫn bình thường, nói mẫu thân đỡ phụ thân về phòng nghỉ ngơi đi, nơi này con xử lý được. Lục phu nhân gật đầu, nói, nhiên nhi cũng sớm nghỉ ngơi đi. Lục nhiên đáp lại, sau khi lục phu nhân đỡ lục lão ra rời đi, lục nhiên nhìn mặt đất hỗn độn còn có kim và diệp chu lai say ngã đành phân phó hạ nhân đỡ bọn họ đến phòng khách nghỉ ngơi. Từ lúc bọn họ đi vào, ánh mắt cố thứ ra đều chăm chú nhìn nhất cử nhất động của lục nhiên. Mặt hắn phủ một tầng men say, cả người tản ra sự biếng nhác mà ngày thường không thấy được. Nha đầu, lại đây. lục phu nhân rời đi hắn đột nhiên giơ tay vẫy gọi lục nhiên lời nói mang theo ý cười bởi vì tầm mùi rượu nên thanh âm trở nên khàn khàn mê người lục nhiên không biết hắn rốt cuộc có say hay không nhưng không hề nghi ngờ sau khi say cả người cố tứ gia lộ ra một loại mị lực nam tính không thể tả nội tiết tố nam nhân quả thực mạnh mẽ vừa mở miệng đã khiến hai nha đầu xuân hạnh vác hòa hương không nhịn được đỏ mặt nhóm tiểu nha đầu mặt đỏ tim đập dồn dập nàng đi đến bên cạnh cố tứ gia mới phát hiện nam nhân này mặt có chút hồng áo sơ mi trên người đã bị hắn mở ra hai chiếc cúc lộ ra lồng ngực cứng rắn theo hô hấp của hắn mà phập phồng lục nhiên nhìn thoáng qua liền xoay mặt đi thấp giọng nói ta sai người nấu canh dài rượu chàng uống một chén rồi đi nghỉ ngơi ta đã kêu lý hạ thông báo cho cố gia một tiếng nói chàng lưu lại trong phù nghỉ ngơi Cố tứ gia không nói gì, hai mắt hơi cong lên cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, mỉm cười, mang theo ý tứ sủng nịch nói không nên lời. Lục nghiên bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, tránh né, sao chàng không nói gì. Say rồi à, ta không có say, thành âm cố tứ gia vô cùng lười biếng, giữ chặt tay lục nghiên. Tay nàng mềm mại nhẵn nhụi nằm trong tay hắn cảm giác hết sức thoải mái, hắn xoa nhẹ tay nàng, nói chính là có chút choáng váng, nàng dẫn ta ra hoa viên đi dạo một chút cho tỉnh rượu đi. Lục nghiên thử rút tay ra, không được. Chàng không phải nói muốn đi dạo sao. Đi thôi, thấy Cố tứ gia ngồi bất động, nàng phồng hai má lên, bất đắc dĩ nói. Cố tứ gia cười nhẹ, giống như đạt được ý định. Tuy nói là đầu hạ nhưng thời tiết năm nay có vẻ nóng hơn, ban ngày mặt trời trói lóa, đến tối lại làm cho người ta cảm thấy mát mẻ. Ngày rằm sắp đến, trên trời một mảnh trăng tròn treo cao yên tĩnh vô cùng. Vườn hoa ở lục gia trồng vô số hoa cỏ, ban đêm lặng lặng nở rộ, hương bay bốn phía. Không biết là từ nơi nào trong bụi hoa chui ra rất nhiều đom đóm, ánh sáng lục sắc chớp tắt bay múa như phụ hỏa cho tiếng ếch kêu cách đó không xa. hòa Hương cùng Xuân Hạnh đi theo xa xa phía sau hai người, Xuân Hạnh nhìn chằm chằm bàn tay hai người giao nhau, chân máy nhăn lại. Hai người các ngươi không cần đi theo ta và tiểu thư, các ngươi có chuyện muốn nói. Cố tứ gia đột nhiên mở miệng, Xuân Hạnh không nhúc nhích nhìn về phía Lục Nhiên. Lục Nhiên nói các ngươi lui xuống đi có chuyện gì ta gọi. Nghe vậy Xuân Hạnh cảnh giác nhìn thoáng qua Cố Tứ Gia thi lễ nói ta và Hòa Hương sẽ ở bên cạnh hành lang tiểu thư nếu có chuyện gì gọi một tiếng ta liền chạy đến. Chờ Xuân Hạnh bọn họ rời đi Cố Tứ Gia nói nàng đúng là dạy dỗ nha đầu rất tốt. Lục Nhiên đi về phía trước nói Xuân Hạnh từ nhỏ đã ở bên cạnh hầu hạ ta đương nhiên lo lắng cho ta. Hai người nắm chặt tay nhau, bởi vì khi trước rơi xuống nước nhiệt độ cơ thể lục nhiên lúc nào cũng lạnh, ngón tay cũng vậy. Hiện tại tay nàng bị cố tứ ra nắm trong lòng bàn tay, ngón tay trở nên ấm áp dễ chịu, nhưng đôi tay lồng vào nhau kia đang diện ra một tầng mồ hôi, không biết là khẩn trương hay là nóng. Đang khẩn trương sao, cố tứ ra đột nhiên mở miệng, da đầu lục nhiên run lên, nói ta không có khẩn trương. Phớ, cố tứ ra bật cười, nói ta đang nói bản thân mình. lục nhiên. Nàng không để ý tới hắn, buồn bực đi một mạch về phía trước. Cố tứ ra lười biếng đi sau lưng nàng, bàn tay còn lại cho vào túi, bước chân chậm chạp, sau đó lắc lắc đôi tay nắm chặt của hai người, nói, lục tiểu thư, đi chậm một chút a Lục nghiên liếc mắt nhìn hắn, cước bộ không tự chủ chậm lại. Cố tứ ra nói, nghe liễu ngu nói, xưởng đóng hộp của nàng kinh doanh rất ổn. Lục nghiên hừ nhẹ nói, hắn đúng là cái gì cũng nói với chàng. Cố tứ gia dùng giọng điệu vừa rồi nàng đánh giá Xuân Hạnh nói thủ hạ của ta, đương nhiên nghe lời ta. Hắn còn nói với ta tứ nãi nãi chúng ta thật sự rất dễ nhìn, có năng lực làm việc cho nên có rất nhiều cuồng ong lạn điệp nhào đến. Lục niên dừng bước xoay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ai là tứ nãi nãi của bọn hắn. Cố tứ gia liền cười, giơ tay sờ mặt nàng, ngón tay thon dài đặt sau vành tai nàng mang theo nhiệt nóng, hắn thấp giọng nói là nàng đó tứ nãi nãi của ta.